quan hệ kế tỷ muốn sát nàng sớm biết rằng ở mặt thế bùng nổ thời điểm nàng liền không nên đem cái này chết tiểu hài tử ném ở trong nhà mặt hẳn là đem nàng bóp chết mới đúng miễn cho nàng hiện tại còn chịu này phân khí nguyên lị hảo nào đi vào phòng tắm lưu lại không nói lời nào nghi hoa cùng vẻ mặt cảm động tô tiêu tô tiêu nhẹ nhàng dắt nghi hoa nghi hoa phản năm lấy lớn tiếng mở miệng tỷ tỷ ta sẽ bảo hộ ngươi đúng vậy bảo hộ ngươi bất luận cái gì mưu toan thương tổn ngươi người ta đều sẽ làm hắn xuống địa ngục Tô Tiêu nói không nên lời trong lòng là cảm động nhiều một chút vẫn là chua sót nhiều một chút, đem nghi hoa đưa tới nàng phòng, nhìn an tĩnh ngủ muội muội, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Nguyệt thời điểm là 15 tuổi sinh nhật, lúc ấy Nguyệt Nguyệt mới một tuổi, Nguyên Lệ mang theo Nguyệt Nguyệt đến Tô ra tới, nàng không thích Nguyên Lệ đồng thời cũng đồng tình nàng, nàng chính mình ba ba là một cái như thế nào người nàng lại rõ ràng bất quá, gả. Tiến Tô ra không khác tiến vào một cái lang quật, bất quá thực mau nàng liền phát hiện nàng lo lắng là dư thừa. Nguyên Lệ có lẽ là trên thế giới này nhất thích hợp tô vệ người, bọn họ giống nhau lanh tình máu lạnh, giống nhau hích kỷ. Ở nhà mỗi ngày bảo trì trầm mặc nàng nhìn tháng riêng cái này mẹ kế nữ như khi, trong lòng lại là ngăn không được vui mừng. Tô vệ cùng nguyên lị là một loại người. Bọn họ có thể đem tháng riêng ném ở giường em bé thượng mặc kệ, sau đó chính mình đi ra ngoài hẹn hò du lịch, bọn họ có thể không màng hậu quả đối với tiểu vai nhi hạ nặng tay. Mỗi ngày từ trong trường học trở về, nên đón nàng không phải cha mẹ tươi cười. mà là muội muội tiếng khóc trong nhà người hầu căn bản là hống không được Nguyệt Nguyệt nhưng là chỉ cần nàng lộ diện tiểu cô nương liền cười đến so cái gì đều vui vẻ làm bạn Nguyệt Nguyệt lớn lên không phải Nguyên lị tô vệ mà là nàng theo càng lúc càng lớn đại khái là bởi vì gia đình ảnh hưởng Nguyệt Nguyệt càng ngày càng không thích nói chuyện mỗi ngày đều là một bộ mặt vô biểu tình hai mắt vô thần bộ dáng nàng thường xuyên thấy chính mình muội muội đứng ở cửa thang lầu âm trầm nhìn trong phòng khách vui cười tô vệ Nguyên Lệ nàng tưởng Nguyệt Nguyệt đại khái tâm lý có vấn đề Nàng thử qua rất nhiều phương pháp cũng không có cái gì tác dụng. 20 tuổi năm ấy nàng giao bạn trai cũng chính là triệu hương an, nàng không có đem người mang về nhà, bởi vì nàng biết kia hai người sẽ không đồng ý. Quả nhiên, có một lần trong lúc vô tình bị bọn họ phát hiện nàng yêu đương, tô vệ đương trường đánh nàng một đốn, bị đánh thời điểm nàng mắt sắc thấy nguyệt nguyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thậm chí chạy đến phòng bếp cầm dao phay đối với tô vệ, nàng nhớ rõ cái kia tiểu cô, nương mặt vô biểu tình thanh âm lãnh đạm nói ra kia một câu, ngươi còn dám đánh tỷ tỷ? ta liền giết người, giống trong tivi giống nhau, sắt, người, phân, thi, kia một khắc nàng liền tưởng, nguyệt nguyệt tâm lý có vấn đề thì thế nào, nàng muội muội a mới là nàng duy nhất thân nhân đi, nàng sẽ dưỡng nàng cả đời, chiếu cố nàng cả đời. tô tiêu chậm rãi ra khỏi phòng, đứng ở lan can chỗ triệu hưng an chính cười nhìn nàng, tô tiêu đi qua đi ỉ ở trong lòng ngực hắn, hưởng thụ khó được ôn nhu, có hắn cùng nguyệt nguyệt ở, mặt thế nàng cũng không sợ. lương cẩm trình có chút bực bội đá đá cái bàn. Triệu Hưng An cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, cái kia nhiệm vụ chính là hắn cố ý cho bọn hắn tiểu đội lưu, đã chết một cái vương ông, như thế nào không cho Triệu Hưng An cũng một khối đã chết. Nhã Tây đã trở lại sao? Đại ca, còn không có tôn tỉ tin tức. Đã nhiều ngày nghi hoa vẫn luôn loa ở trong phòng giúp văn tiểu sinh kích phát dị năng, cũng may có không gian trợ giúp, văn tiểu sinh thuận lợi trở thành biến dị băng hệ dị năng giả. Văn tiểu sinh vui tươi hớn hở nhìn ngón tay tiêm tiểu băng truy, đuổi theo nghi hoa ra đại môn. Lão Đại, Lão Đại, người muốn đi đâu nhi đâu. Nghi Hoa Kỳ thật chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Này cực quan người sống sót căn cứ là lương cẩm trình địa bàn. Tương lai nổi danh vạn dân người sống sót căn cứ còn ở khởi bước giai đoạn. Nhiều nhất còn cần một tháng thời gian. Bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Nhàm chán. Văn Tiểu Sinh kéo kéo trên vai ba lô, chỉ chỉ phía tây. Lão Đại, bên kia có cái giao dịch thị trường, muốn hay không đi xem. Tỷ tỷ đâu. Tô tiêu tỉ hẳn là ở y tế chỗ trực ban đi. Nghi hoa gật đầu, ôm nàng tiểu hùng chậm di di hướng phía tây giao dịch thị trường đi, bên này vẫn là tương đối náo nhiệt, bán các loại đồ vật đều có, hai người trang điểm vẫn là thực đục lỗ, hoàn toàn liền không giống như là mặt thế người. Nghi hoa đi đến một cái bán phỉ thúy hàng vỉa hẹ trước ngồi xổm xuống, quán chủ là cái dâu ria xồm xòm trung niên nam tử, phỉ thúy thứ này ở mặt thế trước là cái bảo, ở mặt thế đó chính là căn nhi thảo, không, căn bản liền thảo đều so ra kém. Quan chủ đã đói hữu khí vô lực, thanh âm khinh phiêu phiêu không một chút trọng lượng. Tốt nhất, phỉ thúy, mua điểm nhi đi, thực tiện nghi, cấp điểm ăn là được. Văn tiểu sinh ghét bỏ nhìn thoáng qua trên mặt đất phỉ thúy, lão đại, thứ này căn bản liền vô dụng, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai thật mua. Nghi hoa tùy tay nhặt một cái vòng tay cùng một cái mặt dây, cấp ăn. Văn tiểu sinh không tình nguyện mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra một cái bánh mì ném cho quán chủ, cho ngươi. Nghi hoa đem cái kia mặt dây ném cho văn sinh. Hảo hảo mang, hữu dụng. Văn tiểu sinh đối với lao đại của mình nói đó là nói gì nghe nấy, đương trường liền đem mặt dây mang ở trên cổ. Mặt thế chỉ an đương nhiên không tốt, đốt giết đánh cướp là thực thường thấy sự tình, cho dù là ở trong căn cứ mặt. Văn tiểu sinh đi theo nghi hoa nhìn thấy không ít loại này sự tình, đơn giản chính là bởi vì một chút thức ăn, tỉ như một cây xúc xích khiến cho. Tôn Nhã Tây, ngươi có ý tứ gì? Nghi hoa nghe thấy được quen thuộc thanh âm, đảo mắt nhìn văn tiểu sinh. ngươi không phải nói tỉ tỉ ở y y tế chỗ sao văn tửu sinh gãi gãi đầu hắn cũng không biết ta có ý tứ gì tô tiêu đừng đương kỹ nữ còn lập trinh tiết đền thờ ngươi làm cái gì chính mình trong lòng rõ ràng tôn nhã tây ngươi miệng phóng sạch xếp điểm như thế nào làm còn sợ ta nói a thừa dịp ta không ở thời điểm câu dẫn ta nam nhân khi ta không biết tôn nhã tây hung hăng đẩy tô tiêu một phen người thường cùng dị năng giả tự nhiên là vô pháp so tô tiêu thẳng tắp té ngã trên đất Văn thiểu sinh nhìn lão đại âm trầm sắc mặt, vì cái kia kêu, kêu tôn nhã tây nữ nhân đổ mồ hôi. Tô tiêu, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta so sao. Ta là tam giai băng hệ dị năng giả, mà ngươi ở trước mặt ta giống như là một con con kiến, hôm nay không giáo hấn một chút ngươi, ngươi thật đúng là không đem ta tôn nhã tây để vào mắt. Tôn nhã tây giơ lên tay chuẩn bị cấp tô tiêu một cái khó quên trải qua, hiện tại cẩm trình đối nữ nhân này có điểm ý tứ, nàng không thể đem người cấp lộng chết, nhưng là... Ừ... tô tiêu ở y tế chỗ công tác cũng coi như là căn cứ trong biên chế nhân viên công tác người bình thường là sẽ không đối nàng làm gì đó lương cẩm trình luôn là tới tìm nàng nàng đã lời nói dịu dàng cự tuyệt quá rất nhiều lần chính là người kia giống như là nghe không hiểu giống nhau ngày hôm qua lương cẩm trình lại tới tìm nàng còn không khéo bị tôn nhã tây đâm vừa vặn nhi lúc ấy tôn nhã tây cái gì cũng chưa nói nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu ngươi là muốn đánh tỉ tỉ của ta sao nghi hoa chạy chậm đến tô tiêu trước mặt lạnh lùng nhìn tôn nhã tây nàng không có chuyên môn đi tìm nàng nàng ngược lại chính mình đưa tới cửa tới tôn nhã tây híp híp mắt một cái trước nay chưa thấy qua tiểu hài nhi tỷ tỷ, ngươi là tô tiêu muội muội nếu là tỉ muội nghĩ đến về sau đều là giống nhau mặt hàng tôn nhã tây ngươi cơm miệng tô tiêu là cái hảo tính tình nhưng là cũng là có hạt cuối tháng riêng cùng triệu hưng an chính là nàng điểm mấu chốt như thế nào ta còn liền càng muốn nói ngươi tô tiêu tỉ muội chính là bị lấy tới người vô nghĩa rất nhiều nghi hoa làm văn tiểu sinh đỡ tô tiêu lên chính mình còn lại là đi đến tôn nhã tây trước mặt nàng hẳn là trước cấp tôn nhã tây đưa lên một cái khó quên giáo hấn ta tương đối thích trực tiếp động thủ Nguyệt nguyệt tô tiêu có chút lo lắng muốn đem nghi hoa cấp kêu trở về nhưng là lại bị văn tiểu sinh cấp ngăn cản tô tiêu tỉ ngươi yên tâm đi bọn họ không phải lão đại đối thủ tô tiêu cũng nghe triệu hưng an nói qua chính mình cái này muội muội rất lợi hại lại hiểu biết diệu sinh kia một bộ chắc chắn bộ dáng hơi yên lòng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn liền rất có chủ ý, nàng trước nhìn xem đi. Nha, vật nhỏ tôn nhã tây còn chưa nói xong, liền cảm thấy hai bên nhấc lên một trận gió to, có chút kinh ngạc nhưng đầu, hai bên thủ hạ đã không ở tại chỗ, lập tức xoay người vừa thấy, người đã ở nằm ở 5 mét ngoại bùn đất thượng. Trong lòng có chút thận trọng, phong hệ dị năng giả, vẫn là cái rất lợi hại phong hệ dị năng giả. Bất luận cái gì thương tổn tỉ tỉ của ta người, ta đều sẽ làm nàng xuống địa ngục. Bình đạm thanh âm truyền đến. Tôn Nhã Tây cuống quýt lui ra phía sau vài bước, Tôn Nhã Tây trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, như vậy rõ ràng khiêu khích, nàng cũng không cần thiết chịu đựng. Đôi tay nâng lên, hai chân hơi khuất, Tôn Nhã Tây bốn phía chậm rãi dâng lên một mảnh xương hoa, một cổ khí lạnh lấy nàng vì trung tâm tản ra tới, khỏe miệng mang theo khinh thường tới cười, mười ngón dùng sức, mười căn cánh tay thô băng chủy hướng tới nghi hoa bọn họ bay đi. Nguyệt nguyệt, Tô Tiêu có chút nôn nóng, hiện tại mà thế bắt đầu vừa lúc nửa năm, tam gia dị năng giả thiếu đáng thương. Mà Tôn Nhã Tây làm tam giai băng hệ dị năng, giả, đệ nhất đại đội phó đội trưởng, thế lực không dung khinh thường, này băng trụy nguyệt nguyệt rất có khả năng ngăn không được a Tô Tiêu liền phải đứng dậy, văn tiểu sinh cuống quýt đem Tô Tiêu cấp giữ chặt, lúc này cũng không thể làm nàng đi cấp lao đại thêm phiền. Sao có thể? Tôn Nhã Tây hơi hơi về phía trước đi rồi một bước, nàng băng trụy như thế nào sẽ nháy mắt hóa thành thủy. Trung quanh trốn tránh xem diễn quần chúng cũng phát ra kinh ngạc cảm thán, bọn họ xem đến rõ ràng. kia 10 cái băng truy phi hành tốc độ thực mau, lại ở tới kia tiểu nữ hài trước mặt mấy chục centimet, thời điểm sinh sôi dừng lại, hơn nữa liền ở nháy mắt gian hóa thành một bãi thủy rơi trên mặt đất. Chương 32 Hắc ám tiểu lò lì mặt thế hành nhớ, Nam. Tôn Nhã Tây thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tinh thần hệ dị năng giả. Tinh thần hệ dị năng giả lông phượng sừng lân, trong đó nổi tiếng nhất chính là bọn họ cực quang người sống sót căn cứ lương cẩm trình cùng vạn dân người sống sót căn cứ viên thủ Tôn Nhã Tây cẩn thận hoạt động bước chân, Ở không rõ ràng lắm địch nhân thực lực phía trước, nàng phải nghĩ biện pháp trước rời đi nơi này. Cho tới bây giờ nghi hoa cũng không có tính toán muốn tôn nhã Tây mệnh, sơ sơ tiểu hùng mở miệng nói, người đánh không lại ta. Bình tĩnh khẳng định ngữ khí làm tôn nhã Tây một trận bực mình, tôn nhã Tây ở không có đề cập đến lương cẩm trình thời điểm đều là vẫn duy trì khôn khéo trạng thái. Đối phương là cái tiểu cô nương, nhưng là nàng cũng không rõ ràng đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực, cứ việc nơi này là bọn họ địa bàn cũng phải cẩn thận hành sự tiểu muội Đây là ta và ngươi tỉ tỉ chi gian sự tình, đại nhân sự tiểu hài tử vẫn là không cần nhúng tay hảo. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, còn đánh nữa hay không? Tô tiêu, ngươi cái làm tỉ tỉ thật đúng là không biết xấu hổ, cứ nhiên tránh ở chính mình muội mội sau lưng, ta đều cảm thấy không mặt mũi. Tôn nhã tây xem như đã nhìn ra, tô tiêu cái này mội mội là cái một cây gân nhi, thẳng tính. Chỉ sợ cùng nàng nói lại nhiều cũng không có gì tác dụng. Chỉ phải ngược lại chỉ hướng tô tiêu. Tô Tiêu nghe vậy sát thật hơi có chút xấu hổ, vẫn luôn nói phải hảo hảo chiếu cố nguyệt nguyệt, hiện tại ngược lại là nguyệt nguyệt ở chiếu cố nàng. Văn tiểu sinh vô vô Tô Tiêu bà vai, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Tô Tiêu nghẹn một hơi quay đầu tránh đi tôn nhã tây khinh bị tầm mắt. Các ngươi đây là đang làm gì? sắp nhọn giọng nữ tử trong đám người truyền đến, nghi hoa khó được nhữ như mày, nguyên lị. Nghiêng thân thể nhìn nhìn, tiêu đang từ trong đám người bài trừ tới nhưng còn không phải là nguyên lị cùng Tô vệ sao? văn tiểu sinh đỡ tô tiêu đi đến nghi hoa bên cạnh đệ nặng thanh âm nói lao vu bà tới nguyên liệu lỗ thai thực tiêm văn tiểu sinh nói một chữ không rơi bị nàng toàn bộ tiếp thu cặp kia đựng đầy khắc nghiệt đôi mắt hung hăng chừng mắt nhìn văn tiểu sinh liếc mắt một cái ngược lại nhìn chằm chằm tô tiêu quát ngươi ở chỗ này làm gì đâu còn không quay về làm cơm trưa muốn nói chết chúng ta có phải hay không ngươi kia cửa trách bộ dáng làm nghi hoa trong nháy mắt liền nghĩ tới ở kia sâu thẳm trường trong ngõ nhỏ đối với người qua đường sủa như điên chó điên này nơi nào là một cái mẹ kế bộ dáng, này rõ ràng chính là một cái ma quỷ, nàng không có lúc nào là không nhớ tới như thế nào hốt hết tô tiêu huyết, hao hết tô tiêu lực. bên cạnh tô vệ đầy hắn kính gọng vàng, đầy mặt nghiêm túc nhìn trước mắt này hết thảy, như ngày thường, tô tiêu vớt nghi hoa đầu không nói lời nào, nàng thật sự có chút mệt mỏi, như vậy đương nhiên bộ dáng làm nàng không lời nào để nói. nghi hoa lôi kéo tô tiêu góc gáo, nhấc chân hung hăng dậm ở nguyên lị ngón chân thượng, nguyên lị xuyên chính là dày sang đan. nghi hoa này một dưới chân đi đau đến nàng ôm chân hô hô kê tô vệ cuống quít đỡ lấy thiếu chút nữa ngã trên mặt đất nguyên lị đối phương quỷ khóc sói gào làm hắn không cấm nhũ mày tháng riêng ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi dâm ta làm gì nguyên lị cố nén đau đớn rửa vào tô vệ nâng đi đến nghi hoa trước mặt ngón tay hung hăng chọc ở kia tròn vo gương mặt kia thật dài móng tay làm cho nghi hoa mặt sinh đau tay cầm khai nguyên lị nghe thấy lời này càng thêm sinh khí nâng lên tay liền cho nghi hoa một cái tát Bang thanh thủy cái tắt thanh ở nghi hoa bên thai quanh quẩn, đen xì hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nguyên lị, nguyên lị run rẩy tay nuốt nuốt nước miếng, nàng xưa nay liền có chút sợ cái này nữ nhi, sinh hạ tới không bao lâu nàng đệ nhất nhậm trưởng phu liền vô duyên vô cơ chết đột ngột, từ rơi xuống đất kia một khắc bắt đầu đến bây giờ mới thôi liền chưa từng có cười quá, tính cách quái gì? Quái gở, âm trầm hát cám, tâm lý có vấn đề. Nàng cơ hồ không thế nào cùng tháng riêng nói chuyện giao lưu. hai người nói là mẫu tử không bằng nói là quen thuộc người xa lạ quả nhiên hẳn là đem người ném đi uy tang thi mới đúng nghi hoa hai mắt hiếp lại dựa nghiêng trên tô vệ trên người nguyên lị đột nhiên giống như bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo dường như lá rụng giống nhau phiêu hướng phương xa nghi hoa có khống chế tốt lực độ theo lý thuyết không có nhiều đau mới đúng nhưng là nguyên lị lăng là phát ra một tiếng lệnh người kinh tủng đau hô cao mà văn dội rõ ràng cảm giác trung khí mười phần lại cố tình dây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh tô vệ đầy mặt không ủng hộ cùng thương tiếc tháng riêng ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này kia chính là ngươi mụ mụ nghi hoa rõ ràng cảm giác được đến từ vây xem quần chúng chỉ trích tầm mắt vừa mới mở miệng uy hiếp mẹ đẻ hiện tại còn động thủ đánh mẹ đẻ đây chính là bất hiệu a đại bất hiệu a nghi hoa chịu chịu khoe miệng cười như không cười tô vệ mỗi lần đều là như thế này chỉ cần có người ngoài ở đây mỗi lần đều sẽ như là thánh phụ giống nhau mang theo cao nhân nhất đẳng khiển trách mang theo như có như không giả dối bao dung cùng thương tiếc, mà ở náo nhiệt rút đi, chỉ có bọn họ chính mình ở thời điểm, hắn lại sẽ biến thành một cái lộng quyền độc hành bạo lực giả. nàng xứng đôi kia hai chữ sao? Đáp án là phủ định. Nguyên lý căn bản là không hiểu được thế nào đi làm một cái mẫu thân, có lẽ nàng hiểu, nhưng là nàng không muốn giao phó dư tháng riêng một phần tình thương của mẹ, nàng tình nguyện lạnh nhạt nhìn cái này không hợp nàng tâm ý nữ nhi chậm rãi đi lên tâm lý biến thái con đường, nàng cũng cũng không sẽ thương tiếp kéo lên một phen. Văn hữu sinh ở Nghi Hoa còn muốn nói chút gì đó, thời điểm cong lưng nói nhỏ nói, "Lão đại, Tôn Nhã Tây không thấy." Nghi Hoa nghiêng người nhìn bên tay phải kia một cái gỗ ghề lồi lõm con đường, nắm Tô Tiêu tay chậm rãi rời đi, "Tôn Nhã Tây, hy vọng nàng sẽ không tự cho là thông minh mới hảo." Tô Vệ ước chế trụ trong lòng bạo nộ nỗi lòng, cứng đờ sửa sửa bên ngoài che chở Tây trang, cho dù ở mặt thế, hắn cũng luôn là Tây trang dày da, giống như như vậy, hắn liền so người khác càng thêm cao quý. Tô Vệ đi đến nguyên lý trước mặt, Nhắc tới mũi chân chọc chọc nguyên lì eo, không kiên nhẫn mà nói, lại không đứng dậy, ta đi rồi. Nguyên lì nháy mắt mở mắt ra, giận chứng mắt tô vệ, họ tô, ngươi còn có hay không lương tâm. Lương tâm, kia có thể đương cơm ăn. Lại không quay về, không ăn xem ngươi làm sao bây giờ. Tô vệ sờ sờ đánh đoan đoan chính chính nơ, xoay người yêu nhã rời đi. Nguyên lì đơ chính mình có chút lo eo, bước đi tập tiếng đuổi kịp tô vệ bước chân. Bọn họ vừa mới từ nơi nào ra tới. nghi hoa ngẩng đầu hỏi tô tiêu tô tiêu tự nhiên biết bọn họ chỉ chính là ai ta cũng không rõ ràng lắm hôm nay sáng sớm bọn họ liền ra cửa cũng không biết đi nơi nào bọn họ thường xuyên ra cửa sao bọn họ ước gì mỗi ngày ngốc tại trong phòng nghi hoa hôn một cái tiểu hùng đem vừa mới mua phỉ thúy vòng ngọc đưa cho tô tiêu cấp tỷ tỷ lễ vật mang tô tiêu theo lời đem vòng ngọc tròng lên trên cổ tay ngồi xổm xuống thân mình một phen đem nghi hoa kéo vào trong lòng ngực nguyện nguyện đối tỷ tỷ thật tốt Nghi Hoa ngồi ở cửa, dựa lưng vào nhắm chặt cửa gỗ, đem Tiểu Hùng mặt đối mặt đặt ở trên mặt đất, này chỉ Tiểu Hùng đã có chút cụ nát, hảo chút địa phương còn có may và dấu vết, tháng riêng vẫn luôn luyến tiếp vứt bỏ, lúc nào cũng mang theo trên người, thường lui tới chính là đi học cũng muốn đem nó ôm vào trong ngực. Liên bởi vì chuyện này, trong trường học lao sư không biết cấp tô vệ nguyên Lệ đánh quá nhiều ít điện thoại, thường thường về đến nhà nên đón chính là tô vệ đánh chửi, mà nguyên lỵ luôn luôn là ngồi ở trên sofa lạnh lùng nhìn. lại nói tiếp này hai vợ chồng phân công thập phần minh xác đối với thắng riêng nguyên liệu cũng không nhiều quảng, nhưng là đối với tô tiêu kia quả thực chính là danh trinh thám bám vào người chuyện gì nhi đều có thể bị nàng cấp lấy ra tới trào phúng nói móc mỗi ngày đều phải trình diễn không biết bao nhiêu lần mà tô vệ liền chuyên chú phụ trách đánh người thì tốt rồi nghi hoa nhìn chằm chằm tiểu hùng màu đen đôi mắt thật xinh đẹp cùng thượng quan hàn đôi mắt giống nhau xinh đẹp nàng như thế nào đến bây giờ mới phát hiện tiểu hùng đôi mắt như vậy đẹp đâu Giống như trong nháy mắt thời gian trễ mà không trước, một người một hùng suốt nhìn nhau gần 10 phút. nghi hoa xoa xoa có chút lên men đôi mắt, trong phòng đối thoại cũng đã tiếp cận kết thúc. liền như vậy định rồi, ngày mai cơm chiều ta tới làm, đến lúc đó xuống tay phương tiện. Hành, ngươi cũng không thể làm tạm, sự tình nếu là thành, chúng ta về sau ở cực quang người sống sót căn cứ liền kê cao gối mà ngủ. nghi hoa không cần xem cũng có thể tưởng tượng được đến tô vệ nằm ở trên giường nói kê cao gối mà ngủ bốn chữ thời điểm kia một bộ thỏa thuê đắc ý toàn thân thoải mái biểu tình đứng lên đem tiểu hùng sách lên tới nhẹ nhàng vô vỗ trên váy bụi đất theo hành lang về tới chính mình phòng nên nghỉ ngơi hôm nay ánh trăng khó được hảo đại rộng mở cửa sổ nên đón nhiều ngày đệ nhất lũ ánh trăng trong phòng lắc lắc kéo kéo bóng dáng nhẹ nhàng cầm lấy tiểu trên mép giường chăn mỏng ô nu cái ở tiểu cô nương trên người phải làm một cái mộc đẹp Tô tiêu nghi hoặc nhìn sáng sớm lên liền kích động phi thường nguyên lị Này vẫn là lần đầu tiên nguyên lị sẽ đoạt ở nàng phía trước lên làm cơm sáng A tiêu, người ăn liền đi công tác đi, giữ lại ta tới làm Hôm nay từ sớm đến tối sự tình ta đều bao, ngươi cũng đừng quản A Nguyên lị tay chân lanh lẹ bãi chiếc đũa, Trên mặt mang theo nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên hiện hiện ra ý cười Tô tiêu theo triệu hưng an hốt hoàng ra cửa Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn thiên Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây Nghi hoa xuống lầu ăn cơm thời điểm trong phòng cũng chỉ dư lại tô vệ cùng nguyên lỵ nguyên bản chính cao hưng nói gì đó hai người vừa thấy đến nghi hoa xuống dưới vội vàng nhắm lại miệng, nguyên Lệ cười tiếp đón nghi hoa ăn cháo. Nghi hoa trầm mặc rót một chén cháo thủy, ở trở về phòng thời điểm dừng lại bước chân, Trầm mặc sau một lúc lâu trùng quy vẫn là cái gì đều không có nói ra tới. Nghi hoa cả ngày đều ngồi ở phía trước cửa sổ, nàng đang chờ ban đêm đã đến, hôm nay buổi tối cũng nên là chân chính động thủ lúc. dưới lầu nguyên liệu chính khí thế ngất trời ở phòng bếp nhỏ bận rộn nàng ở vì tô tiêu chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối giống như là công chúa bạch tuyết mẹ kế vương hậu giống nhau âm trầm chuẩn bị bề ngoài diễm lệ hồng quả táo văn tiểu sinh thu thập chính mình từ chợ đảo tới tiểu ngoạn ý nhi hiến vật quý dường như đưa cho nghi hoa nghi hoa kết quả cái kia xinh đẹp thủy tinh cái tóc nhẹ nhàng đừng ở tiểu hùng trên đầu lão đại dưới lầu kia hai cái có phải hay không không quá bình thường a khác thường tất có yêu a văn tiểu sinh tuy rằng cùng tô vệ nguyên lỵ ở chung không lâu nhưng là đối hai người kia tính nết hắn vẫn là biết chút này đó nấu cơm quét tức sự tình gì không phải mỗi ngày đều phải để lại cho tô tiêu thì sao muốn lấy chi trước phải cho đi bọn họ muốn đạt được một ít đồ vật dù sao cũng phải trả giá chút đại giới thiên hạ nơi nào tới ăn không trả tiền cơm chưa đâu lão đại ngươi xác định ngươi là cái học sinh tiểu học thời buổi này học sinh tiểu học đều như vậy có văn hóa chương ba hát ám tiểu lò lì mạt thế hành nhớ 6. Nguyên Lệ dối đầu ở cửa trông lại nhìn lại, hiện tại đã đã khuya, như thế nào còn không có trở về. Sắc thật đã đã khuya, nghi hoa ngồi ở trên ghế ngưng mi suy nghĩ sâu xa, không ngừng tô tiêu không trở về liền tới triệu hưng an mấy người cũng không thấy bóng người. Gió thổi đến bên ngoài lá cây hào hào rung động, bóng cây lung lay giống như trăm ngàn cái quỷ hồn ở kiệt lực ho hét, một trận dồn dập tiếng bước chân từ lúc mở ra ngoài cửa chuyển đến. Nguyên Lỵ cùng tô vệ trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện vui mừng. Đã xảy ra chuyện. Tô Tiêu tỷ không thấy. Phương Dung Kiệt thở hổn hển dựa vào khung cửa thượng, đối với phòng trong giống lớn một tiếng. Nghi Hoa nháy mắt mà đứng dậy, đẩy ra đứng ở phía trước nguyên Lệ, thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm Phương Dũng Kiệt, nói rõ ràng điểm. "Hôm nay đến giờ nhi thời điểm, lão đại đi Tô Tiêu tỷ trực ban địa phương tiếp nàng, chúng ta cùng nhau trở về trên đường không biết bị ai tập kích, Tô Tiêu tỷ bị cấp đi, lão đại cùng dì phân đang ở bên ngoài tìm, ta về trước tới thông báo các ngươi một tiếng." Phương Dung Kiệt tay áo thượng còn dính một chút vết máu. ở cái này trong căn cứ dám như vậy trắng trận táo bạo đoạt người còn có thể có ai đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ đi tìm lương cẩm trình cùng tôn nhà tây nghi hoa ném xuống những lời này liền vội vội vàng vàng ôm tiểu hùng ra cửa phương dung kiệt lúc này cũng phản ứng lại đây lập tức xoay người đi thông chi triệu hưng an bọn họ văn tiểu sinh cũng cuốn quít theo sát nện bước một đạo đi ra ngoài trong nháy mắt trong phòng cũng chỉ dư lại nguyên lỵ cùng tô vệ hai người còn có nguyên lỵ kia một cơm bao hàm tính kế cơm chiều này này tô tiêu khi nào bị bắt cóc không tốt cố tình lúc này nguyên liệt sắc mặt dữ tợn đem tạp dề ngã trên mặt đất nhân tiện hung hăng mà xẻo tô vệ liếc mắt một cái tô vệ tựa hồ cũng rất là tán đồng hiếp hiếp mắt nghi hoa chạy thật mau nếu nàng không có đoán sai hội lần này bắt cóc tô tiêu mục đích kỳ thật là bởi vì nàng tô vệ cùng nguyên lỵ hẳn là cùng lương cẩm trình thông qua khí lương cẩm trình không đạo lý chính mình động thủ đem tô tiêu cấp lộng tới hắn nơi đó đi hẳn là tôn nhã tây chính mình động tay căn cứ sân huấn luyện phía tây nhà kho ngầm chứa đầy quất hoàng sắc ánh nến cao lớn thân ảnh ánh đứng ở cũ xưa loang lổ trên vách tường bằng thêm một phần cổ xưa ý cảnh lương cẩm trình theo thang lầu đi xuống tới một cổ bó củi hủ bại khí vị sâu kín chuyển đến nhịn không được nghẹn nín thở trong một góc tôn nhã tây ý cười doanh doanh đối với lương cẩm trình vẫy vây tay như thế nào là người đem tô tiêu cấp làm ra lương cẩm trình vẻ mặt nghi hoặc nhìn dựa vào trên ghế đã hôn mê tô tiêu tôn nhã tây cười nhạo một tiếng như thế nào nghe lời này ngươi còn cùng ai cộng lại đem người cấp lộng trở về ừ nàng liền biết có vấn đề lương cẩm trình ánh mắt ám trầm nghiên bệ tôn nhã tây liếc mắt một cái điểm cùng thuốc lá hít sâu một ngụn ngự khí lãnh đạm nhã tây nói chuyện ngự khí chú ý điểm ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ đứng ở ngươi trước mặt người là ai Này lãnh đạm ngự khí làm tôn nhã tây có chút chua sót nàng tự mặt thế trước liền vẫn luôn đi theo hắn mai cho đến hiện tại đã 5 năm nàng vì hắn làm như vậy nhiều chuyện mà hắn hiện tại lại bởi vì một cái không liên quan người Bất quá chua sót chỉ có một cái trước mắt, luôn luôn tính cách cường thế tôn nhã tây thực mau liền từ bên trong tránh thoát ra tới, thật cẩn thận đối với Lương Cẩm Trình cười cười, ta hôm qua ở bên ngoài đụng phải một cái tinh thần hệ dị năng, giả, một cái tuổi tiểu cô nương. Tinh thần hệ dị năng tuy rằng hiếm thấy, cũng không đáng ngưỡng như vậy nhớ mong. Lương Cẩm Trình không thèm để ý búng búng khói bụi, rồi tay nâng lên tô tiêu cảm. vừa lòng thưởng thức trước mắt sắc đẹp, tô tiêu tự nhiên lớn lên không tồi. Bằng không biến lãm đàn hoa Lương Cẩm Trình cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tâm tư ở trên người nàng. Lương Cẩm Trình chép chép miệng, đáng tiếc một đóa đoá, đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu. Như vậy cái Mỹ nhân cư nhiên tiện nghi triệu hưng ăn kia tiểu tử. Tôn Nhã Tây nhắm mắt làm ngơ quay đầu đi, rất lợi hại một cái tiểu cô nương, hẳn là không thể so người kém. Nga, thật sự lợi hại như vậy. Cái này Lương Cẩm Trình tới hứng thú, một cái tuổi tiểu cô nương cũng có thể cùng hắn so. Sách, còn rất có ý tứ sao. Mặc dù là như vậy lại cùng tô tiêu có quan hệ gì Đương nhiên là có quan hệ Các nàng chính là tỷ muội A Hơn nữa ý khi nàng xem ra Này hai tỷ muội cảm tình kiên cố không phá vỡ nổi Tỷ muội Người muốn thế nào đâu Tôn nhã tây trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh Ý cười ngâm ngâm nói đến Đối với cái loại này còn không có hoàn toàn trưởng thành lên tiềm lực cổ Chúng ta có hai loại lựa chọn Một cái là thu phục Tùy tay cầm lấy cái bàn biên giáp phóng tiểu đao Đối với không khí khoa tay múa chân hai hạ Một cái khác chính là bóc chết. Lương Cẩm Trình hút một ngụm yên, chậm gì gì phun sương khói, ngươi tưởng như thế nào làm. Tôn Nhã Tây hơi có chút đắc ý những mày, nàng thực vừa lòng Lương Cẩm Trình ở chính sự thượng đối nàng tín nhiệm. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ cái kia tiểu cô nương tìm tới nơi này tới liền hảo. Cái này địa phương nàng nhưng không nhất định tìm được. Kia nàng hiện tại căn bản là không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp. Chúng ta ngày mai liền có thể không hưởng một binh một tốt trực tiếp làm người đem nàng lộng lại đây. Tinh thần hệ dị năng giả có cảm giác năng lực, dị năng càng cường, loại này cảm giác năng lực liền càng lợi hại, nếu cái kia tiểu cô nương tìm không thấy, vậy chứng minh đến bây giờ mới thôi nàng còn không cần quá nhiều kiêng kỵ đối phương. Lương Cẩm Trình ngồi ở cũ nát trên ghế nằm, tiểu chân bắt chéo, khiếp mắt hút thuốc. Tôn nhã tây cũng không quay dày hắn, chính mình đứng ở một bên đùa nghịch trong tay kiểu cũ di động. Nghi Hoa đứng ở một căn biệt thự trước, nàng hỏi qua, Lương Cẩm Trình vừa mới đi ra ngoài, đến nỗi người đi nơi nào không có người biết. nghi hoa hai tay nắm tiểu hùng lỗ thai ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía bên phải thẳng tắp đại đạo thực ẩn nấp nhập khẩu nghi hoa lây mở mắt trước lùng tây, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi xuống tuy rằng có tôn nhã tây ở lương cẩm trình không đến mức đối tô tiêu động tay động chân nhưng là tô tiêu hiện tại trung quy không phải thực an toàn nếu thật sự ra điểm chuyện gì thì mất nhiều hơn được cụ nát một chất thang lầu phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm nghi hoa cẩn thận dựa vào tường đất từng bước một chậm rãi đi xuống dưới Thang lầu không lâu lắm, đại khái 20 mươi giai bộ dáng, đi đến một nửa thời điểm, nghi hoa là có thể thực tốt thấy ngầm tiểu kho hàng toàn cảnh. Nghi hoa ánh mắt cùng tôn nhã tây hai mắt tương đối, chậm rãi vươn ra ngón tay tôn nhã tây, lành lạnh nói, ngươi như thế nào liền như vậy không ngon đâu. Tôn nhã tây bị kia âm trầm trầm bộ dáng hù nhảy dựng, này nhà kho ngầm vốn là ánh sáng của gãm, kia tiểu cô nương tóc dài che nửa bên mặt, nhu thuận buông xuống xuống dưới, ở hơn nữa kia một bộ cứng đờ vô biểu tình mặt, thật đúng là thích hợp đi chụp phim a. Xuống dưới ngồi ngồi đi, ta cảm thấy ta cần thiết hảo hảo cùng ngươi nói chuyện một chút sự tình tôn nhã Tây đem hết toàn lực nhu hòa chính mình mặt bộ, chỉ chỉ ly lương cẩm trình không xa một chương ghế nhỏ. Nghi hoa chậm gì gì đi xuống thang lầu không hề đi trước một bước, tô tiêu liền ở tôn nhã Tây bên kia, nhìn dáng vẻ là ngất đi rồi, bất quá mặt ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra không chịu cái gì thương, thả tỉ tỉ của ta. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta sao? Tiểu muội muội ngươi biết không, ở cái này căn cứ, trừ bỏ bên cạnh ngồi vị nào? không ai có thể ra lệnh cho ta tôn nhã tây khỏe miệng ngậm cười ngữ khí ôn hòa nghi hoa nghiêng đầu không rõ nguyên do nhìn nàng ta chỉ là cái học sinh tiểu học không phải thực minh bạch ngươi lời nói ý của ngươi là trực tiếp đấu võ sao nhấc chân chậm rãi hướng tôn nhã tây tới gần mặt đất là mềm mại bùn đất tiểu giày ra đạp lên mặt trên phát không ra cái gì thanh âm tới nghi hoa có chút không cao hưng túi đầu nhìn dưới mặt đất nhấc chân rậm hai hạ có chút thất vọng dừng lại tiểu giày da đạp lên gạch men sứ thượng thanh âm thật tốt nghe à. tôn nhã tây quỷ dị con con khỏe môi ngón tay khẽ nhúc ních loảng soảng. nghi hoa kinh nhiên ngẩng đầu một khối thiết khung từ trên trời giáng xuống đem nàng vây quanh ở bên trong nâng lên chân đá đá thanh âm này có chút kỳ quái nàng tinh thần lực giống như lộng không khai tôn nhã tây dùng trong tay kiểu cũ di động chống cảm vừa lòng mở miệng vô dụng tiểu cô nương đây chính là chúng ta căn cứ nghiên cứu nhân viên cố ý vì tinh thần hệ dị năng giả chế tạo ra tới đồ vật ngươi liền an tâm đại ở bên trong nghe ta nói đi Tôn Nhã Tây, vì cái gì căn cứ viện nghiên cứu chế tạo ra loại đồ vật này ta không biết. Còn có, ai cho phép bọn họ lộng loại đồ vật này? Nguyên bản nhàn nhã xem diễn Lương Cẩm Trình nghe thấy Tôn Nhã Tây nói lập tức nhảy dựng lên, giống như một con bị dẫm lên cái đôi tạc bao nhiêu hắn cũng là tinh thần hệ dị năng, giả, làm ra loại đồ vật này tới, bọn họ đến tụt cùng là muốn làm gì? Lương Cẩm Trình nháy mắt cảm thấy chính mình nguy hiểm. Ngươi đừng kích động sao. ngọn ý nhìn này không phải vì đề phòng vạn dân căn cứ cái kia sao tôn nhã tây tế ngôn lời nói nhỏ nhẹ theo lương cẩm trình bao mặc dù nàng hiện tại nắm giữ cực quang người sống sót căn cứ tuyệt đại đa số quyền khống chế nàng như cũng nguyện ý theo phủng lương cẩm trình nghi hoa vô tâm tình xem hai người tú ân ái nàng thử một chút tinh thần hệ dị năng sắc thật không có biện pháp dùng này công nghệ cao quả nhiên lợi hại chân chờ nhìn nhìn chính mình tiểu thân thể cũng không biết nâng không nâng đến lên đem tiểu hùng đặt ở trên mặt đất nghi hoa ở thiết trong khung xoay chuyển Đánh giá này thiết khung trọng lượng. Tôn nhã Tây vội vàng trấn an lương cầm trình, liền không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở đã là trong lòng tức nghi hoa trên người. Nghi hoa nhẹ từ từ thở dài một hơi, chuẩn bị động thủ. Đôi tay gắt gao nắm lấy đáng tin, đang muốn dùng sức thời điểm khỏe mắt dư quang lại ngắm thấy một kiện đến không được sự tình. Nguyên bản bị nàng đặt ở trên mặt đất tiểu hùng lắc lư đứng lên, lắc lư xoay người đối với nàng vây vây tay. Rồi sau đó run run rẩy rẩy nâng lên hai tay cánh tay đối với thiết khung. Một tức chi gian hai cổ thật nhỏ bạch quang lập tức từ cánh tay chuyển vận ra tới, bạch quang tuy tế nhưng là lực lượng lại cực cường, toàn bộ thiết khung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mềm hoa xuống dưới, nghi hoa không chút nghi ngờ, nàng chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào trước mắt chướng ngại vật liền sẽ hóa thành đầy đất mảnh vụn. Tiểu hùng chậm gì gì thu hồi tay, lại lác lư đi đến nghi hoa bên người tới, nỗ lực nâng lên đầu nhìn chầm chầm nàng xem, giống như ở đối với nàng cười. Thời buổi này, bố hùng đều có thể thành tinh. nghi hoa ngồi xổm xuống nỉ non nói cũng may nàng cũng là gặp qua việc đời người nhưng thật ra không như thế nào quá nhiều kinh ngạc chọc chọc tiểu hùng đầu tiểu hùng thuận tay ôm cánh tay của nàng bãi đầu dường như một cái làm lũng tiểu hoa nhi bất quá ngươi là cái sống ta còn mỗi ngày đem ngươi ôm vào trong lực. còn nghi hoa cúi đầu tuy rằng tháng riêng vẫn là cái tiểu cô nương nhưng là nàng cũng không phải là nguy hiểm hiếp híp mắt tiểu hùng nhạy bén cảm giác được nguy hiểm nhạy bén lui về phía sau hai bước đầu một hai thân thể bưng lỏng Cả người, a, không đối, là toàn bộ hùng liền ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Giả chết nghi hoa sách lên tiểu hùng cánh tay lắc lắc, vẫn là không phản ứng, trang còn rất giống như vậy hồi sự, tùy tay đem hùng ném vào trong không gian, chờ nàng không lại cùng nó nói chuyện nhân sinh. chương 34 hắc ám tiểu lò lì mặt thế hành nhớ 7. Tinh thần lực chính là tinh thần hệ dị năng giả duy nhất vũ khí, nghi hoa bản thân là ở tu chân giới lớn lên, tu chân giới tu luyện phương pháp thập phần chú trọng tinh thần lực tăng lên. Hiện tại nàng bản thân đã là nguyên anh, kỳ tu sĩ, tinh thần lực có thể nói là tương đối cường đại. Tinh thần hệ dị năng giả chi gian đánh cờ cùng mặt khác dị năng giả bất đồng, mặt khác dị năng giả cần phải muốn tự mình ra trận, nhưng là tinh thần hệ dị năng giả bọn họ không cần động thủ chỉ cần tinh thần lực đối kháng. Nghi Hoa đứng ở Tô Tiêu bên cạnh, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lương Cẩm Trình cùng Tôn Nhã Tây hai người. Lương Cẩm Trình mồ hôi đầy đầu, trong lòng khổ không nói nổi. Không nghĩ tới đối phương một cái tiểu cô nương tinh thần lực như vậy lợi hại. đối phương tinh thần lực giống như kêu lao nhanh mánh liệt biển rộng sóng biển quần quận khí thế bằng bạc hắn tinh thần lực ở nàng trước mặt thật giống như là bình tĩnh không gió ao hồ hắn trừ bỏ phòng ngự căn bản liền không có phản kháng dư lực tôn nhã tây sáng sớm đã bị khống chế tại chỗ không thể động đậy trong lòng kinh hãi vô cùng nàng vẫn là xem nhẹ đối phương năng lực cường đại như vậy lực lượng nàng không nên dây vào thượng nghi hoa nghiêng nghiêng đầu hiện tại muốn hay không đem bọn họ giải quyết rất đâu vươn đầu lưỡi liếm liếm khô giáo môi thật đúng là phiền toái a không chỉ lương cẩm trình có thể cảm giác được bốn phía tràn ngập sắc ý ngay cả tôn nhã tây cái này băng hệ dị năng giả cũng cảm giác được không thể còn như vậy đi xuống còn như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện tôn nhã tây sắc mặt càng ngày càng dữ tợn dùng hết toàn thân sức lực lao lực nhi từng điểm từng điểm hoạt động chính mình ngón tay ngón tay môi động một chút liền sẽ nên đón một trận điên cuồng lôi kéo liền giống như hãm sâu đầm lầy như vậy vô lực một chút một chút chỉ cần một chút nghi hoa mẫn cảm phát hiện tôn nhã tây động tác Nhưng là thực đáng tiếc chậm một bước, Tôn Nhã Tây đã ân xuống túi quần cái nút. Trong nháy mắt toàn bộ kho hàng đều đông đưa lên, không ngừng có bùn đất rào rạt đi xuống rớt, dưới chân thổ địa cũng ở đi xuống hãm. Nơi này muốn đạp, Nghi Hoa cao mày nhìn như cũ hôn mê Tô Tiêu, không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đem người ném vào trong không gian, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng thẳng vững chắc lúc sau, đối với Lương Cẩm Trình cùng Tôn Nhã Tây hai người cũng không hề khách khí, trực tiếp toàn lực một kích, cũng không hề quản hai người chết sống trực tiếp lắc mình rời đi cái này địa. Phương nghi hoa nín thở nhìn đã sụp đổ địa phương trực tiếp trở về trụ địa phương đem tô tiêu đặt ở trên giường mê dược dược hiệu còn không co qua đi bên ngoài thực náo nhiệt chắc là kêu một hồi sụp sự cố bừng tỉnh không ít người nàng đến chờ triệu hưng an bọn họ sau khi trở về mới hảo rời đi Á tiêu không có việc gì đi triệu hưng an được đến tin tức lập tức đuổi trở về nôn nóng nhìn chằm chằm hôn mê tô tiêu nghi hoa lắc đầu không có việc gì nhìn tỉ tỉ ta đi ra ngoài một chuyến la năng kém Đi cái gì vạn dân căn cứ đâu? Sao không trực tiếp đem cực quang người sống sót căn cứ khống chế ở trong tay? Trực tiếp đào tạo ra bản thân thế lực, như vậy không phải có thể càng tốt bảo hộ tô tiêu sao? Chỉ cần cực quang người sống sót căn cứ hoàn toàn thuộc về bọn họ, nàng cho dù không ở nơi này nghỉ ngơi cả đời, tô tiêu cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Sân huấn luyện bên kia đã tụ tập không ít người, văn thiểu sinh cũng ở đám người kia bên trong. Tới không ít căn cứ thượng tầng nhân viên, đang ở khám tra được đế đã xảy ra sự tình gì? Trung quanh dị năng giả nhóm không ngừng phát ra thổn thức thanh âm, kia bị người nâng ra tới hai người không phải căn cứ hai cái người phụ trách sao. Lương Cẩm Trình bọn họ thấy được tương đối thiếu, nhưng là mỗi ngày chạy nhiệm vụ tôn nhã Tây bọn họ là rất quen thuộc, nữ nhân kia rất lợi hại, cơ hồ mỗi lần ra nhiệm vụ đều là nhẹ nhàng. Hiện tại như thế nào như vậy chật vật? Nhìn kia vẫn không nhúc nhích bộ dáng cũng không biết còn có hay không khí. Sân huấn luyện ở căn cứ bên cạnh, cùng bên ngoài tang thi trải rộng địa phương chỉ cách một đạo tường. Lúc trước đem sân huấn luyện thiết lập tại nơi này cũng là vì khích lệ căn cứ dị năng giả hảo hảo huấn luyện. Nghi Hoa ngồi ở trên tường, này tường rất cao, ước chừng có bốn tầng lâu bộ dáng. Bên ngoài thường thường sẽ xuất hiện vài cái kiếm ăn tang thi lắc lư, trong miệng thường thường phát ra thấm người chu lên. Này thật là một cái thực tốt thời cơ a. Nghi Hoa hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản đang ở vây xem người nháy mắt cảm thấy bốn phía không khí dính chú lên, có người đẩy đẩy bên cạnh huynh đệ, tế cái gì tế, buồn đã chết tế, Trầm rãi chung quanh không khí thay đổi càng ngày càng ngưng trọng bọn họ thậm chí còn cảm giác chính mình trên đỉnh đầu treo vô số lưỡi dao sắp bén một không cẩn thận liền sẽ muốn bọn họ mệnh có chút cùng tinh thần giả dị năng đã giao thủ kinh dị hướng tới bốn phía xem có như vậy một hai cái chính mình bản thân chính là tinh thần hệ dị năng giả còn lại là không tự giác nhìn về phía vừa mới bị nâng ra tới lương cẩm trình ở chỗ này có một cái so lương cẩm trình lợi hại hơn tinh thần hệ dị năng giả các ngươi xem chỗ đó có người hô to chỉ hướng tường cao Mọi người theo xem qua đi, trên tường ngồi một vị tiểu cô nương, tóc dài phi dương, bộ mặt cứng đờ bộ dáng. Cái kia không phải là cái gì biến dị hình tân chủng loại tang thi đi. Không biết là ai chợt toát ra như vậy một câu tới, sợ tới mức mọi người tập thể lui về phía sau một bước. Đứng bất động văn tiểu sinh trong nháy mắt liền xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Văn tiểu sinh hưng phấn hướng về phía nghi hoa về vây tay, lão đại, tô tiêu tỉ tìm được rồi sao. Nghi hoa gật gật đầu, đảo mắt nhìn về phía ở đây những người khác. nhẹ nhàng mở miệng, đem cực quang cho ta, các ngươi làm ta tiểu đệ đi. To lớn vang dội thanh âm ở mọi người đỉnh đầu nhớ tới, giống như một đạo sấm sét ở mặt trên nổ tung tới. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không biết làm sao. Vương Khải là căn cứ viện nghiên cứu trung tâm nhân viên, hắn luôn luôn ái mộ tôn nhã tây, nhớ tới vừa mới tôn nhã tây không có sinh khí bộ dáng, trong lòng đau đến nhất chịu nhất chịu. Ở trong lòng hắn toàn bộ cực quang người sống sót căn cứ đều hẳn là tôn nhã tây. Mặc dù là lương cẩm trình cũng là không có tư cách sơ trạm, cái này không biết từ nơi nào chạy ra như vậy cái tiểu cô nương muốn toàn bộ cơ quan. Hơn nữa người này còn vô cùng có khả năng là hại nhã Tây Thương Thành như vậy hôn nhân. Nghĩ đến đây, vương khải trong mắt đựng đầy lửa giận, Là ngươi, có phải hay không ngươi đối bọn họ hạ tay? Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngươi còn tuổi nhỏ cứ như vậy ác độc, cơ quan sao có thể giao cho ngươi trên tay? Bên ngoài có tang thi đâu? Đám tiêu tiểu khả ái thoạt nhìn rất đói bụng bộ dáng. Nghi hoa hiểm ác cười hai tiếng, không nghe lời người liền lấy tới huy tiểu khả ái hảo. Vương Khải a Vương Khải, người này nhưng đến không được đâu, ở tháng riêng kia một đời, toàn bộ cực quăng người sống sót căn cứ chỉ có hắn một người đào tẩu, theo thế giới chi thư ký tái sau lại giống như còn ở vạn dân căn cứ hốn hô mưa gọi gió, hắn là duy nhất một cái khinh nục tô tiêu nhưng là lại an ổn tồn tại người. Vừa dứt lời, sân huấn luyện chống rông xuất hiện một con tăng thi, dương Nhan múa vớt hướng tới Vương Khải đi bước một đi tới. Vương Khải là cái người thường, hắn chỉ biết làm nghiên cứu khoa học, thông qua công nghệ cao tới tiêu diệt tăng thi, ở bên trong căn cứ hắn luôn luôn sẽ không đem những cái đó công nghệ cao đổ vật đặt ở trên người, hiện tại hắn chính là một cái tay trói gà không chặt người. Căn cứ hộ vệ đội thấy vậy lập tức móc súng lục ra đối với tăng thi một trận ban phá, nhưng là lại không dùng được. Sao lại thế này? Vì cái gì viên đạn vô dụng? Vương Khải hướng về phía hộ vệ đội người lớn tiếng kêu to nói. Hộ vệ đội người cũng là vẻ mặt mẫu bức. Bọn họ cũng không biết ta. Nàng ở dùng tinh thần lực che chở tăng thi. Có một cái tinh thần hệ dị năng giả vội vàng nói. Tinh thần hệ dị năng giả ở nơi nào? Chúng ta căn cứ tinh thần hệ dị năng giả đâu? Chúng ta không được đội ngũ hai cái tinh thần hệ dị năng giả cuốn quýt lắc lắc đầu. Tinh thần hệ dị năng thăng cấp thực khó khăn. Bọn họ căn bản là không phải đối phương đối thủ. Mặt khác dị năng giả nhìn hộ vệ đội không hề biện pháp bộ dáng. Chính mình cũng sử dị năng hướng tăng thi trên người ném tới. kết quả tang thi đều là giống nhau lông tóc vô thương. Mọi người không dám tiến lên đi, chỉ phải không ngừng lui về phía sau, Vương Khải cũng muốn chạy lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Cực quan căn cứ mọi người cơ hồ đều quên không được ngày này, bọn họ tận mắt nhìn thấy một con tang thi đem Vương Khải xé nát, máu tươi bắn đầy đất đều là, thậm chí có chút còn bắn tới rồi bọn họ trên người, bọn họ thấy tang thi một ngụm một ngụm đem Vương Khải ăn sòng trong bụng, thông thả ung dung giống như ở dùng một đốn xa hoa bữa tiệc lớn. tiêu một ngày là mọi người suốt đời khó quên khủng đố ngày nhưng cũng là bọn họ vĩnh viễn kỷ niệm một cái nhật tử chờ đến tô tiêu tỉnh lại thời điểm toàn bộ cực quang đã nghiêng trời lệch đất tô tiêu dựa vào gối đầu thượng ngơ ngác nhìn văn tiểu sinh cơ chân múa tay bộ dáng diệu sinh trong miệng nói thật là chính mình mội mội nàng là biết chính mình mội mội rất lợi hại nhưng là nàng mội mội hiện tại là đem toàn bộ cực quang biến thành chính mình diệu sinh ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi tô tiêu cười hỏi văn tiểu sinh cấp tô tiêu đổ một chén nước Tô tiêu tỉ, ngươi đừng không tin, vừa mới triệu ca đã bị lao đại kéo đi làm cu li, bọn họ hiện tại khẳng định ở office building, ngươi nếu có sức lực ta có thể đỡ ngươi đi xem. Tô tiêu bản thân không nhiều lắm sự tình, chân chờ một hồi vẫn là gật gật đầu. Trước kia tới office building nàng đều đến đưa ra một đống lớn giấy chứng nhận sau đó tiếp thu kiểm tra mới có thể đi vào, hôm nay nàng cư nhiên trực tiếp đã bị bỏ vào tới, tô tiêu nhìn chăm chú người trông cửa lấy lòng thần sắc, bộ mặt ngây ra hướng tầng cao nhất đi. Tô Tiêu hít sâu một hơi, đứng ở cửa hướng phòng trong nhìn lại. Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế xoay thượng, chân ngắn nhỏ đặt ở hội nghị trên bàn, kêu nghiêm trang bộ dáng xem nàng một trận buồn cười. Vừa rồi ta nói chính là kế tiếp căn cứ chủ yếu tiến hành hạng mục công việc, các ngươi không cần phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần chấp hành. Nghi hoa thu hồi có chút không thoải mái chân ngắn nhỏ nhi nói tiếp, có cái gì không rõ, hội nghị bẩm lên báo, về sau mỗi ngày buổi sáng đều phải triệu khai hội nghị, cần thiết trình diện, nếu ai không đến. Ta sẽ làm tiểu khả ái tự mình đi thỉnh hắn tới." Nay hẳn là nghi hoa mấy ngày nay nói được dài nhất một đoạn lời nói, chép chép miệng, bưng lên lương cẩm trình cất chứa hảo trà, thỏa mãn hạ một ngụm. Tô Tiêu dám thể, đương chính mình muội muội nói ra tiểu khả ái này ba chữ thời điểm, trong phòng hội nghị người cơ hồ toàn bộ run run. Tô Tiêu có chút nghi hoặc nhìn về phía Văn tiểu sinh, Văn tiểu sinh chỉ là nhún vai, hắn vừa mới trực tiếp đem Tang Thi An Vương Khải kia một đoạn cấp bung tha, hắn cũng không dám nói cho Tô Tiêu tỉ chân thật tình huống. Tô Tiêu không được đến đáp án lại quay đầu chú ý trong nhà tình hình. Hội nghị đã kết thúc, tất cả mọi người đứng lên lần lượt rời đi, cơ hồ mỗi cái đều ở Nghi Hoa ngồi địa phương hơi hơi không lưng sau mới rời đi. Chờ đến trong phòng hội nghị mặt chỉ còn lại có Nghi Hoa cùng Triệu Hưng An Phương Dũng Kiệt gì phân mấy người thời điểm, Tô Tiêu cùng Văn Tiểu Sinh mới đi vào. chương 35 Hát Cám Tiểu Lò Lì Mạt Thế Hành Nhớ, 8. Nguyệt Nguyệt. Nghi Hoa sáng sớm liền biết Tô Tiêu ở bên ngoài. nhảy xuống ghế dựa đi đến Tô Tiêu trước mặt ý bảo Tô Tiêu ngồi xuống. Tô Tiêu ngồi xuống sau đem Nghi Hoa bế lên tới ôm vào trong ngực. "Tỷ tỷ, về sau nơi này là nhà của chúng ta." Nghi Hoa chỉ vào cửa sổ sắt đất phía dưới nói. Tô Tiêu đau lòng hôn hôn tiểu cô nương phát đỉnh, hơi mang nghẹn ngào nhẹ nhàng lên tiếng. Nghi Hoa mãn đầu hấp tuyến, "Vị này tỷ tỷ lại náo bổ cái gì sao?" Căn cứ quy chế hiệu suất cao tiến hành sửa chỉnh. từ lần đầu tiên hội nghị về sau cực quang người sống sót căn cứ chính thức sửa tên vì nguyên tiêu thành triệu hưng an chịu khỏe miệng sai sử người đem cực quang thẻ bài triệt hạ tới sau đó đem nguyên tiêu thành thẻ bài lộng đi lên nguyên tiêu thành tổng cảm thấy tên này quái quái triệu hưng an chưa từng có nhiều nhàn rỗi thời gian rối rắm tên sự tình, bên trong còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm đâu mấy ngày nay vội liền cùng a tiêu thân mật thời gian đều không có lương cẩm trình cùng tôn nhã tây ở kho hàng đều bị trọng thương vẫn luôn bị nhốt ở phòng cách ly Toàn thiên 24 giờ đều có người thủ, trước tỉnh lại chính là Tôn Nhã Tây, nàng tổng cộng hôn mê gần 10 ngày, hiện tại quanh thân vô lực, chỉ có thể nằm ở trên giường chuyển một đôi mắt hạt trâu. Đây là nơi nào a? Trả lời Tôn Nhã Tây chính là cả phòng yên tĩnh. Tôn Nhã Tây muốn lớn tiếng gầm rú, nhưng là nàng hiện tại liền há mồm đều ngại cô sức. Ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm trần nhà, suy tư nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Cũng không biết qua đã lâu, trong phòng cuối cùng có động tĩnh. tôn nhã tây nghe thấy mở cửa thanh âm trong lòng vui vẻ bên hai không ngừng truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần tỉnh tôn nhã tây trước mắt xuất hiện một cái mang theo khẩu trang đầu người nọ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu mới rời đi đối với bên ngoài nói tôn nhã tây tỉnh lộng xong cháo loang tiến vào tôn nhã tây nghe thấy những lời này trong lòng tràn đầy khó chịu nỗ lực mở miệng nói thật là không hiểu được nơi nào tới không hiểu chuyện thân nhân người nọ cười nhạo một tiếng hơi mang trào phung nói Ngươi đương ngươi vẫn là cái kia ở cực quang hô mưa gọi gió Tôn Nhã Tây. Hiện tại cũng bất quá là cái nghèo túng người. Cao cao tại thượng cái gì? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tôn Nhã Tây thành em phát run. Ngươi nọ cũng không hề nhiều lời, chỉ là tiếp nhận đồng sự đưa qua cháo loãng, một muỗng một muỗng rót tiến Tôn Nhã Tây trong miệng, Tôn Nhã Tây hiện tại vốn là bụng đói kêu vang, trong nháy mắt lại là đã quên chuyện vừa rồi, chuyên tâm từng ngụm từng ngụm uống khởi cháo tới. chờ đến cháo uống xong rồi, Phòng trong lại chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, mới nhớ tới đã quên hỏi chính sự nhi, nàng có sức lực tiêu to, nhưng là nhưng không ai lý nàng. Chờ đến tôn nhã Tây cùng Lương Cẩm Trình hoàn toàn hảo lúc sau đã qua đi một tháng, hai người bị nhốt ở phòng cách ly nơi nào cũng đi không được, bọn họ mất đi lại lấy sinh tồn dị năng, hiện tại thể chất liền một người bình thường đều không bằng. Vừa mới bắt đầu thời điểm hai người còn sẽ chưa từ bỏ ý định đối với bên ngoài chửi bậy, nhưng là trừ bỏ mỗi ngày tiến vào đưa cơm người bọn họ ai cũng thấy không. Chờ bọn họ cuối cùng là minh bạch chính mình bị cầm tù sự thật, bọn họ mới chậm rãi bắt đầu an tĩnh lại. Cả ngày trừ bỏ cho nhau oán trách liền không có mặt khác sự nhưng làm. Trong giữ bọn họ người liền đem bọn họ coi như giải buồn nhi chê cười, tống cổ tống cổ thời gian. nghi hoa tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định không đối lương cẩm trình hai người động sát thủ. Rốt cuộc tháng riêng đã sớm làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, nàng hà tất làm điều thừa đâu, xem bọn họ chính mình như thế nào sống đi. Lương Cẩm Trình cùng Tôn Nhã Tây bị thả ra phòng cách ly thời điểm, còn có chút hoan bất quá thần tới, bọn họ bị nhốt ở bên trong vài tháng, đã thật lâu không có nhìn thấy quá như vậy tươi đẹp ánh mặt trời. Tôn Nhã Tây duỗi tay chăn chăn ánh mặt trời, đi theo Lương Cẩm Trình chết lặng ở trên phố du đãng Cực quang đã đại biến dạng, hai người có trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy chính mình còn đi ở mặt thế trước đường phố, sạch sẽ ngăn nắp, trung quanh là tới tới lui lui cảnh tượng vội vàng người qua đường. Tôn Nhã Tây ngốc ngốc nhìn bên kia phóng mãn hoa tươi cây xanh tiểu điếm phô, chúng ta đây là ở mặt thế sao? Lương Cẩm Trình ánh mắt dại ra nhìn chăm chú cấp hành tẩu người qua đường đệ phát thực vật tô tiêu, hắn cũng không biết hiện tại còn có phải hay không mà thế. Tô tiêu ý cười doanh doanh đem một gốc cây xương rồng bà đưa cho một cái tiểu bằng hưu, thuận tiện sờ sờ hắn đầu, phải hảo hảo chiếu cố nó nga. Tiểu Nam Hải ngượng ngùng cười cười, thực nghiêm túc gật đầu. Lương Cẩm Trình hiện tại nơi nào còn có trước kia khí phách hăng hái bộ dáng? Lôi thôi lết thiết ngoại hình chọc đến người chung quanh liên tiếp nghỉ chân. Hiện tại bọn họ nguyên tiêu trong thành người đã rất ít có như vậy. Liên nửa năm đều không đến, biến hóa cũng quá lớn đi. Đứng ở tô tiêu bên cạnh gì phân nhìn sở hữu hết thể phát ra cảm khái, nàng là sở hữu thay đổi người chứng kiến trí nhất. Hiện tại sinh hoạt tuy rằng còn so ra kem trước kia thời đại, nhưng khắp nơi mà thế bọn họ nơi này hẳn là tốt nhất. Tôn nhã tây lôi kéo lương cẩm trình rời đi này đường phố, bọn họ mơ mơ màng màng đi trước kia nghèo khổ khu Nơi đó đã thay đổi một cái bộ dáng, Tôn Nhã Tây kinh ngạc chỉ vào trước mắt chậm rãi chạy xuôi lạnh ngòi, kia ai thanh triệt thấy đấy, nàng thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong bơi qua bơi lại tiểu ngư, bọn họ đây là xuyên qua thời không sao. Thực hiện nhiên hai người như cũ không muốn tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy, bọn họ dựa vào lúc ấy phòng cách ly người chỉ dẫn đi tới thuộc về bọn họ nhà ở, một đống thấp vẽ nhà gỗ. Nơi này chẳng lẽ chính là bọn họ về sau muốn sinh hoạt địa phương sao? Tôn Nhã Tây trong lòng dâng lên một cổ bi ai. Này vẫn là bọn họ bố thí đâu. Nghi hoa bọn họ như cũ ở tại nguyên bản địa phương, hết thảy đều quá rất khá, duy nhất là người không cao hưng chính là nguyên lị cùng tô vệ, tô tiêu là cái hiếu thuận cô nương, mặc dù là kia hai người căn bản là không đáng, nhưng là nàng như cũ kiên trì bảo đảm bọn họ sinh hoạt. Nghi hoa cũng không phản đối, rốt cuộc nguyên lị tô vệ cũng dưỡng các nàng nhiều năm như vậy, coi như là trả nợ bái. Nghi hoa này mấy tháng vẫn luôn ở nghiên cứu tiểu hùng sự tình, lâu như vậy tới nay tiểu hùng không còn có động quá. giống như ngày đó buổi tối sự tình chính là một giấc mộng, nghi hoa lẳng lặng nhìn tiểu hùng trong mắt trong nháy mắt trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc cái loại này quanh quần trái tim cảm giác như là phiền muộn lại như là kỳ dị chua sót nguyên tiêu thành hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển nơi này thật giống như là một cái độc lập nhạc viên ánh trăng mênh mông ban đêm cơ hồ tất cả mọi người đã lâm vào giấc ngủ nghi hoa ngồi ở đầu tường nhìn bên ngoài cảnh sắc không đồng đồng cũng đạt được một cái khó được thông khí cơ hội không đồng, đồng thế giới này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Nghi hoa nghe tang thi tiếng kêu, nhẹ giọng dò hỏi. Ta không biết, chủ nhân. Không đồng đồng ngồi ở nghi hoa bên cạnh, ngoài dự đoán không có cùng nghi hoa cãi nhau. Ngươi nói ta có nên hay không nhúng tay đâu. Chủ nhân, thuận theo tự nhiên tương đối hảo đi, nhân loại sẽ không diệt sạch, sở hữu cực khổ đều là vì một cái càng tốt tương lai. Về sau cái này tình cầu hẳn là sẽ nên đón một cái bất đồng với dị vãng bất luận cái gì thời kỳ thời đại. Một nhân loại dùng chính mình đôi tay nên đón tối cao văn minh thời đại. Không đồng đồng điệu môi nói. Ngươi chừng nào thì có bậc này kiến thức. Ta ở nỗ lực để cao tà văn học tu dưỡng. Bên thai là gào thét tiếng gió, nghi hoa thở dài một hơi, thế giới chi thư ký lục bất tường thế Nàng cũng không biết thế giới này về sau sẽ biến thành bộ rắn gì. Là đi hướng hủy diệt vẫn là đi hướng tân sinh nàng không thể nào biết được. Lắc lắc đầu, nàng khi nào như vậy lòng mang thiên hạ quan ái dân sinh. Chủ nhân. Cái kia có phải hay không lương cẩm trình cùng tôn nhã Tây? Không đồng đồng chỉ vào cửa bóng người hỏi. Nguyên tiêu thành cửa đứng không ít người, tôn nhã Tây cùng lương cẩm trình bị vây quanh ở đám người trung gian. Có người thường thường đối với hai người động thủ, bọn họ là như thế nào như vậy vẫn còn ở căn cứ bên ngoài. Nghi hoa đánh áp, đứng ở trên tường vây, không đồng đồng ngươi đi xem chuyện gì xảy ra, trở về giảng cho ta nghe. Bọn họ phiên không ra cái gì sóng to tới, chú ý bọn họ còn không bằng đi ngủ tới thật sự. không đồng đồng tuân lệnh sau lập tức cẩn thận hướng nguyên tiêu thành đại môn bay đi. Nghi hoa cảm thấy tô vệ cùng nguyên lị sớm hay muộn sẽ đem chính mình cấp tìm đường chết, bọn họ như thế nào liền không biết xem xét thời thế đâu. Mới vừa vào cửa là có thể nghe thấy nguyên lị cùng tô vệ mắng tô tiêu thanh âm, đã nhiều ngày triệu hưng an đang chuẩn bị cùng tô tiêu hôn sự, hai người vốn là tình đầu ý hợp, hảo hảo mỹ sự chuyển tới nguyên lị cùng tô vệ lỗ thai liền không phải như vậy hồi sự nhi. Không biết xấu hổ đồ vật, thượng vội vàng muốn nam nhân liền tính là muốn ngươi cũng tìm cái tốt cố tình còn tìm cái tiểu bạch kiểm nguyên lị đứng ở thang lầu thượng trên cao nhìn xuống chỉ vào tô tiêu cùng triệu hương an trong miệng là không được trào phúng nghi hoa thật sự là không rõ nguyên lị mạnh não tô tiêu vầy vây nàng trong nàng nàng thời thời khắc khắc không nói móc một chút liền cả người không thoải mái nguyên a di ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút tô tiêu nhịn thật lâu cuối cùng vẫn là nhịn không được nàng tự nhận là kết thúc một cái van bối chức trách nếu ngươi lại cái dạng này Ta sẽ ở bắc khu một lần nữa cho ngươi tìm cái phòng ở, ngươi cùng ba liền dọn đến bên kia đi chủ đi. Bắc khu chính là nguyên lai nghèo khó khu, nơi đó phòng ở nơi nào có nơi này thoải mái. Nguyên lị nói chuyện càng thêm không khách khí, như thế nào, đến không được, cánh ngạnh có phải hay không. Ta nói cho ngươi, dưỡng ta và ngươi ba đó là ngươi trách nhiệm, chẳng sợ về sau ngươi so với ta chết trước, con của ngươi nữ nhi cũng đến dưỡng ta cho ta tống chung. Kia nói phải gọi một cái đúng lý hợp tình. Triệu Hưng An nước chế nội tâm lửa giận, nếu không phải Tô Tiêu ngăn đón hắn thế nào cũng phải đem này lao vu bà cấp diệt. Từ khi bọn họ trụ đến cùng nhau tới nay, hắn cùng Tô Tiêu hai người quả thực là khổ không nói nổi. Nguyên lị cùng Tô vệ như thế nào đối Tô Tiêu hắn xem rõ ràng, hắn lúc ấy mới biết được luôn luôn rộng rãi ánh mặt trời Tô Tiêu ở Tô Gia quá chính là ngày mấy. Nghi Hoa cảm thấy Tô Tiêu cùng Triệu Hưng An hai người nhẫn công thật sự là lợi hại, nếu là đổi làm là nàng, nàng tuyệt đối làm đối phương bị chết rất có tiết ấu. Tỷ Ngày mai buổi sáng lên ta không nghĩ tại đây gian trong phòng nhìn đến bọn họ. Nghi Hoa ngồi ở phòng khách trên sofa, uống một ngụm bạch thủy. Nguyên Nguyệt, này! Tháng riêng, ngươi còn có phải hay không nữ nhi của ta? Có ngươi như vậy bất hiếu sao? Ta không phải ngươi nữ nhi, ta chính là như vậy bất hiếu. Nghi Hoa dương mắt, nếu ngày mai buổi sáng lên các ngươi còn ở, ta liền đem các ngươi ném văng ra uy tăng thi. Nàng chính là luôn luôn nói được thì làm được. Nguyên lị cứng đờ dựa vào thang cuốn thượng. Nàng một chút cũng không nghi ngờ tháng riêng nói, tháng riêng cái gì tính tình nàng vẫn là rất rõ ràng, lúc trước nàng dưỡng một con tiểu cầu, kia chỉ tiểu cầu mỗi lần thấy tô tiêu liền phải cắn, còn thường xuyên chết cắn không giải khẩu. Ngày đó tháng riêng đối với tiểu cầu nói, ngươi nếu là còn dám cắn tỉ tỉ, ta liền đem ngươi ném đến trong hồ vì cá. Ngày hôm sau nàng liền ở hậu hoa viên thấy bị vứt lên chiếc cầu, kia cầu cả người, trên chân còn bị trói một cục đá. Lúc ấy nàng đã bị dọa choáng váng. chân 36 hắc ám tiểu lò lì mặt thế hành nhớ, xong. Nguyên lị đỡ thang lầu, nhìn nghi hoa ánh mắt lạnh lạnh đi lên thang lầu khi, cả người nhịn không được run run, cùng lúc ấy giống nhau như lúc cảm giác, cái này nữ nhi đi đến kia chỉ chết cậu trước mặt, thần xác tự nhiên đá đá, dùng cái loại này ta rõ ràng nhắc nhở quá ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn cậu, sau đó lại nhàn nhạt mà nhìn nàng. Nàng vẫn luôn đều không thể quên cái kia giống như lấy mạng nữ quỷ giống nhau tình hình Tháng riêng từng bước một hướng nàng đi tới, trong tay nắm xích chó tử, đem kia chỉ cẩu chậm rãi kéo dài tới nàng trước mặt, gạch men sứ thượng là một đạo một đạo dính cẩu mau vệ nước, kia thần sắc rõ ràng không có gì biến hóa lại cố tình làm nàng cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Nguyên lị cơ hồ là tay chân cùng sử dụng bò lên trên lâu, tô vệ cũng vội vàng đi theo chạy đi lên. Không đồng đồng vẫn luôn đều không có trở về, cũng không biết đi nơi nào, hiện tại nhà ở đã nhìn không thấy tô vệ nguyên lị thân ảnh. Cứ nghe rượu sinh theo như lời hai người sáng sớm liền vội vội vàng vàng dọn đi ra ngoài. Căn cứ sự tình nàng giống nhau không thế nào quảng, rất nhiều chính sự đều giao cho Triệu Hương An, cả ngày ăn không ngồi rồi. Nhìn thấy không đồng đồng thời điểm đã là ngày hôm sau chẳng vạng, tiểu cô nương ngồi ở trên bệ cửa, bô bô nói Lương Cẩm Trình cùng Tôn Nhã Tây sự tình. Tôn Nhã Tây Lương Cẩm Trình hai người xưa nay cao cao tại thượng, đột nhiên lập tức ngã xuống đám mây, trong lòng chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Hai người cả ngày sinh hoạt cũng chỉ có dựa vào nguyên tiêu thành nghèo khổ cứu tế, chất lượng sinh hoạt chi kém trực tiếp dẫn tới hai người tính tình càng ngày càng táo bạo, vô tình chi gian trọc tới người không ở số ít. Ngày đó buổi tối Tôn Nhã Tây cùng Lương Cẩm Trình bị người lừa dối tới rồi ngoài thành. Hai người bị tấu một đốn lúc sau bị nhốt ở ngoài thành cũng vào không được. Cuối cùng hai người thế nhưng náo chịu muốn hướng khác căn cứ đi, bọn họ vẫn là cái hành động phái lập tức liền rời đi, thứ gì đều không có chuẩn bị liền trực tiếp đi rồi đi rồi. không đồng đồng lúc ấy liền suy nghĩ bọn họ có phải hay không lốc? dọc theo đường đi tự nhiên không có khả năng thực thuận lợi nguyên tiêu thành trung quanh tăng thi là thiếu nhưng là thoáng cách khá xa chút tăng thi chính là một đám một đám bọn họ hai người không đi bao lâu liền gặp phải một đám tăng thi thiếu chút nữa liền đã chết nhưng là kia hai người vận khí thật sự là hảo tự nhiên bị một cái đi ngang qua vạn dân căn cứ dị năng giả tiểu đội cấp cứu nguyên tưởng rằng liền không có gì chuyện này ai biết sơn trọng thủy phục nghi không đường liều ánh hoa tươi lại một thôn a Kia tiểu đội bên trong đội trưởng cư nhiên nhận thức Lương Cẩm Trình cùng Tôn Nhã Tây, không ngừng nhận thức, vẫn là lao kẻ thù Kia đội trưởng thân đệ đệ chính là bởi vì một đám vật chất chết ở Lương Cẩm Trình cùng Tôn Nhã Tây trong tay, lúc ấy hắn liền thêm một ngày nào đó muốn bọn họ đền mạng. Bất đắc dĩ hai người đều quá cường lại là một cái đại căn cứ người cầm quyền, hắn vẫn luôn cũng không dám động thủ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên chủ động đưa tới cửa nhi tới. Hai người bị dị năng giả tiểu đội mang đi. Không đồng đồng mềm mại nói. Nghi hoa làm không đồng đồng trở về không gian nghỉ ngơi. Dối người, nàng đến tìm một cơ hội rời đi. Thực mau nghi hoa liền cùng tô tiêu đưa ra muốn ra ngoài sự tình. Tô tiêu cũng biết chính mình muội muội là cái có chủ ý. Cố nén không tha vẫn là gật đầu. Lão đại, ngươi chừng nào thì trở về. Nếu không ta đi theo ngươi đi. Văn tiểu sinh hít hít cái mũi, hắn có điểm muốn khóc. Nghi hoa làm hắn ngồi xổm xuống, xuống, sờ sờ hắn đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đáp ứng chuyện của ta. Cái kia sự tình chính là thập phần quan trọng a. Ngươi yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rộng lớn đại đạo thượng chậm rãi rời đi tiểu cô nương. Ở văn tiểu sinh trong ánh mắt dần dần biến mất. Hắn cho rằng đây là một cái thực mau gặp lại ly biệt, lại không nghĩ rằng đây là một cái không có ngày về lưu trình. Mỗi người đều có chính mình kết cục, tỷ như tô tiêu cùng triệu hưng an hạnh phúc cả đời, tỷ như nguyên lỵ cùng tô vệ còn lại là chết ở văn tiểu sinh trong tay. Hắn đáp ứng rồi lão đại. chỉ cần tô vệ nguyên lý dám thương tổn tô tiêu tỷ hắn liền thế nàng giết bọn họ văn tiểu sinh già rồi thời điểm mang theo tôn tử ngồi ở nguyên tiêu cửa thành ghế bập bên thượng chậm di di hoảng ánh mắt nhìn chăm chú cái kia nhiều lần biến hóa thẳng tắp đại đạo cái kia tiểu cô nương trung quy là không có trở về ra ra ngươi đang xem cái gì ra ra đang đợi một cái tiểu cô nương trở về có lẽ đã không phải tiểu cô nương nhưng là à, ở hắn trong mắt nàng như cũng là cái kia ôm tiểu hùng tiểu lõ ly mặt vô biểu tình lại ấm áp hắn tâm Kỷ niên thuận theo lịch sử hướng đi tự nhiên mà vậy ra đời, hiện tại thời đại này đã là một cái tối cao văn minh thời đại. Đế vương tinh cao tài sinh nhóm ngồi phi thuyền đi tới mẫu tinh, bọn họ nhiệm vụ lần này là tham quan cái này sinh dục nhân loại tinh cầu, sau đó cấp đạo sư giao thượng một phần báo cáo. Mẫu tinh thượng kiến trúc bị bảo hộ thực hảo, tuy rằng rất nhiều địa phương đều là đoạn bích tàn viên, nhưng là kêu mặt trên tuyên khắc chính là lịch sử. Đế á là một cái bình thường gia đình nữ hải. Đương nàng biết được chính mình có thể tới mẫu tinh khảo sát thời điểm, hưng phấn cả đêm cả đêm ngủ không yên. Vì bảo hộ lịch sử dấu chân, mẫu tinh rất ít đối ngoại mở ra, cảm tạ nàng vẫn luôn đều có một cái hảo thành tích. Nơi này chính là Nguyên Tiêu Thành. Tuổi trẻ đạo sư chỉ vào đã sắp hủ rất thề bài, thân xác mang theo kính sợ cùng cảm kích, các ngươi ở tinh tế sử đều có học được quá, Nguyên Tiêu Thành ý nghĩa các ngươi hẳn là rõ ràng. Đế á hai mắt tỏa ánh sáng, đương nhiên rõ ràng. Thật nhiều người từ nhỏ chính là nghe nguyên tiêu thành chuyện xưa lớn lên, đây là một cái cứu lại nhân loại thần kỳ địa phương, nghe nói năm đó tang thi cử chiều thời điểm, cơ hồ sở hữu người sống sót căn cứ đều bị phá hủy, nhưng là chỉ có cái này địa phương phạm vi mấy dặm đều không có một con tang thi xuất hiện, nơi này là là lúc ấy nhân loại duy nhất hy vọng, nơi này là năm đó duy nhất tỉnh thổ. Có thể nói nếu không có cái này địa phương, bọn họ căn bản là không có khả năng thuận lợi vậy một thế hệ một thế hệ truyền thừa. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thành lập tinh tế văn minh. nguyên Tiêu trong thành cũng không có trong tưởng tượng như vậy cũ nát, rất nhiều địa phương như cũ hoàn hảo, đế á đi theo đội ngũ đi vào trưng bày quán, nơi này là một ít vật cũ. Đạo sư, cái này phỉ thúy vòng ngọc có cái gì hàm nghĩa sao? Đế á ngưng mi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, đế á, ngươi phải biết rằng, ta cũng là lần đầu tiên đi vào mẫu tinh. Đạo sư ngượng ngùng nói, có lẽ chúng ta có thể tìm xem nhân viên công tác. Cái kia là một cái bảo vật. Một cái lưu trữ ngấm hương đầu mang theo kính đen thiếu niên mở miệng nói. Bảo vật. Nghe nguyệt tới, ngươi có phải hay không chơi tinh tế thương chơi nhiều? Có đồng hành thanh niên cười nhạo nói. Bị gọi là nghe nguyệt tới thiếu niên thần sắc nghiêm túc, chúng ta văn Gia Gia phả thượng có ghi lại. Văn Gia Gia phả. Nga, đúng rồi, nghe nguyệt tới tổ tiên đã từng là nguyên tiêu thành cao quản, đúng không? Đạo sư bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới nghe nguyệt tới nhập học tư liệu. như vậy ngươi có thể cấp mặt khác đồng học giải thích giải thích sao năm đó tang thi cử triều tiến đến khi chính là cái này còn có một cái phỉ thúy mặt trang sức che chở toàn bộ nguyên tiêu thành gia phả thượng ghi lại lúc ấy toàn bộ mẫu tinh lâm vào hoàn toàn hát cám, cơ hồ sở hữu địa phương đều bị tang thi chiếm lĩnh mọi người chỉ có thể không ngừng hướng nguyên tiêu thành tới nhưng là nguyên tiêu thành có thể chứa người hữu hạn đến sau lại cơ hồ toàn bộ bên trong thành đều là ai ai tế tế người tô tiêu đại nhân đó là dùng cái này bảo vật tinh học tuyệt Đại đa số tăng thi. Hiện tại vòng ngọc đặt ở mẫu tinh, một cái khác mặt trang sức vẫn luôn là từ ta tổ tiên bảo quản, hiện tại ở đế vương tinh. Cụ thể là tình huống như thế nào ai cũng không biết, nhưng là nghe nói này hai dạng đồ vật đều là tô tiêu đại nhân muội muội nguyên tiêu thành thành chủ rời đi khi lưu lại. Nghe nguyệt tới nỗ lực hồi ức ra phả thượng viết đồ vật. Đế á hưng phấn lôi kéo nghe nguyệt tới tay háo, thành chủ đại nhân, nhà các ngươi trước kia cùng thành chủ đại nhân rất quen thuộc sao. nàng là cái kia trong truyền thuyết thành chủ đại nhân phan nao tàn a nghe Nguyệt tới đầy đầy mắt kính rất là đắc ý nói đương nhiên ta tổ tiên vẫn luôn đi theo thành chủ đại nhân năm đó thành chủ đại nhân rời đi nguyên tiêu thành thời điểm đưa ly người chính là tổ tiên tổ tiên vì kỷ niệm đại nhân ta văn ra nhi nữ tiên trung tất hà người tự đạo sư nghe thấy thành chủ đại nhân sự tình cũng thực kích động chỉ vào cửa nói nếu mọi người đều đối thành chủ đại nhân như vậy cảm thấy hứng thú chúng ta không bằng đi quảng trường nhìn xem đại nhân pho tượng đi Đạo sư đề nghị được đến bọn học sinh nhất trí tán đồng. Đế á ngốc ngốc nhìn trước mắt pho tượng, cái này pho tượng làm thực dụng tâm, mỗi một phần sắc thái đều gai đúng trông ngứa, đó là một cái tóc dài phiêu phiêu tiểu cô nương, ước chừng tuổi bộ dáng, trong lòng ngực ôm một con màu đỏ sấm bút bê vải hùng. Chỉ có thể dùng sinh động như thật bốn chữ tới hình dung. Nàng vẫn luôn cho rằng thành chủ đại nhân là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, không nghĩ tới là cái học sinh tiểu học bộ dáng, Tinh tế giáo tài. Chỉ là không ngừng nói thành chủ đại nhân làm ra cống hiến, rất ít có đối nàng bề ngoài làm ra đánh giá, giống như như vậy sẽ là một loại khinh nhận. Nguyên lai thành chủ đại nhân chính là nàng A, ta vẫn luôn cho rằng thành chủ đại nhân là tưởng tô tiêu đại nhân như vậy. Có người lẩm bẩm nói. Ta xem tinh tế giáo tài dùng từ cũng tưởng như vậy. Có người phụ họa, Tưởng tượng cùng hiện thực quả nhiên là tồn tại trên lệnh. Đế A ánh mắt không ngừng ở pho tượng thượng Du Di, hồi tưởng khởi thư thượng giới thiệu. Xoay người kéo lấy nghe nguyệt tới ống tay háo, nghe nguyệt tới, ngươi biết năm đó thành chủ đại nhân đi nơi nào sao. Trung quanh nguyên bản nghị luận sôi nổi thiếu niên các thiếu nữ cũng lần lượt an tĩnh lại chờ nghe nguyệt tới trả lời. Không rõ ràng lắm, giống như nói là đi lữ hành. Nghe nguyệt tới ngượng ngùng gái gái đầu. Lữ hành. Ở cái kia tang thi khắp nơi chạy thời đại đi ra ngoài lữ hành. Đế á đầu tiên là ngây người, rồi sau đó mi mắt con cong, thành chủ đại nhân quả nhiên là cùng những người khác bất đồng. Mà lúc này không giống người thường thành chủ đại nhân đang ở bí cảnh bị một đám yêu thú đuổi theo chạy. Nghi hoa tránh ở trên cây, ngừng thở. Cao mày nhìn phía dưới lao nhanh mà qua yêu thú đàn, nói lý lẽ nói, yêu thú không nên công kích nàng mới đúng. Từ nàng bị u mộng cứu về sau, nàng thể chất liền đã xảy ra rất lớn thay đổi, yêu thú cơ hồ thấy nàng liền quay đầu đi. Lần này như thế nào còn thẳng lắc lắc hướng về phía nàng tới. Không đồng đồng nhẹ nhàng bái nhánh cây, chép chép miệng, chủ nhân. Ngươi có phải hay không cầm nhân ra thứ gì a? Đồ vật. Nói như vậy nói, nàng hôm nay sáng sớm thời điểm ở một cái bên hồ hái được một gốc cây lớn lên tương đối kỳ quái bảy diệp tinh quang thảo. Vì cái gì nói tương đối kỳ quái đâu, chủ yếu là bởi vì kia cây bảy diệp tinh quang thảo ban ngày cũng ở sáng lên. Bảy diệp tinh quang thảo là tu chân giới tương đối thường thấy một loại xem xét tính cây cối, nàng trước kia động phủ trước liền trồng đầy bảy diệp tinh quang thảo. Loại này thảo chỉ trường bảy phiến giống như tinh tế trường châm lá cây. Ban ngày nhìn bình thường nhưng là tới rồi ban đêm lại sẽ phát ra lấp lánh tinh quang, trông rất đẹp mắt. Nàng cảm thấy trong không gian cây cối vẫn là quá ít, tính toán ở bên trong cũng loại chút tinh quang thảo tới. Nghi hoa từ túi chữ vật đem tinh quang thảo móc ra tới đưa cho không đồng đồng nhìn nhìn. Chủ nhân, cái này không phải cái gì tinh quang thảo, là về thần thảo. Đây chính là thứ tốt ta. Không đồng đồng lược hiện kích động trà sắt tay, đây chính là trọng hồn đan chủ dược a Trọng hồn đan, đó là thứ gì? nàng cũng luyện đan nhưng là loại đồ vật này trước nay không nghe nói qua thượng cổ bí dược truyền thuyết có thể đoàn tụ thần hồn thượng cổ bí dược đoàn tụ thần hồn đã chết người cũng có thể nghi hoa trong lòng một trận mừng như điên. không đồng đồng sơ sơ đầu cái này sao đương nhiên không phải ý tứ này cái kia trọng hồn đan nhằm vào chính là thượng tam giới người thượng tam giới ân cũng chính là thần thiên ma tam giới phải không nàng còn tưởng rằng có hy vọng đâu 37 Long xanh quy long môn nguyện. 1. Nghi Hoa nhìn từ thư trung chậm gì gì đi ra nữ tử, hơi hơi nhúng mày, này tạo hình thoạt nhìn rất là thảm thiết. Một thân rách tung toé màu xanh lục váy áo, mơ hồ có thể thấy thấm huyết da thịt. Cả người kéo trên mặt đất gốc váy mang theo từng đạo vết nước. Người thoạt nhìn thật không tốt. Nghi Hoa ôm u ngộng, hơi mang không đành lòng nhìn chăm chú vào nữ tử kia mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nàng kêu nháy mắt mà ngồi dưới đất, tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt, sâu kín thở dài. Ngươi nói như thế nào liền không được đâu. Phiên muộn mê mang ngữ khí làm nghi hoa tới hứng thú, rất là tò mò hỏi, cái gì không được. Nàng kia nắm tay tay hung hăng mà đấm đấm mặt đất bảng, trên nét mặt mang theo bướng bỉnh, dược long môn à, vì cái gì ta chính là không có biện pháp nhảy qua đi đâu. Dược long môn. Nghi hoa nhớ tới đã từng nhìn đến quá chuyện xưa, nói là cá dược long môn, quá mà làm long. Người này chẳng lẽ là phi nhân loại. Nghi hoa vén lên làn váy ngồi xổm ở nữ tử trước mặt, Ngươi nói dược Long Môn, chính là kia nổi danh Long Quan. Nữ tử nghe vậy, gật đầu xưng là. Nghi hoa tò mò đem này đỡ lên, đương đình thiết ngồi phụ trả, nàng nối tiếp xuống dưới chuyện xưa phi thường tò mò. Nàng này danh gọi Lục Huệ, là một con gia trụ Tây Hải tảo hoa mương bình thường lông xanh quy, nói lý lẽ nói a, này Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải lông xanh quy số lượng không biết bao nhiêu. Nhưng là cố tình nàng này nhất nổi danh, kỳ danh tiếng vang triệt biển rộng, quy loại nhất tộc sinh sản cương đại. liền lấy lục huệ nàng này đồng lứa nhi tới nói đi nàng mặt trên có 10 cái ca ca năm cái tỷ tỷ hợp với nàng tổng cộng là 16 sáu huynh muội nay kỳ thật xem như thiếu nghe nói vẫn là bởi vì mấy năm nay tây hải thực hành cửa biển kế hoạch khống chế sinh sản tốc độ bằng không bọn họ này đồng lứa nhi không nói được như là bọn họ ra ra kia bối nhi giống nhau mấy chục cái huynh đệ tỷ muội làm trong nhà nhỏ nhất hải tử vẫn là một cái lớn lên ngoan ngoãn cô nương ra lục huệ thực chịu người nhà yêu thương Vốn dĩ nàng nhân sinh quy hoạch kỳ thật man đơn giản, thành hôn sinh con còn không phải là có chuyện như vậy như sao. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới bọn họ lông xanh quy nhất tộc sẽ ra một cái lợi hại nhân vật. Nhân vật này chính là nàng ra ra 25 đệ thập tam tử, nàng biểu thúc chi nhất lục sách cư nhiên ra ngoài du học một chuyến sau lắc mình biến hóa, thành Đông Hải quy thừa tướng. Đông Hải đó là địa phương nào? Đông Hải là tứ hải nhất phồn hoa nơi, nghe nói chỗ đó khắp nơi bảo tàng, khắp nơi nhân tài. Nàng thật sự thực không rõ cái kia ở nàng ra ra trong miệng nhất ngốc chất tôn như thế nào liền như vậy có thể thoán. Cư nhiên thoán thành Đông Hải phó lãnh đạo. Lục sách từ nhỏ cũng là ở tảo hoa mương lớn lên, này được thế tự nhiên là áo gấm về làng. Bởi vì này phụ chết sớm, lục huệ một nhà đối lục sách huynh đệ thập phần chiếu cố, lục sách cũng không phải kia vong ân phụ nghĩa hàng người, lúc nào cũng nghĩ như thế nào báo đáp một vài. Lục huệ một nhà cũng là hàng hậu, nói cái gì cũng không tiếp thu lục sách báo đáp chi tâm. Lục sách bất đắc dĩ khoảnh khắc chú ý tới lục Huệ cái này chất nữ nhi, cân nhắc một phen quyết định đem lục Huệ đưa tới Đông Hải đi. Lục Huệ tuổi tác càng thêm lớn, hóa thành hình người đã hồi lâu, cũng là thời điểm nghị thân. So với tảo hoa mương thuộc không thể lại quen thuộc gương mặt, Đông Hải lựa chọn tự nhiên lớn hơn nữa. Lục sách đem việc này nói cùng lục Huệ một nhà nghe thời điểm, cơ hồ đều đồng ý lục sách mang đi lục Huệ Vì thế còn mơ mơ màng màng lục Huệ cứ như vậy rời đi tảo hoa mương, rời đi Tây Hải. Hướng Đông Hải Long cung phương hướng mà đi. Long xanh quy ở nhân gian tuy có ngàn năm thần quy mỹ dự, nhưng thủy tộc lại không ủng hộ. Rốt cuộc nhân loại còn có rùa đen vương bắt đản nói đâu. Đông Hải thủy tộc phần lớn thập phần tính bài ngoại, lục hệ đối với bọn họ tới nói chính là một cái thượng không được mặt bàn ở nông thôn nha đầu. Tuy nói xem ở lục sách cái này thừa tướng mặt mùi thượng không đến mức mặt ngoài đánh lộn gì đó, nhưng là thường thường châm chọc nghĩa mai cũng đủ lục hệ uống thượng một hồ. Cũng may lục hệ là cái tâm quan Đối với người khác nôn luận lạnh nhạt cũng không nhiều lắm thêm để ý, thêm chi nàng lại nhận thức một cái gọi là Lan Lan cá chép tinh, nhật tử quá đến cũng coi như là thích ý mười phần. Lan Lan ở Đông Hải thủy tộc rất có danh khí, nàng là cá chép tộc trẻ tuổi nhất có hy vọng phóng qua long môn hóa rồng bay lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ đắc tội một vị mười có tám chín sẽ thành công hóa rồng giác nhi. Lan Lan tính tình cao ngạo, ai cũng không yêu phản ứng, nhưng là cố tình thích cùng lục Huệ đại ở bên nhau. Hai người đi càng ngày càng gần. lục huệ càng thêm hiểu biết dược long môn việc long môn thiết lập tại vũ quan khẩu tương truyền là đại vũ trị thủy khi lập hạ hai bờ sông toàn đoạn sơn tuyệt bích tương đối như môn nước sông đến tận đây thẳng hạ ngàn nhận sóng nước phập phồng như núi như phí chỉ có thần long như ngẻ, cố lại rằng long môn lục huệ càng hiểu biết càng nghi hoặc dược long môn việc 500 năm một lần nhưng là theo hải sử tái dược long môn giả toàn vì cá mặt khác thủy tộc lại là một lần cũng chưa thử qua nay hóa rồng là bao lớn dụ hoặc a vì cái gì trừ bỏ cá này một đại tộc ở ngoài tộc khác loại toàn không bỏ trong lòng đâu theo thời gian trôi qua lục huệ nghi hoặc càng trọng nàng rốt cuộc vẫn là mở miệng dò hỏi lan lan lan lan nói cho nàng đây là lao tổ tông truyền xuống tới kia long môn chỉ có cá tộc mới có thể nhảy đến qua đi cũng chỉ có cá tộc mới có thể hóa rồng tộc khác loại căn bản liền không khả năng lục huệ đối với cái này luôn luận cầm hoài nghi thái độ nàng ngày ngày cùng lan lan ở bên nhau lúc nào cũng ở đoạn nhai bên nhìn lan lan luyện tập nhảy phi Trong lòng cũng dần dần xúc nổi lên một cổ trí khí. Nàng cũng muốn dược long môn, phi thường phi thường tưởng. Lục hệ là cái ngôn phải làm, một phát hiện chính mình tâm tư, lập tức liền thực thi hành động. Nàng cũng gia nhập lan lan luyện tập đội ngũ. Đoạn ngay là Đông Hải nổi danh cá tộc luyện tập chỗ, này đột nhiên gia nhập một con lông xanh quy, này lông xanh quy còn tự xưng muốn dược long môn, này tin tức một khi truyền bá, toàn bộ Đông Hải đều sôi trào. Chỉ có cá mới có thể phóng qua long môn ở thủy tộc tư tưởng ăn sâu bén dễ. sở hữu cá tôm cuột đều đem lục huệ coi như một cái chê cười tới xem nhưng là lục huệ còn cố tình chính là hạ quyết tâm nàng ngày ngày luyện tập nhảy phi liền nghĩ một ngày kia có thể thành công phóng qua long môn lục huệ tổng cộng sống 2.000 tuổi nàng tổng cộng đã trải qua 4 lần dược long môn đương nhiên mỗi một lần đều là thảm bại mà về nghe đã hóa rồng lan lan không ngừng khuyên bảo nàng như cũ vô pháp buông trong lòng cái kia ngộng nàng cả đời cô độc ngày ngày nghĩ đó là như thế nào phóng qua kia long môn Lục Huệ đã sớm nổi tiếng tứ hải, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thu hoạch một đại sóng nhân thân công kích, đương nhiên nàng một chút cũng không ngại, chỉ là không ngừng luyện tập, luyện tập. Ở lần thứ tư dược long môn thời điểm, Lục Huệ không khống chế tốt lực độ, thẳng tắp ké xuống, rơi kêu kêu một cái thảm không nỡ nhìn, tự nhiên đi đời nhà ma. Lần này kêu chính là thật thật danh tao nhất thời. Ngươi nói, ta như thế nào liền nhảy bất quá đâu. Lục Huệ ghé vào trên bàn, chung quanh quanh quần một cổ ai đoán hơi thở. Nàng rõ ràng như vậy như vậy nỗ lực, cả ngày lẫn đêm luyện tập, vì cái gì chính là không được đâu. Nghi Hoa bưng lên chén trà, nhẹ ngửi trà hương, có lẽ đúng như thủy tộc Lão Tổ Tông lời nói, chỉ có cá tộc mới có cái kia tư cách cùng năng lực phóng qua đi. Ta mới không tin đâu. Lục Huệ rõ ràng kích động lên. Nghi Hoa nhấp một hớp nước trà, thông thả ung dung buông chén trà, chấp khởi ấm trà cấp Lục Huệ cũng thêm một ly, đem rót đầy nước trà chung trà đẩy đến đối phương trước mặt, uống uống xem, tiêu tiêu trong lòng buồn bực. lục huệ đôi tay phùng chén trà, học nghi hoa bộ dáng nhợt nhạt nhấp một ngụm tựa hồ cảm thấy hương vị không tồi vẫn luôn ôm cái ly uống không buông tay nghi hoa đem vạn lần tràng hạt đặt ở lục huệ giữa trán hấp thu chấp nghiệm đó là thứ gì lục huệ to mò mà nhìn chằm chằm nghi hoa thu hồi vạn lần tràng hạt một cái mang đi thống khổ bi thương sung sướng vui sướng đồ vật vạn lần tràng hạt có thể mang đi thế gian hết thể quá thừa cảm xúc bi thương có thể trở thành chấp nghiệm cao hứng cũng có thể kia thật đúng là lợi hại Lục Huệ tự đáy lòng tán thưởng, vô vô chính mình cái chán, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, đây là chỗ nào đâu, ta vì cái gì sẽ đến nơi này. Dù sao ngươi lập tức cũng sẽ quên, cần gì phải biết được đâu. Thực mau liền sẽ bước lên hoàng tuyển lộ uống xong canh mạnh bà ngươi, cần gì phải nhiều thêm suy nghĩ. Gì, có ý tứ gì? U ngộng, mang nàng đi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt khiến cho nàng theo kia một cái nở khắp mạn châu xa hoa lộ rời đi đi. Nghi hoa đem phiêu ở không trung thư cầm ở trong tay. phân phối u ngậu ta đã biết chủ nhân u ngậu lắc lắc cái đuôi một đôi phiếm u quang hai tròng mắt nhìn không ngừng uống trà lục hệ nghi hoa ở trong phòng trầm gì gì bò sát thường thường rui rui móng nước lúc lắc cái đuôi trong lòng dâng lên một cổ kỳ diệu cảm giác này vẫn là lần đầu tiên nàng nhiệm vụ đối tượng thị phi nhân loại hơn nữa vẫn là chỉ rùa đen nghi hoa nâng nâng đầu nhìn thủy kính bộ dáng hơi có chút yêu thương nhắm mắt lại mai rùa thượng kia du dương mau hoặc là nói là lục tảo càng xem càng hụt thâm nhi Bất quá cũng may lục huệ đã có thể hóa thành hình người, nàng quả nhiên vẫn là tương đối thói quen làm một người. Quơ quơ đầu, trong miệng niệm hóa hình chú ngữ, niệm một lần sau, nghi hoa kinh ngạc phát hiện cũng không có cái gì dùng. Này, sao lại thế này? Ngay sau đó lại thử vài biến, thủy kính như cũng là màu xanh lục một đống, lan lộn hơn phân nửa buổi nghi hoa suy sụp đem đầu xúc tiến mai rùa, này rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Nghi hoa đem không đồng đồng gọi ra tới thương lượng nhìn xem có cái gì biện pháp. Không đồng đồng nghi hoặc ở trong phòng dạo qua một vòng, cái này địa phương có điểm kỳ quái hình như là trong nước, chỉ là như thế nào không nhìn thấy chủ nhân đâu. Gái gai đầu, di, chủ nhân, ngươi ở nơi nào a? Xem phía dưới nghi hoa đem đầu vươn tới, ngẩng đầu đối với mặt trên phi không đồng đồng nói. Không đồng đồng nghi hoặc theo thanh âm đi xuống xem, khỏe miệng run rẩy rơi trên mặt đất, tò mò sờ sờ mai rùa thượng lục tảo, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Không đồng đồng, trong không gian đồ vật đối hóa hình có trợ giúp sao? Không đồng đồng kinh tủng lùi về sau vài bước, bộ mặt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm trên mặt đất rùa đen, gian nan mà mở miệng, ngươi, ngươi ngươi ngài, ngươi là, chủ nhân, rùa đen đầu điểm điểm, không đồng đồng đờ đẫn trừng mắt, một giây, hai giây, ba giây, phúc, ha ha ha ha ha, ha ha ha, chủ nhân, ngươi là, chủ nhân, ha ha ha, ngươi như thế nào thành chỉ bối thượng trường thảo rùa đen A, ha ha ha. Không đồng đồng cười đến không thể tự ức, ngồi dưới đất đặng chân. Không, đồng, đồng. Nghi hoa rất tưởng dùng một trương lạnh nhạt mặt đối với bên kia cười đến co giật tiểu thí hài nhi, nhưng là nàng hiện tại là một con rùa đen, rùa đen A. Chương 38 lông xanh quy long môn nguyện, nhị. Không đồng đồng nhấp chặt miệng, tay lôi kéo vỏ sò trên giường chăn, nho nhỏ bả vai không ngừng run rẩy, ai u, nàng nghẹn đến mức thật sự hảo vất vả. Nghi hoa hít sâu một hơi, không đồng đồng. Ngươi đến tuột cùng có hay không hảo hảo nghe ta nói chuyện? Có. Phúc. Thật sự có. Phúc, chủ nhân, chủ nhân, này đại khái là bởi vì dung hợp không hoàn toàn nguyên nhân, trong không gian quả tử hẳn là không có gì dùng, bất quá. Ngươi cũng có thể thử xem xem. Nói đào một cái bàn tay đại màu đỏ quả tử ra tới. Nghi hoa muốn dỗi tay đi tiếp, bất đắc dĩ nhìn xem chi trước, lấy lại đây. Phúc. Ha ha không đồng đồng chậm đạp đạp đem quả tử đưa tới nghi hoa bên miệng. cẩn thận uy đối phương nghi hoa cắn mấy khẩu ăn xong đi sau trừ bỏ thân thể ấm áp ngoại một chút tác dụng cũng không có bên cạnh không đồng đồng thường thường chọc mai rùa nghi hoa trực tiếp đem ra hỏa kia cấp lộng tới trong không gian nhắm mắt làm ngơ hiện tại cái này địa phương là đông hải long cung tây sơn cung đông hải thừa tướng vị trí rất có điểm giống long cung quản gia hương vị lục sách quản long cung rất nhiều sự vật tự nhiên là ở tại long cung bên trong tương đối phương tiện nhân tiện lục huệ cũng ở tại bên này phòng có điểm nhân gian nữ tử khuê phòng cảm giác Nhưng là trong đó cũng có thủy tộc tính chất đặc biệt, tỉ như đại sò biển làm thành giường, rong biển làm thành ghế mây. Nghi hoa trước kia cũng biết rùa đen bò chậm, nhưng là tới rồi chính mình biến thành rùa đen thời điểm mới biết được cái này đến tột cùng chậm tới rồi cái gì trình độ. Rõ ràng giường liền ở trước mặt, nhưng là giống như bò thật lâu đều bò bất quá đi. Nghi hoa thở dài, nàng vẫn là đừng bò, dù qua đi đi. Ai? Ghé vào trên giường, nghi hoa đem tứ chi xúc tiến sát. hiện tại đã phát triển đến lục huệ đi theo lan lan cùng nhau ở đoạn nhai luyện tập ngày bay toàn bộ đông hải không sai biệt lắm đều biết quy thừa tướng chất nữ nhi là cái ngốc tử nghi hoa có chút yêu thương nàng thật sự có thể nhảy qua đi lục huệ lục huệ ngươi ở bên trong sao nhẹ nhàng tiếng gõ cửa truyền đến nghe thanh âm hẳn là lan lan nghi hoa muốn đi mở cửa nhưng là nhìn nhìn chính mình tứ chi sống không còn gì luyến tiết tưởng thôi bỏ đi chính ngươi vào đi lan lan đẩy cửa ra nhảy nhót đi vào tới Nghi hoặc nhìn chằm chằm ghé vào trên giường nghi hoa, ngươi như thế nào vẫn là nguyên hình đâu. Mau mau mau, hóa hình, chúng ta đi ra ngoài chơi. Lan lan là chỉ hoàng ca chép, mắt ngọc mày ngài, dung mạo kiều tiếu, một thân vàng nhạt sắc váy dài xương đến nàng càng thêm đẹp. Nghi hoa vươn tay, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, lan lan, ta hóa không được hình. Gì, ngươi có ý tứ gì? Lan lan đem nghi hoa phủng ở trong tay, lục hệ tuy nói cũng có mấy trăm tuổi. Nhưng là thân thể cũng bất quá lan lan một bàn tay như vậy đại. Nghi hoa ủ rũ mà buông xuống đầu, lúng ta lung túng nói, không biết vì cái gì, hôm nay sáng sớm lên cứ như vậy, thử rất nhiều biến chính là hóa không được hình. Lan lan nghe vậy kinh hô, giữa mày toàn là lo lắng, nhẹ nhàng đem nghi hoa đặt ở trên bàn, con lưng dẩu miệng phun ra cái phao phao, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Người chờ a ta đi tìm thừa tướng lại đây nhìn xem. Nói xong lời nói liền hấp tấp ra cửa. Nghi hoa nhàm chán thổi mạnh khăn trải bàn, suy tư đã nhiều ngày khi nào tự mình đi đoạn nhai một chuyến, nàng cũng hảo tâm có cái đế. Tước trừng qua 15 phút bộ dáng, ngoài cửa truyền đến một trận tất tất tác tắc thanh âm, hẳn là lan lan mang theo lục sách lại đây. Quả nhiên vừa chuyển đầu liền thấy, tao mày lục sách bước nhanh đi đến mặt sau đi theo chính là đẩy mặt nôn nóng lan lan. Lục sách sinh cực hảo xem, mặt mày tuấn tu trong sáng, quả nhiên là ôn nhuận quân tử, yêu nhã vô song. Nghi hoa nhớ tới nàng ở hiện đại xã hội trong tivi thấy cái kia tiểu lão đầu bộ dáng quy thừa tướng, nhìn nhìn lại trước mắt cái này giống vậy trích tiên quy thừa tướng, thiên. Này trên lệnh cũng quá lớn đi. Lục sách thanh âm giống như hắn bề ngoài giống nhau ôn hòa, nghe cảm giác giống như là cả người bị ánh trăng bao phủ giống nhau, mông lung làm người tâm ngứa. Sao lại thế này, như thế nào sẽ đột nhiên vô pháp hoa hình đâu. Lục sách ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ sờ nghi hoa đầu, nghi hoa bị thình lình xảy ra lệnh lẽo kinh ngạc một chút. học lục huệ bộ dáng thuần thục cọ cọ lục sách ngón tay ta cũng không biết biểu thúc ta không phải là được cái gì quái bệnh đi lục sách trầm ngâm một tiếng giơ tay bám vào nghi hoa mai rủa phía trên bàn tay trung phát ra một trận nhu hòa màu xanh lục quang mang một hồi lâu lục quang mới dần dần tan đi lan lan vội vàng ngồi xổm ở cái bàn bên cạnh nôn nóng hỏi thế nào không rõ ràng lắm nguyên nhân đợi chút ta đi vui y ở nơi đó một chuyến hỏi một chút lục huệ ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái nếu không cùng ta đồng hành lục sách cặp kia yên lặng ôn hòa hai tròng mắt nhìn nghi hoa giữa mày mang theo như vậy một tia không xác định nghi hoa lắc lắc đầu thân thể của nàng không có gì vấn đề tuy rằng không thể hóa hình nhưng là cũng không gây trở ngại nàng hoàn thành nhiệm vụ nàng đối với hóa hình một chuyện nhưng thật ra không thế nào khẩn trương lục sách thấy vậy cũng không miễn cưỡng nếu như thế ta liền đi trước lan lan cô nương liền làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc lục huệ lan lan đôi tay bối ở sau người thẹn thùng cười đáp Đây là đương nhiên à, thừa tướng ngươi cứ yên tâm đi, lục huệ liền giao cho ta. Nghi hoa nghe đóng cửa thanh âm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt thẹn thùng lan lan. "Ân, nguyên lai like là có chuyện như vậy nhi, còn nhìn đâu? Ta biểu thúc đều đi xa. Lan lan phục hồi tinh thần lại, ngồi ở trên ghế, xua xua tay, ai nói ta đang xem hắn à, ta đó là suy nghĩ hôm nay nhân loại tế hải thần sự tình đâu. Tế hải thần là vùng duyên hải nhân loại mỗi năm tất làm sự tình. bọn họ sẽ đem chiếc thuyền giấy điểm hoa đang bỏ vào biển rộng, nơi đó mặt trang tràn ngập cầu nguyện tờ giấy, theo gió biển du hướng biển sâu, bọn họ hy vọng bọn họ tâm nguyện có thể bị hải thần nghe thấy. kia có cái gì hảo tưởng? dù sao mỗi năm đều là giống nhau, ngươi còn không nghĩ a? Lan Lan nhấp môi cười cười, Vũ Vũ chính mình làn váy, dù sao cũng là nhàm chán sao? đi xem cũng hảo tống, cổ thời gian a nghi hoa bãi bãi đầu, nàng mới không nghĩ đi đâu, ta không đi, ngươi muốn đi liền chính mình đi thôi. ta đi đoạn nhai nhìn xem, ngươi đi đoạn nhai làm gì a? ngươi sẽ không thật là quyết tâm muốn đi dược long môn đi. Lan Lan Ninh mày đẹp, đầy mặt không tán đồng chi sắc. đã nhiều ngày Lục Huệ vẫn luôn đi theo nàng ở đoạn nhai luyện tập, quy loại nhảy lên năng lực rõ ràng so loại cá thấp rất nhiều rất nhiều. nàng nhìn Lục Hoẹ mỗi lần nhảy lên độ cao, nói thật ra, Lục Huệ phóng qua long môn cơ hồ không có khả năng, luôn là nhớ thương không có khả năng sự tình, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao? Nghi Hoa dùng sức cắt hoa. Từ trên bàn bơi tới giữa không trùng, thử xem xem cũng chưa chắc không thể a. Lan Lan phun ra mấy cái phao phao, "Ngươi à, ta cũng không biết nói cái gì, dù sao ngươi là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Ngươi không đi nói, ta liền cùng ta muội muội các nàng cùng đi." Nghi Hoa gật gật đầu, "Ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng thấu thân cận quá, tiểu tâm bị bắt chủ nấu ăn." "Ngươi cho rằng ta là những cái đó mới sinh ra tép rượu à, tốt xấu cũng là tu luyện mấy trăm năm cá chép tinh được không?" Lan Lan đối với Nghi Hoa mắt trợn trắng. Sách theo váy nhảy bắn rời đi, nghi hoa theo sau cũng ra cửa. Ở Đông Hải Long Cung sau lưng có một ngày sâu đậm khe rãnh, khe danh chỗ sâu trong lập một đống cũ nát mục lâu. Lục Sách đạm nhiên liếc mắt một cái, cái này hắc khí bao phủ địa phương, gò gò môn, vu y ỉa như ở. Cửa không có khóa, chính ngươi vào đi khàn khàn ám trầm thanh âm từ bên trong truyền đến. Tại đây không một điểm thanh âm biển sâu có vẻ cực kỳ quỷ dị. Lục Sách thuộc môn thuộc kính đẩy cửa ra, vòng qua hỗn độn thư tịch, bình uống. Đứng thẳng ở một khối tảng đá lớn bên cạnh, tảng đá lớn một khắc sần đứng chính là một cái mặc màu đen trường bào lao giả, một tay cầm bình, một tay rỗi ở bình không biết ở mân mê cái gì. Ngươi như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Vui y hề cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là thuận miệng hỏi. Lục sách lẳng lặng nhìn Vui y hề đôi tay, thần xác không rõ. Hôm nay ta cháu họ gái nhi không biết vì sao thế nhưng không thể hóa hình. Ta tới hỏi một chút ngươi có biết là chuyện như thế nào? Nga Vui Yiye giống như nghe được cái gì cảm thấy hứng thú sự tình, cuối cùng là dừng lại đôi tay động tác, ngẩng đầu lộ ra kia một chương bỏ đầy nếp nhăn mặt, ngươi sẽ vì loại này việc nhỏ tới tìm ta. "Lục Sách, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì?" Lục Sách xoa xoa ống tay áo, ánh mắt phiền muộn, "Ta, nếu ngươi là muốn hỏi kia sự kiện nói, ta đáp án như cũ bất biến, không thể phụ cáo." "Lục Sách, ta chỉ là cái nho nhỏ Vui Yiye." Vui Yiye lại cúi đầu, không nói chuyện nữa. Lục Sách nhắm hai mắt Thở dài một hơi, người tốt xấu cũng nói nói ta kia cháu họ gái nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào, tổng không thể một chuyến tay không đi. Vũ y cái ha hả ha, cười hai tiếng, thanh âm kia giống như cũ nát xe chở nước phát ra tới, không thể hóa hình có cái gì hảo kỳ quái. Nói không chừng quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi nếu là thật sự lo lắng, đem sau lưng trên giá cái kia tiểu bình mang về, bên trong đồ vật nàng nếu là nuốt trôi đi ăn đó là lục sách xoay người. Sau lưng đại trên giá quả nhiên có một cái tiểu bình. đem bình gỡ xuống tới, nhìn Vu Y Y kia không có hảo ý bộ dáng, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, bên trong là thứ gì? chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, cầm đồ vật liền nhanh lên đi, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Vu Y Y khi đã dần dần không hảo, lục sách mở ra bình nhìn nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền cau mày đắp lên cái nắp, đem bình thả lại chỗ cũ, thứ này ngươi vẫn là lưu trữ chính mình hưởng dụng đi. nói xong phất tay háo rời đi, Vu Y cái cao giọng nói. Kìa chính là ta phí đã lâu khí lực mới bắt trở về hải xa, ngươi còn ghét bỏ trả lời vui y chính là cụ nát cửa gỗ bị đóng lại thanh âm. Vui y lắc lắc trong tay mình, trong miệng thường thường phát ra thở dài, hắn cùng lục sách nhận thức thật nhiều năm, tính đến tính đi cũng có ngàn năm đi, này nghìn năm qua lục sách luôn là bướng bình hỏi một cái tương đồng vấn đề, vấn đề này hắn là thật sự vô pháp trả lời, hắn chỉ là một cái nho nhỏ vui y a, Ta nơi nào lại biết đâu? Vui y ôm bình ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn chỉ biết đai ở cái này không thấy ánh nắng biển sâu mương, làm chút kỳ kỳ quái quái dược mà thôi, khác hắn một mực không biết ta. mươi 39 lông xanh quy long môn nguyện, tam. Nghi hoa chừng mắt hai mắt tò mò nhìn chung quanh hải cảnh, sắc thái sặc sỡ du ngư thường thường kết bè kết đội từ bên người nàng du quá, đây là một cái thần bí mỹ lệ thế giới. Nghi hoa ngừng ở một mảnh san hô bên nghỉ tạm. Nha, này không phải chúng ta đông hải danh quy sao. Như thế nào ở chỗ này đâu. Một con sứa hoảng đến nghi hoa trước mặt. Lắc mình biến hóa, một cái bạch tí liễu nữ tử ngột mà xuất hiện. Nghi hoa ngạnh quy cổ, mắt trận trắng, trước mắt sứa là Lan Lan đối thủ một mất một còn, này sứa là thủy tộc bên trong nổi danh bạch liên hoa, một lòng liền nghĩ leo lên Long Thái tử hảo đề cao giá trị con người, người hà người Long Thái tử cố tình đối Lan Lan có ý tứ, liền chờ Lan Lan dược Long môn thành công tốt hơn môn cầu hôn đâu. Đối với Lan Lan, Thủy Linh Lung không dám chính diện đối thượng, nhưng thật ra lúc nào cũng tìm lục hoại cha. thủy linh lung cười đến ôn hòa nhu mỹ méo không biết từ nơi nào biến ra khăn tay nhẹ nhàng che miệng nhìn chằm chằm nghi hoa giống như nhìn chằm chằm cái gì mới lạ đồ vật nghi hoa lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái lắc lắc cái đuôi nhỏ ta liền tính lại nổi danh cũng không có ngươi nổi danh a đông hải công tuyển ra tới bạch liên hoa tiểu thư rõ ràng này bạch liên hoa là người có tâm lấy tới chuyên môn châm trọng thủy linh Lung, nhưng là thủy linh lung lăng là cảm thấy đây là vô thượng ca ngợi lục huệ vẫn luôn cảm thấy nàng đầu góc có bệnh Cho nên ở Thủy Linh Lung nhằm vào nàng thời điểm, cũng chỉ là bãi một chương thương hại mặt lẳng lặng mà nhìn nàng trang. A, lục Huệ ngươi nhưng đừng lấy ta và ngươi so, ta đó là Mỹ Danh, đến nỗi ngươi sao, kia chính là Ngốc Danh. Thủy Linh Lung lời này vừa nói ra, bên cạnh tụ xem diễn thủy tộc phát ra một trận cười vang, cũng không biết là đang cười nghi hoa, vẫn là đang cười Thủy Linh Lung. Ta và các ngươi nói, nhân gian truyền lưu một câu, nói cái gì có mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta xem a. Chúng ta thủy tộc cũng đến, có một câu, gọi là lồng xanh quy muốn ăn thịt thiên nga thủy linh lung tùy tùng con của tinh vũ vũ cái kìm ở một bên ồn nào. Trung quanh chân biếm thanh càng ngày càng rõ ràng. Nghi hoa ngắm liếc mắt một cái cười đến hoa chi loạn chiến thủy linh lung, ha hả ha, hai tiếng, làm gì thế nào cũng phải đem chúng ta thủy tộc cùng loài chim bay loại quẹ với nhau, chúng ta đông hải không phải có một cái có sẵn sao. Nghi hoa hoa thủy xoay người, đối với thủy linh lung lắc lắc cái đuôi bạch sứa muốn ăn long tử thịt, si tầm vọng tưởng. nói xong thảnh thơi thảnh thơi rời xa đây là phi thủy linh lung bộ mặt giữ tợn hóa hồi nguyên hình hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chung quanh cười đến không thể tự ước một đám cá tôm đáng chết lục huệ nghi hoa nỗ lực ngẩng đầu hướng lên trên xem càng ngày càng sáng lập tức liền có thể đến mặt biển thượng nàng phảng phất đã có thể ngửi được không khí hương vị tăng lớn sức lực ra sức bơi đi lên lắc lắc trên đầu bọc nước vừa lòng híp mắt hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời đoạn nhai ly đến không tính đặc biệt xa nhưng lại như vậy lội tới vẫn là man mệt đoạn ngai giống như là kêu biển sâu làm thủy tộc sợ hai ám nguyên chẳng qua một cái ở trên mặt nước một cái ở biển sâu thật thật là thẳng đứng ngàn nhận nghi hoa hơi hơi há to miệng nhìn hoành kéo ở vách đá phía trên tơ hồng này cũng quá cao đi ước chừng đến có 10 mét cao đi không thể dùng bất luận cái gì pháp thuật cứ như vậy nhảy qua đi đây là ở cùng nàng nói dỡn đi bi. nghi hoa bơi tới hòn đá nhỏ thượng trong lòng tràn ngập phiên muộn lục thật đúng là mê chi tự tin a Nghỉ ngơi đủ rồi Nghi Hoa chậm gì gì bơi tới cá tộc hàng ngày luyện tập địa phương. Hôm nay bởi vì tế hải thần sự tình đoạn nhai thấy không cá ảnh, Nghi Hoa hít sâu một hơi, tính toán hảo hảo thử xem. Không có biện pháp, nàng tới thế giới này còn không phải là vì tới dược long môn sao. đề khí, xúc lực, tìm đúng điểm nhi, 1, 2, 3, hướng, nhảy, hoàn mỹ. Chính là như vậy. Nghi Hoa cảm thụ được không khí thổi qua trên mặt cảm giác, hơi hơi nhắm hai mắt. nhưng là Thức mau nàng liền cảm thấy không thích hợp nhi ngẩng đầu nhìn nhìn ít nhất còn kém 9 mét tơ hồng đầy cõi lòng yêu thương quán quán hai chỉ chân trước tử trọng lực tăng tốc độ phanh phảng phất một cục đá tạp vào trong nước bán khởi vô số bọt nước nghi hoa khống chế được thân thể nỗ lực không cho chính mình tiếp tục đi xuống trầm, vùng vây ra mặt nước màu xanh lục đầu không ngừng lắc lư hồi cảnh ghé vào vân thượng trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó hứng thú giạt rào nhìn phía dưới không ngừng đến ở trong nước phịch lông xanh quy Hắn mới sẽ không thừa nhận tên kia là ở luyện tập dược long môn. Hồi cảnh ngày ngày đều nhàn đến hoảng, hôm nay cũng là nhàm chán vô cùng, liền khắp nơi nhàn hoảng, đuổi mây trắng từ này đoạn nhai lên đường quá thời điểm, trùng hợp thấy một con rùa đen ở nhảy cầu. Hắn từ này đoạn nhai mặt trên đi ngang qua rất nhiều hồi, thấy đều là đủ loại loại cá, này thấy rùa đen vẫn là đầu một chuyến, thú vị, thật sự là thú vị vô cùng. Nghi hoa lại một lần bị rơi váng đầu hoa mắt, mắt đầy sao sẹn, đợi cho ánh mắt rõ ràng sau. liền thấy một đóa mây trắng bay tới nàng nghiêng phía trên chính chính ngăn trở ấm áp ánh mặt trời không vui mà ngẩng đầu ánh vào mi mắt chính là một chương cả lơ phất phơ mặt nghi hoa nhìn kia sán lạn tươi cười có chút sững sờ đông hải rùa đen đều giống ngươi như vậy thú vị sao hồi cảnh cầm cỏ đuôi chó chọc chọc nghi hoa đầu nghĩ vừa rồi này rùa đen buồn cười bộ dáng không khỏi cười đến càng thêm sán lạn quan ngươi chuyện gì nghi hoa đem đầu xúc vào trong nước hảo tránh thoát kia làm cho nàng đầu ngứa cỏ đuôi chó Như thế nào không liên quan chuyện của ta nhi? Ngươi hiện tại chính là ta tống cổ thời gian hảo lựa chọn. Hồi cảnh rỗi tay kiềm nghi hoa mai rùa, đem toàn bộ quy từ trong nước biển cùng sách ra tới, nhân tiện cơ cơ đem quy trên người thủy cấp ném rớt. Mai rùa thượng tạo loại thật giống như ở hắn lòng bàn tay gãi ngứa, hồi cảnh hít mắt, lưu manh nhìn không ngừng dãy rùa rùa đen. Nghi hoa trong lòng tức giận, đây là nơi nào toát ra tới, ngươi buông ta ra. Không bỏ, chính là không bỏ, ngươi có thể đem ta thế nào? hồi cảnh đem nghi hoa đặt ở đám mây thượng chính mình cũng xoay người ngồi dậy mặc kệ nghi hoa chính mình chậm rãi bỏ đợi cho mau bỏ đến bên cạnh thời điểm lại đem toàn bộ quy cấp sách trở về nghi hoa bực mình không thôi nàng thật sự rất tưởng nhanh lên bỏ nhưng là lòng có dư mà lực không đủ a Người cũng nên có trăm năm tu vi đi như thế nào vẫn là cái rùa đen dạng tới hóa cái hình cho ta nhìn một cái hồi cảnh khúc chân tay tản mạn đáp ở đầu gối một bộ đại gia bộ dáng Nghi hoa vốn là bị nhảy phi việc đả kích không được, chậm gì gì xúc tiến mai rùa, ung thanh nói, ai muốn hóa hình cho người xem. Nha, tiểu rùa đen còn rất có cốt khí sao. Cũng không biết đem ngươi nấu thành rùa đen canh ngươi còn có phải hay không như vậy có cốt khí. Nghi hoa chuyển con mắt, trước mắt người này rõ ràng trường một bộ tuấn tiếu bộ dáng, cố tình này tính cách làm người thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Nàng phải nghĩ biện pháp rời đi. Hồi cảnh nơi xa hình như có người ở kêu gọi, hồi cảnh đứng dậy tìm theo tiếng nhìn lại. Nguy Hoa chảo chuẩn thời cơ, nhanh nhẹn mà vươn tứ chi hướng mây trắng bên cạnh bỏ đi. Đợi cho hồi cảnh xoay người khi trùng hợp thấy mới vừa bỏ đến bên cạnh Nguy Hoa, Nghi Hoa sửng sốt, quyết đoán dùng sức đi xuống một nhảy, lập tức rớt vào trong nước. Nghi Hoa một khắc cũng không dám nhiều ngốc trực tiếp lặn xuống nước thẳng hạ. Hồi cảnh vỗ cảm, đầy mặt toàn là hứng thú, lần sau lại tìm tiểu rùa đen chơi hảo. Hiện tại hắn đến đi trở về. Nam ngựa ở mây trắng thượng, dỗi tay dùng tay áo bãi che khuất đôi mắt, không khỏi mà cười ra tiếng tới. Nghi hoa đã ly mặt nước mấy chục mét, chậm gì gì hoảng vụng về thân mình, lắc lư mà hướng Long Cung phương hướng đi, bơi trong chốc lát không biết nhớ tới cái gì, dừng lại hoa thủy tứ chi, xoay người qua ngơ ngác hướng mặt nước phương hướng nhìn hồi lâu. Hảo sau một lúc lâu mới rời đi. Đông Hải Long Cung là tứ hải chung nhất rộng rãi kiến trúc, ở lục huệ trong ấn tượng, Tây Hải càng có rất nhiều một loại chất phác, Nam Hải càng có rất nhiều một loại thiên ý, Bắc Hải còn lại là một cổ nhàn nhạt thanh lãnh. nghi hoa cùng thủ vệ tôn binh chào hỏi liền bị thả đi vào tuy rằng nàng ở đoạn nhai chỉ luyện tập gần nửa ngày nhưng là đủ để cho nàng rõ ràng minh bạch như vậy dược long môn là không thể được hiện nay nàng tả hữu không có việc gì sao không đi long cung soạn kinh điện dạo thượng một chuyến tìm tìm nhưng có mặt khác dược long môn phương pháp soạn kinh điện phòng giữ thập phần nghiêm ngặt đương nhiên này cũng không phải nhằm vào phía dưới mấy tầng mà là tầng cao nhất nghi hoa bơi vào soạn kinh điện thời điểm bị một cái chòm dâu lao lớn lên người ngăn lại lục hoa Ngươi nếu là không hóa hình như thế nào đọc sách. Nghi hoa tại chỗ xoay cái vòng, ta chính là tới đi dạo, tỉnh lan lan luôn nói ta không văn hóa. Ha ha ha, ta liền nói ngươi đứa bé này như thế nào có hứng thú hướng nơi này tới đâu. Lão giả sờ sờ trong dâu, chỉ vào tầng cao nhất, chớ nên hướng nơi đó đi. Hiểu được là, ta liền tùy tiện du du nghi hoa miệng đầy đồng ý. Rốt cuộc là Đông Hải thậm chí tứ hải phong phú nhất tàng thư mà, nghi hoa ở các cái giá biên bơi qua bơi lại, nàng hiện tại càng thêm quay lại tự nhiên. cảm giác rất là tự tại đi dạo vài vòng nhi cũng không có thấy hữu dụng thư nghi hoa bái thạch thang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đi thông tối cao tầng con đường long cung tuy rằng bình thường thủy tộc khó được tiến vào một lần nhưng là vốn là ở tại long cung cũng không ít này soạn kinh trong điện có không ít đọc sách cá tôm nghi hoa bơi tới góc gần nấp địa phương tiêu không đồng đồng ra tới không đồng đồng ngươi có biện pháp nào không hướng tầng cao nhất đi nghi hoa dùng đầu ý bảo không đồng đồng xem mặt trên không đồng đồng kéo kéo chính mình công chúa váy xoay chuyển trong mắt gật gật đầu có thể à dù sao một có việc ta có thể hồi không gian sao nếu như vậy ngươi đi mặt trên hỗ trợ tìm xem có hay không cái gì dược long môn phương pháp nghi hoa nhẹ giọng nói không đồng đồng ngạo kiều gật gật đầu thật cẩn thận mà hướng đỉnh tầng đi nghi hoa nôn nóng ở dưới bơi qua bơi lại chờ tin tức hy vọng thành công mới hảo soạn kinh điện mất trộm soạn kinh điện mất trộm có tặc mau mau tới binh tôm tướng qua một trận giống to thanh từ đỉnh tầng chuyển đến nghi hoa cả người chấn động bị phát hiện chủ nhân chủ nhân ta ở trong không gian nghe được bên thai truyền đến không đồng đồng thanh âm nghi hoa lúc này mới tĩnh hạ tâm tới bắt được sao được đến không đồng đồng khẳng định sau khi trả lời nghi hoa lúc này mới chính đại quang minh hướng soạn kinh điện cửa đi đến bất quá trong chốc lát ngoài điện đã tụ tập đại lượng binh tôm tướng cua khởi điểm cùng nghi hoa nói chuyện lão giả lúc này bộ mặt nghiêm túc sai sử xuống tay hạ đối mỗi cái xuất nhập soạn kinh điện thủy tộc thu thân đợi cho nghi hoa khi lão giả hơi mang hoài nghi ánh mắt đảo qua mà qua một con rùa đèn trên người tự nhiên tàng không được cái gì rốt cuộc vẫn là làm nghi hoa đi ra ngoài bơi bất quá trong chốc lát nghi hoa liền thấy một mặt vội vàng đi tới lục sách lục sách tự nhiên cũng thấy nghi hoa như cũ sờ sờ nho nhỏ rùa đen đầu ánh mắt thiên lặng mềm nhẹ mau về phòng đi ta đã biết biểu thúc nghi hoa ngoan ngoan gật đầu lục sách bước nhanh rời đi nghi hoa ninh mi nhìn lục sách rời đi thân ảnh quá kỳ quái Tổng cảm thấy lục sách rất kỳ quái, cái loại này ánh mắt cùng khí tức. Chương bốn mươi lông xanh quy long môn nguyện, bốn. Trở lại phòng nghi hoa còn không có tới kịp đem không đồng đồng lộng trở về thư lấy ra tới xem, liền nghe thấy bên ngoài lá hét ẩm bị thanh âm. Chẳng được bao lâu thanh âm liền đến nàng cửa, môn bị thô lô đẩy ra, đem nghi hoa hoảng sợ. Các ngươi làm gì? Lục hệ tiểu thư, nhiều có đắc tội, ta chờ phụng mệnh điều tra. Cầm đầu cá nheo tướng quân tùy ý chấp tay. Cũng không đợi Nghi Hoa trả lời liền chỉ huy mặt khác binh tướng ở phòng trong tìm kiếm. Nghi Hoa trong lòng trầm xuống, xem ra không đồng đồng cầm một quyển đến không được thư A, cư nhiên vận dụng cái nheo đại quân tới điều tra Long Cung. Thướng quân, cái gì cũng không có tìm được. cá nheo giáp hồi bẩm. Thướng quân, cái gì cũng không có cái nheo ớt cũng đi theo trả lời. Bọn họ không có lục soát bất luận cái gì khả nghi đồ vật, lập tức rời đi hướng mặt khác phòng đi. Phòng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. nghi hoa xác định cá nheo quân đã đi xa lúc này mới ghé vào sò biển trên giường đi vào giấc ngủ loại tình huống này nàng vẫn là lấy linh hồn thể hình thái tiến không gian tương đối hảo nghi hoa chậm rãi nhắm mắt lại dường như thật sự vào mộng đẹp cửa lặng lẽ đứng lục sách thần sắc không rõ nhìn chằm chằm nằm bò tiểu rô đen rũ xuống mí mắt che khuất quần quận suy nghĩ nghi hoa ngồi ở nhà gỗ nhỏ không đồng đồng đem thư đưa cho nàng Bia mặt thượng cực đại bốn chữ cực kỳ bắt mắt tứ hải long môn quyển sách này cũng không hổ. nhiều nhất cũng liền hai mươi tới trang nghi hoa ngăn chặn nội tâm kinh ngạc đem này nhất nhất duyệt tẫn tứ hải long môn sắc thật nói một đống lớn dược long môn mà sự tình nhưng không phải nói cho thủy tộc như thế nào dược long môn mà là giảng tố dược long môn ngọn nguồn chuyến năm đó đại vũ chỉ thủy có công công đức viên mãn đắc đạo mà thăng lưu lại vũ quan khẩu diễn mà làm long môn nguyên bản là sở hữu thủy tộc đều có thể dược long môn chỉ cần thành công liền có thể hóa rồng bay lên đây là đại vũ đưa cho muôn vạn thủy tộc cơ hội nhưng là năm đó Đông Hải Long Vương tàn bạo vô cùng Đông Hải Thủy Tộc khổ không nói nổi ngay cả mặt khác Tam Hải cũng chịu lan đến Thủy Tộc nhóm không thể nhịn được nữa tự nhiên bóc can mà phản Đông Hải Long Vương không nghĩ tới này đó thấp hèn Thủy Tộc cư nhiên dám can đảm phản kháng tức giận tận trời lúc ấy toàn bộ Đông Hải đều tràn ngập huyết tinh hương vị Liên ở Thủy Tộc nhóm sắp thành công không chế Đông Hải thời điểm Cá Tộc lại ngược hướng phản chiến cho Thủy Tộc một đòn chí mạng Đông Hải Long Vương như cũng ổn ngồi trên vị. Cá tộc một bước lên trời trở thành cận thần, sở hữu tham dự thủy tộc tiếp thu tàn sát thai hương. Trận chiến tranh này trung quy là trôn vùi ở lịch sử sông dài. Đông Hải Long Vương vì biểu cá tộc chỉ nói cho cá tộc dược Long môn bí mật, thậm chí làm ra hứa hẹn duy cá tộc nhưng hóa mà làm long. Công thần khắt ngợi, rồi sau đó tự nhiên là xử phạt phản thần, đứng núi chịu sào đó là quy tộc. Đông Hải Long Vương ban cho quy loại nhất tộc một loại bí dược, này dược liều thuốc dùng liền lại vô đạn nhảy chi lực, thả hành vi thong thả, đời đời tương truyền. Nghi hoa dơ dơ lên mi, thật giống nàng nghe qua một ít kỷ ba chuyện xưa. Phiên đến cuối cùng một tờ, mặt trên ghi lại chính là kêu bí dược giải trừ phương pháp. Này thư chính là cá tộc bên trong một vị tiền bối sở làm, vì chính là có thể thư hoán thư hoán trong lòng ấy nấy. Này thư vẫn luôn đặt ở soạn kinh điện, rồi sau đó mỗi đại long vương toàn đem này coi như một bí mật, bí mật này đối với bọn họ tới nói thực trầm trọng, bởi vì mặt trên ghi lại chính là bọn họ tiền bối sai lầm. Tuy rằng biết, nhưng là bọn họ như cũ không có dũng khí đem bí mật này công khai cũng liền vẫn luôn thuận theo tự nhiên tới rồi hôm nay phong diễm hoa đây là thứ gì không đồng đồng nghe vậy kích động nhìn phía nghi hoa dầm dầm chân chủ nhân phong diễm hoa ai kia chính là trọng hồn đan dược liệu đây là nghi hoa lần thứ hai từ không đồng đồng trong miệng nghe được trọng hồn đan ba chữ vương quyển sách trên tay nghe ngươi nói trọng hồn đan khó được kia phong diễm hoa có phải hay không rất khó tìm được đến nếu là như thế Nàng khi nào mới có thể thành công đâu? Ta cũng không biết, ta chỉ hiểu được trọng hồn đan dược liệu đều là chút khả ngộ bất khả cầu, trên đời khó tìm như thế thật sự. Nói lên này Phong Diễm Hoa, đôn đãi nói nó thích sinh trưởng ở thủy biên. Nghi Hoa lắc lắc đầu lắc mình ra không gian, toàn bộ rùa đen huệ vải mà nằm bò, này nhưng kêu nàng làm thế nào mới tốt ta. Hợp với vài ngày Đông Hải Long cung vẫn luôn đề phòng nghiêm ngặt, Nghi Hoa nguyên bản là nghĩ đem kia thư còn trở về, nhưng là soạn kinh điện nhân thủ quá nhiều, nàng không hảo lại qua đi. vẫn luôn đợi cho phòng bị không như vậy nghiêm mật thời điểm lan lan mới đến Long cung tìm nàng lan lan đem nghi hoa phủng ở lòng bàn tay mắt lộ ra lo lắng ngươi như thế nào vẫn là rùa đen bộ dáng vẫn là không thể hóa hình sao không thể nghi hoa buông xuống đôi mắt hơi mang thương tâm trả lời lan lan nhấp nhấp xuẩn từ trên bàn cầm lấy một mảnh thủy thảo đưa tới nghi hoa bên miệng thừa tướng nói như thế nào biểu thúc nói hẳn là không có gì đại sự tình quá mấy ngày liền sẽ tốt lan lan tại chỗ nhảy vài cái có chút vận linh nói lục huệ ngươi mấy ngày nay không gặp thừa tướng đi nghi hoa nhai thủy thảo gật đầu lan lan trong mắt loe quang vậy ngươi có nghĩ hắn a lan lan ngươi có phải hay không đối ta biểu thúc có ý tứ a nghi hoa không nhìn xuống vẫn là hỏi ra khẩu lan lan sửng sốt rồi sau đó có chút thẹn thùng mỉm cười thừa tướng thừa tướng như vậy hảo lòng ta duyệt có cái gì không đúng sao không có gì không đúng nhưng là ngươi có phải hay không đã quên còn có cái lòng thái tử ở lục huệ trong trí nhớ Vị kia đi Nam Hải làm việc Long Thái tử đối Lan Lan cực hảo, nhân tiện đối nàng cũng thực không tồi. Cơ hồ toàn bộ Đông Hải thủy tộc đều biết Long Thái tử một lòng muốn cưới Lan Lan làm vợ, chính là Lan Lan. Lan Lan nghe được Long Thái tử bà chữ mặt lập tức suy sụp xuống dưới, đem nghi hoa đặt ở trên bàn, dầu dầu miệng, ta đều nói với hắn qua, ta không thích hắn. Lan Lan, nói câu ngươi không thích nghe nói, ta biểu thúc nhưng không nhất định thích ngươi. Nghi hoa rất là bình tĩnh mà trần thuật sự thật. y nàng xem ra này lục sách chính là rất khó phá được lan lan nghe vậy không để bụng vậy làm hắn thích ta bái nhìn nàng tự tin bộ dáng nghi hoa phát hiện nàng rốt cuộc biết lan lan vì cái gì sẽ cùng lục huệ trở thành bạn tốt hai người đều giống nhau mê chi tự tin chờ đến nghi hoa phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã bị lan lan suy ở trong ngực hướng lục sách trụ địa phương đi lục sách trụ ly long cung chính điện tương đối gần trụ địa phương tự nhiên cũng so lục huệ nơi đó lớn hơn rất nhiều không biết vì cái gì nghi hoa tổng cảm thấy lục sách giống một cái chân chính nhân loại mà không phải thủy tộc nghi hoa đánh giá một mạc thanh nhã phòng, cuối cùng ánh mắt ngừng ở kia trên giường gỗ đó là một trận khắc hợp hoan hoa bộ màu lam nhạt màn che giường gỗ đầu giường treo một cái cây trúc làm chung gió giường gỗ nhìn tài chất không giống như là đông hải thừa thai hải mục mà giống người gian đàn hương mục theo lan lan đi lại toàn bộ phòng bố trí nghi hoa cũng nhìn cái đại khái lam nhạt sắc điệu là phòng này chủ thể bên cạnh gương trang điểm còn có cây cột bên kia một đôi nến đỏ Nghi hoa hiếp hiếp mắt, quá kỳ quái. Lục sách lúc này đang định ở phòng mặt sau tiểu viên tử, nhìn thấy đi vào lan lan khỏe miệng mang theo nhật nhạt ý cười, lan lan cô nương, lục Huệ Thừa tướng, ngươi đang làm gì đâu? Lan lan tò mò thăm quá mức, di, lục giới dị trí, Thừa tướng giống như vẫn luôn đều đối những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình cảm thấy hứng thú. Lục sách thong thả ung dung đóng lại kia bổn bên cạnh phát hoàng thư, từ lan lan trong tay tiếp nhận nghi hoa, câu được câu không nuốt nghi hoa đầu. Nghi hoa cường ức trụ ném ra trên đầu kia lạnh băng ngón tay xúc động, nàng tổng cảm thấy có một loại quỷ dị cảm giác. Nhàng tới không có việc gì tống cổ thời gian dùng, bất quá, trong lòng ta vẫn luôn có cái nghi vấn, Ngươi nói sau khi chết thuộc sở hữu trừ bỏ hoàng Tuyền địa phủ, còn có cái gì địa phương đâu. Rõ ràng lục sách là ở đối với Lan Lan nói chuyện, nhưng là nghi hoa tổng cảm thấy hắn là đang hỏi nàng, chậm gì gì xoay đầu vừa lúc đối thượng lục sách kia trầm tịch tầm mắt. Không phải chỉ có kia một chỗ sao. nếu là không đi hoàng tuyền không phải thành cô hồn dã quỷ lan lan trả lời cô hồn dã quỷ cô hồn dã quỷ lục sách không ngừng nghỉ non làm nghi hoa đối diện hắn lục huệ ngươi nói đi nghi hoa gục đầu xuống lan lan nói không sai a sở hữu sinh linh đã chết không đều phải hồn quy địa phủ sao đương nhiên trừ bỏ những cái đó ba hồn sáu phách toàn tán còn có giống nàng như vậy qua hồi lâu nghi hoa mới cảm giác được nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt biến mất trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Lan Lan cô nương như thế nào không đi gặp thái tử, thái tử tối hôm qua trở về, ngươi không biết sao. Lan Lan kinh hãi, hắn như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lan Lan cô nương sợ là đã quên, quá hai ngày đó là đại công chúa xuất giá nhật tử. Lục sách lại đem thư mở ra, nhân tiện đem nghi hoa đặt ở thư giác thượng, nghi hoa có chút chính lăng, thư thượng không phải phong diễm hoa sao. Lục huệ nhưng thật ra càng ngày càng thích đọc sách, trước đó vài ngày còn đi soạn kinh điện. Lục sách ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phong diễm hoa giới thiệu. Nghi Hoa thần sắc không rõ, lục sách như vậy rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình đâu. Lan Lan bởi vì Long Thái tử trở về sự tình tâm thần không yên, cũng vô tâm tình đại ở lục sách nơi đó, bất quá 15 phút thời gian liền mang theo Nghi Hoa rời đi, Nghi Hoa trong lòng nghĩ về phong diễm hoa giới thiệu, bất luận như thế nào, nàng đến đi tìm xem, vạn nhất thật đem phong diễm hoa tìm được rồi đâu. Long Thái tử ở Lan Lan trước mặt thoạt nhìn giống như là cái hơi có chút thẹn thùng đại Nam Hải, cứ việc Lan Lan nhiều có không kiên nhẫn. hắn như cũ hảo ngôn hảo ngữ mọi cách lấy lòng nghi hoa xúc ở một bên không như thế nào chú ý bọn họ chi gian nói chuyện cảm tình loại chuyện này vẫn là bọn họ chính mình giải quyết tương đối hảo thủy linh lung tới tìm ngươi ta còn có việc đi trước lan lan thoáng nhìn thủy linh lung thân ảnh xoay người sách lên nghi hoa liền chuẩn bị rời đi thái tử điện hạ thủy linh lung kích động mà chạy tới tay chặt chẽ mà ôm lấy long thái tử cánh tay giống như hắn sẽ chạy trốn giống nhau long thái tử đem quấn lấy hắn thủy linh lung cấp lay khai Ngăn cản Lan Lan Lan Lan, ta có lời cùng ngươi nói. Ta còn muốn đi đoạn ngay, đi trước. Lan Lan không cần tưởng cũng biết Long Thái tử muốn cùng nàng nói cái gì đó, nương Thủy Linh lung lại một lần quấn lên tới thời điểm, nhanh nhẹn trốn đi. Thủy Linh lung dựa vào Long Thái tử trên người, trong miệng không ngừng kể ra tưởng niệm chi tình. Long Thái tử đem Thủy Linh lung đẩy ra, cảnh cáo tính mà nhìn nàng, Thủy Linh lung không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Giận dữ mà đi long thái từ nơi nào lại thấy được ngã vào san hô thạch biên thủy linh lung trong mắt ghen ghét. Lan Lan cũng không có nói dối, nàng sắc thật muốn đi đoạn nhai, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn không có hảo hảo luyện tập, hoang phế rất nhiều. Lục hòe, người muốn đi sao? Đi a như thế nào không đi? Nghi hoa nhớ tới vừa mới mới lục sách kia quyển sách thượng thấy giới thiệu, phong diễm hoa thích sinh trưởng ở thủy nhiều địa phương, hiện tại bộ dáng này đi không được địa phương khác, nàng ở đoạn nhai biên khắp nơi đi dạo nhìn xem địa hình cũng hảo. Đoạn Ngai trước tụ tập một số lớn cá tộc, lần lượt từng cái ở luyện tập nhảy phi, Nghi Hoa thấy Lan Lan cũng gia nhập đại đội ngũ, lúc này mới một mình hướng loạn thạch san sát bên cạnh bơi đi. Chương 41 lông xanh quy long môn nguyện, Nam. Nghi Hoa không nghĩ tới còn sẽ nhìn thấy ra họa kia, đương nhiên này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng lại bị bắt được. Hồi cảnh không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hảo, gần nhất liền đem tiểu rùa đen cấp bắt được tới rồi. Thuần thục mà đem tiểu rùa đen xách lên, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. đã lâu không thấy à, tiểu rùa đen. Lần này hồi cảnh thập phần thông minh vẫn luôn đem nghi hoa mai rùa nhéo, nghi hoa hoảng bốn con móng vuốt, nâng lên đầu hung tận mà chừng mắt trước người này. Hồi cảnh thò tay chỉ chọc chọc nghi hoa đầu, nghi hoa hún léo, dùng sức mà đem tia ngón tay cướp cắn. Hồi cảnh đầu tiên là hơi hơi nhỉu như mày, rồi sau đó lại là vẫn như cũ đầy mặt ý cười mà nhìn chằm trầm nghi hoa xem, như vậy nhìn nhưng thật ra làm nghi hoa có chút ngượng ngùng, buông ra khẩu, xoay người, cái đuôi nhỏ đối với hồi cảnh diêu a Diêu ngươi muốn mang ta đi chỗ nào nghi hoa nhìn càng ngày càng cao đám mây còn có phía dưới xanh thẳng biển rộng trong lòng quính lên cuốn quýt mở miệng hồi cảnh hơi hạt mắt đùa nghịch mai rùa thượng lục đảo, thanh âm trong sáng đương nhiên là đi ta trụ địa phương a ta không đi tấm tắc như vậy sao được đâu tiểu rùa đen từ giờ trở đi ngươi đến phụ trách chơi với ta nhi hồi cảnh vừa dứt lời mây trắng tốc độ rõ ràng nhanh hơn lên nghi hoa mở chừng hai mắt nàng phát hiện chính mình căn bản không hề sức phản kháng Nghi Hoa hoàn toàn không nghĩ tới, hồi cảnh cư nhiên là cái thân phận như bức đại thần. Hồi cảnh chính là thiên đế nhỏ nhất nhi tử, trời sinh tính bất hảo, làm người kiêu ngạo tùy hứng, cả ngày liền thích ăn không ngồi rồi mà nơi nơi nhàn hoảng sau đó tìm tốt hơn chơi sự tình. Bất quá tới này chín ăn cùng một ngày, Nghi Hoa cảm thấy chính mình quả thực nhận hết ủy khuất ta, đại khái là nàng vận khí tốt, nàng mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm cơ hồ rất ít bị lan lộn, nhưng là lúc này đây nàng đại khái là vận may dùng đến không sai biệt lắm. Nghi hoa giận chừng mắt kiểu chân nửa dựa vào trên ghế hồi cảnh, lại cúi đầu nhìn nhìn nàng mai rùa đen thượng cột lấy một đóa đại hồng hoa, sĩ khả sát bất khả nụ. Tiểu rùa đen rất có văn hóa, nhưng là đâu đã nhiều ngày ta một lòng hướng phật, không yêu sát sinh, mau mau mau, nhảy điệu nhảy đến xem. Hồi cảnh đôi tay gối lên sau đầu, một bộ lười nhác bộ dáng. Rùa đen muốn như thế nào khiêu vũ Nghi hoa nàng thật sự không biết, nàng hiện tại quả thực muốn đem hồi cảnh cấp tay xé, tiểu tử này như thế nào liền như vậy ấu tr Như thế nào liền như vậy ái lan lộn? Không cần. Ta sẽ không. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vẫn là đi bắt con bướm đi, ta xem ngươi vừa rồi bắt con bướm liền bắt không tồi bộ dáng. Bắt không tồi cái quỷ A, nàng căn bản là bỏ bất động được không? Nàng bắt con bướm, con bướm bắt nàng còn kém không nhiều lắm A. So với mệnh chết, nàng vẫn là mất tiết tháo đi, ta nhảy. Quân tử nếu có thể khuất có thể rối Nghi hoa lắc lắc cái đôi rối chen chân vào nhi, tả một chút, hữu một chút, lúc lắc đầu. Chấp chớp mắt, hồi cảnh mùi ngon mà nhìn này kỳ thật nhàm chán vô cùng tiết mụ, nghi hoa trong lòng suy nghĩ, đại khái người này là thật sự nhàm chán không có biện pháp, bằng không ai có thể có hứng thú tới đầu một con rùa đen, vẫn là biển rộng một chút không thiếu lông xanh quy. ở hồ nước nhỏ phịch vài cái, nàng hôm nay không ngừng bị bức bắt con bướm, còn bị bức khiêu vũ, nàng chỉ là một con rùa đen a, chỉ là một con rùa đen a. đem toàn bộ thân thể xúc tiến sắc, nghe chín an trong cung phiêu tán mùi hoa, nghi hoa trung quy vẫn là nặng nề ngủ. Hồi cảnh trống đầu ghé vào ao nhỏ vách tường duyên thượng, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, khi nào mới có thể hóa thành hình người đâu? Ngày thứ hai nghi hoa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở một viên cây hoa đào thượng, một cử động nhỏ cũng không dám mà hơi hơi rối rối đầu. Dưới tảng cây hồi cảnh đôi tay vây quanh, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn mặt trên, nghi hoa thấy kia tươi cười cả người run lên, lại tao, sáng sớm sẽ không muốn nàng cho hắn biểu diễn cái rùa đen leo cây đi. Tiểu rùa đen, sớm a. Hồi cảnh dơ dơ lên cằm. Xem như chào hỏi, thấy bên kia chạc cây thượng lùa đỏ sao? Nghi hoa thật cẩn thận xoay chuyển đầu, quả nhiên, bên phải biên chạc cây thượng bộ lụa đỏ, ở thanh phong bên trong phi phi dương dương. Hồi cảnh con con khỏe môi, trong mắt giống như loài quang, đi, bỏ qua đi, đem cái kia đổ vật bắt được tay. Nghi hoa đại khái so đo khoảng cách, quá xa đi, hơn nữa nàng không cảm thấy chính mình có thể bỏ qua đi. Dựa vào cái gì nàng đến nghe nàng lời nói a? Ta không đi. Thực kiên định cự tuyệt. hồi cảnh như cũ ngường đầu cười khẽ ra tiếng ngươi xác định vốn dĩ ta còn tính toán ngày mai đi Đông Hải tham gia yến hội thời điểm đem ngươi mang lên đâu nghi hoa bực mình bãi bãi mong nuốt nàng nếu vẫn luôn đại ở Chín An cũng còn không biết có thể hay không hoàn thành dược Long môn nhiệm vụ đâu này đến chậm trễ tới khi nào nhìn phía dưới người kia một bộ thiếu tấu bộ dáng đành phải thỏa hiệp muộn thanh nói nói tốt được đến khẳng định trả lời nghi hoa chậm rãi về phía trước di động chót mũi quanh quẩn quen thuộc đào hoa hương nghi hoa ruội móng nuốt có chút ngơ ngác mà hái được một đóa đào hoa da thịt tiếp xúc bất bình thân cây trong lòng nổi lên một tia khắc thường nỗi lòng thoáng mà tạm dừng một chút lặng lẽ thiên đầu nhìn thoáng qua phía dưới hồi cảnh hồi cảnh ánh mắt vẫn luôn không có dịch hai thẳng tắp mà nhìn mặt trên nghi hoa hít sâu một hơi bài trừ trong lòng tạp nghiệm tiếp tục đi trước đại để là này đào hoa quá thơm thế nhưng đưa tới không ít thải điệp thiên giới thải điệp nhiều có linh tính chợt nhìn thấy cây hoa đảo thượng rùa đen không khỏi trong lòng tò mò Trong nháy mắt đều hướng tới nghi hoa bay tới, nghi hoa hoảng sợ mà nhìn bốn phương tám hướng bay tới con bướm, vươn móng đuốt muốn làm thải điệp rời đi, ai ngờ một cái đại ý, thân thể một vai liền từ trên cây rớt xuống dưới. Tại hạ hàng nháy mắt, nghi hoa rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, nâng nâng chính mình cánh tay, có chút kích động đến trường lớn mắt, hóa hình thành công. Đã hóa hình thành công nghi hoa tự nhiên sẽ không sợ như vậy một viên cây hoa đào độ cao. nguyên bản có thể chính mình an toàn rơi xuống đất nghi hoa lại ở túi đầu trong nháy mắt kia không biết làm sao đào hoa bay tán loạn loạn người mắt thiếu niên rối thân đôi tay muốn tiếp được nàng trong nháy mắt nàng phảng phất về tới cá chép thành đào viên ở cái kia ba tháng hồng nhạt hoa đầy trời mùa cố tu nạo đứng ở dưới thằng tây giống nhau chạm thẳng tắp là giống nhau biểu tình giống nhau mở ra đôi tay nhẹ giọng nói xuống dưới bị gắt gao vùi lấp ký ức cuồn đùn kéo đến nghi hoa hốt hoảng mà nhẹ giọng nỉ non muốn tiếp hảo nga Nghi hoa giống như vãng tích giống nhau vây quanh hồi cảnh cổ, hai người đầu dán đầu, nghi hoa có thể cảm giác được sườn mặt còn có bị gắt gao vây quanh bên hông truyền đến độ ấm, sâu kín thanh hương không hề phòng bị chui vào trong lòng, trong lòng suy nghĩ quay cuồng ngũ vị trần tạp, nàng thật sự thật sự rất tưởng rất tưởng. Chóc mũi dâng lên một cổ toan ý, nhấp chặt đôi môi, chớp chớp mắt, chính là sắp sửa chảy ra nước mắt cấp nghẹn trở về. Còn hào đi, rõ ràng chính là như vậy vô cùng đơn giản bà chữ Cố tình làm nghi hoa nhịn rồi lại nhịn nước mắt chảy xuống dưới, nàng hiện tại nhìn không thấy hồi cảnh, mơ hồ ánh mắt phóng không mà nhìn trên mặt đất bị gió cuốn khởi cánh hoa, là kia hơi mang thanh lanh thanh âm chuyển tới lỗ thai, không biết có phải hay không bởi vì trong lòng suy nghĩ quá thịnh, lăng là làm nàng nghe ra người kia cảm giác, đôi mắt càng ngày càng mơ hồ, lông mi nhẹ động, giờ khác này nàng một chút cũng không nghĩ động, nàng, rõ ràng biết người này cũng không phải, nhưng là, liền trong chốc lát, liền trong chốc lát, nàng liền tưởng như vậy ôm trong chốc lát nha tiểu dùa đen có phải hay không thực thích ta ôm ấp a thanh lanh chung mang theo bí khí thanh âm lại lần nữa vang lên nghi hoa cả người cứng đờ hít hít cái mũi nháy mắt thu hồi tay tránh thoát mở ra gắt gao mà túi đầu nhìn dưới mặt đất hồi cảnh nhìn không thấy nàng biểu tình hồi cảnh có chút ngượng ngùng thu hồi tay đôi tay bối ở sau người tiểu dùa đen mau đi đem trên cây đổ vật cầm qua đây nghi hoa hiện tại nơi nào tới tâm tình để ý tới thứ gì trực tiếp xoay người chạy ra chín an cung, hồi cảnh vội vàng chạy hai bước, muốn đuổi theo đi, nhưng lại ở hồng giải lụa nơi đó dừng lại, dường như ngu si mà nhìn chằm chằm chậm rãi đi xa màu xanh lục thân ảnh, một hồi lâu mới nhếch môi, hai mắt cong cong đem nhánh cây nhà thượng lụa đỏ cởi bỏ, nhậm này từ từ rơi xuống đất, nghi hoa đối nơi này cũng không quen thuộc, dọc theo đường đi biểu tình hoàng hốt mà du đãng, kia bộ dáng còn dọa chứ vài cái đi ngang qua tiên tỷ. thất hồn lạc phách mà ngồi ở viết bên bờ nhược thủy bốn chữ cao lớn tấm bia đá hạ ánh mắt tan dã mà nhìn thanh triệt nhược thủy hà cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu lâu đến nghi hoa cảm thấy toàn bộ thân thể đều có chút phát cương hồi cảnh đứng ở nàng trước mặt gõ gõ nàng đầu uy tiểu rùa đen ngươi còn có nghĩ dược long môn nghe thấy dược long môn ba chữ nghi hoa đầu vóc trợn tỉnh táo lại nàng tới thế giới này còn không phải là vì dược long môn sao nàng lúc trước dứt khoát lựa chọn lộ hiện tại lại có cái gì tư cách làm ra vẻ Nàng kiên trì lâu như vậy, vì chính là cái gì đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm là vì báo thù, nhưng là chậm rãi cái loại này hận không thể đem kẻ thù thiên đao vạn quả tâm tình từng điểm từng điểm phai nhạt đi xuống, nàng không biết như thế nào đi hình dung hiện tại tâm tình. Nàng phải đi lộ mới vừa bắt đầu, hiện tại liền chịu không nổi về sau còn có thể như thế nào. Gì nói báo thù, gì nói phi thăng, gì nói đại đạo. Nàng hiện tại cùng về sau sở cần phải làm là đem sở hữu cảm tình thu liễm. sau đó bảo trì bản tâm một đường về phía trước tựa như ưu mộng nói cho nàng nay chú định là một đoạn tràn ngập cô tịch khó nhịn lại tràn ngập bi thương ly biệt lộ nhưng là rồi có một ngày nàng sẽ thói quen sẽ đem mỗi một đoạn lữ trình coi như một lần ly kỳ khác lữ hành ta phải về đông hải ngày mai ta cũng phải đi đông hải ngươi ngày mai cùng ta cùng đi hồi cảnh vén lên quần áo tùy tính mà ngồi ở nghi hoa bên cạnh đầu thấu đến hết sức thanh thiển hô hấp ở bên thai vang lên nghi hoa hướng bên phải nghiêng nghiêng đầu Ánh mắt sớm đã khôi phục ngày xưa thanh triệt, ta hôm nay liền phải trở về, biểu thúc cùng Lan Lan sẽ lo lắng. Hồi cảnh có chút nhụt trí mà rút trên mặt đất một cây thảo ngậm ở trong miệng, có chút buồn rầu nhăn lại mi. Tiểu Du Đen, ta sẽ không lại làm ngươi bắt con bướm. Khiêu Vũ cùng leo cây, ngươi liền ngày mai cùng ta cùng đi Đông Hải được không? Bên cạnh trông coi vườn tiên tỷ nghe thấy lời này dường như bị kinh hách giống nhau thiếu chút nữa cầm trong tay ấm nước cấp ném. Mỗi khi hồi cảnh điện hạ hơi mang khẩn cầu mà đối với người khác nói chuyện thời điểm. Mười có muốn tao, hy vọng vị kia cô nương sẽ không cự tuyệt ta. Bằng không. Chương 42 Lông Xanh Quy Long Môn Nguyện. 6. Không cần, ta hiện tại liền phải trở về nghi hoa vừa dứt lời, kia tiên tì sợ tới mức đem ấm nước một ném lập tức chạy không ảnh nhi, nàng sợ bị vạ lây cá trong chậu, hồi cảnh điện hạ chính là có tiếng tính cách gác liệt ta huy. Hồi cảnh gỡ xuống trong miệng hàm chứa thảo, tay đắp ở nghi hoa khúc cánh tay thượng, một cái dùng sức liền đem người kéo quá, tay phải ôm nghi hoa vai, tay trái gắt gao mà hoàn eo. đệ thấp đầu mình tiểu rùa đen ngươi biết không con người của ta cổ quái một đồng lớn nàng biết ta nàng đã nhìn ra ai sẽ hảo hảo không có việc gì lăn lộn một con rùa đen ngươi cũng đừng dãy rủa, vô dụng nga lại dãy rủa, ta liền đem ngươi trước chưng tạc nấu nga ân còn có thể hầm canh tới như cũng là một bộ sán lạn đến không được biểu tình nghi hoa thật đúng là không dám lại dãy rủa, nàng chỉ cần còn muốn đại ở thế giới này nàng liền tuyệt đối không thể đắc tội hồi cảnh Không nói người này tu vi cao hơn nàng một mảng lớn, chính là dựa vào đơn đơn thuần thuần thân phận cũng có thể nghiền chết nàng. Thư tâm nàng cũng không tưởng cùng hồi cảnh đối địch. Hồi cảnh vừa lòng nhìn an tĩnh lại nghi hoa, cứ như vậy, ngày mai đi theo ta đi Đông Hải. Nghi hoa gật gật đầu, thu hoạch chính là hồi cảnh thân mật mà nết mặt, thuận tiện đi thu thập ngươi thường dùng đồ vật. Về sau liền ngoan ngoãn đi theo ta hiểu không? Ta nghi hoa đến miệng cự tuyệt ở nhìn đến hồi cảnh híp hai mắt thời điểm, ngạnh sinh sinh mà cấp nuốt trở vào. Nàng cảm thấy nếu nói ra nói, Hồi Cảnh sẽ trực tiếp đem nàng ném vào nhược thủy trong sông, sau đó nàng liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Hồi Cảnh toàn thân thoải mái, thần thanh khí sảng trực tiếp ôm người trở về chín an cung. Hắn tựa hồ đối với hóa thành hình người Nghi Hoa thực cảm thấy hứng thú, thường thường mà chọc chọc nàng mặt, sờ sờ nàng đầu, thật giống như thật là ở giữa một con sùng vật, thường thường cho nàng một ít vuốt ve. Nghi Hoa nhìn hồ nước ảnh ngược bị mực nước họa thấy không rõ lắm mặt, khí hai mắt bốc hỏa. Nàng tuyệt đối là bị lục Huệ kia chỉ buồn rùa đen ảnh hưởng, chỉ số thông minh có điều giảm xuống, mới có thể cảm thấy người này cùng cố tu nạo rất giống, nơi nào giống, một chút cũng không giống. Bùm bùm. Nghi hoa bụng mặt đầy đầu hát tuyến nhìn từ trên trời giáng xuống không ngừng nện ở trên người nàng quả táo, quả thực là đủ rồi. Pháp thuật cũng không phải như vậy dùng đi, ấu chỉ. Xoay chuyển thân âm thầm mà trắng ngồi ở trên cây cười ha ha hồi cảnh liếc mắt một cái, nghi hoa bình tĩnh khôi phục rùa đen nguyên hình. đem đầu cùng tứ chi co rụt lại mai rùa chỗ tốt kỳ thật vẫn là man nhiều thật sự hồi cảnh vừa thấy nghi hoa trốn vào mai rùa cũng không hề thi pháp nhẹ nhàng nhảy từ trên cây nhảy xuống xách lên nghi hoa đặt ở chính mình trên đầu tiểu rùa đen không chào ổn chính mình rơi xuống ta không phụ trách chỉ thường chỉ phụ trách giữa ngươi nga dưỡng thời điểm chẳng lẽ sẽ không phụ trách đem thương chưa khỏi sao nghi hoa nghi hoặc vươn móng nuốt lay hồi cảnh tóc đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới nhặt lên trên mặt đất mấy viên táo nhi Hồi cảnh bay đến chín an cung trên tường vây ngồi, lão thần khắp nơi mà nhìn chầm chằm bên ngoài, cho ngươi chỉ thương ai đều có thể, nhưng là dưỡng ngươi chỉ có thể là ta. Nghi hoa túi đầu suy nghĩ sâu xa, ân, nàng, nghe không hiểu, giống như rất cao thâm bộ dáng. Hồi cảnh ngâng lên tay ném một viên quả táo đi ra ngoài, quả táo thẳng tắp bay vào rậm rạp trong rừng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng ai ra, nghe thanh âm là cái tuổi trẻ cô nương. Quả nhiên, Bất quá một lát liền thấy một cái ăn mặc màu tím váy dài, trứng ngống mặt xinh đẹp cô nương che lại cái chán hướng tới bọn họ đi tới. Hồi cảnh ca ca, ngươi làm gì nha? Cô nương biểu môi giống như có chút không vui. Ai là ca ca ngươi? Ngươi lại tới ta nơi này làm gì? Hồi cảnh bức trong tay còn thừa quả táo, làm như muốn đem này tiếp tục tạp qua đi. Cô nương che lại cái chán vội vàng lui về phía sau vài bước, dầm dầm chân, trước mắt ủy khuất. Hồi cảnh ca ca, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi Đông Hải a? Ta cũng phải đi, chúng ta một đạo đi. Được không? Không tốt. Vân bổ câu, ngươi đã quên ta lần trước nói với ngươi. Gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần nga, ngươi cho ta là nói dẫn sao. Hồi cảnh sơ sơ cảm, xem ra hắn đến động điểm thật cách ta. Vân bổ câu nhận thức hồi cảnh đã thật lâu, hồi cảnh là cái cái dạng gì tính tình nàng là lại rõ ràng bất quá. Hiện tại hồi cảnh biểu tình ý nghĩa hắn thực không kiên nhẫn. Vân bổ câu trực tiếp nhanh như chớp nhi mà chạy không có ảnh nhi, chỉ ném xuống một câu. Ta sáng mai tới tìm ngươi, nhớ rõ chờ ta. Nàng là. Nghi hoa nắm nắm hồi cảnh tóc hỏi. Một con có thể lấy tới nướng ăn bồ câu. Hồi cảnh câu được câu không mà ném quả táo, thập phần nhàn nhãm mà mở miệng, tiểu ruộng đen. Ngươi như vậy dược long môn không thể được a. nói cái gì cũng đến muốn phong diễm hoa a. Ngươi biết. Lan lan tự trách mà đứng ở cây cột mặt sau, ngơ ngác mà nhìn dựa vào khung cửa thượng lục sách. Lục hệ vẫn là không có trở về, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Nàng Nhấp chặt môi, nhớ tới Long Thái tử nói cho nàng lời nói, Trung Quy vẫn là không cam lòng đi đến lục sách bên cạnh, chôn đầu rồi dám mấy phần, lục sách dường như không có thấy nàng, chỉ là nhìn bên trong phát thần. Thưa tướng, ta không nghĩ gả cho Long Thái tử. Lan Lan ngẩng đầu, lục sách hoàn hồn nghi hoặc nhìn Lan Lan liếc mắt một cái, Lan Lan cô nương, Thái tử điện hạ là tứ hải nổi danh thanh niên tài tuấn, các người hai người thực sự xứng đôi. Lan Lan thở phào nhẹ nhõm, nàng liền biết sẽ là loại này trả lời. Nàng chung quanh sở hữu thân nhân đều là như vậy nói cho nàng, chính là nàng tâm tư đâu, chính là, ta không thích ta. Cảm tình là có thể bồi dưỡng ra tới. Lục sách dường như trong nhà tuổi già trường bối, tia ngự khi giọng quả thực giống nhau như lúc. Lan Lan mất mát mà mở miệng hỏi, thừa tướng nhưng có ái mộ người. Lục sách nhàn nhạt quét Lan Lan liếc mắt một cái, trầm tịch hai tròng mắt ít có mà hiện ra một tia ánh sáng. Lan Lan dám thề, đây là nàng nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên thấy thừa tướng cười đến như vậy đẹp. Như vậy mềm nhẹ ôn hòa, mang theo không rõ thương cảm cùng quanh quẩn không tiêu tan tình yêu, cứ việc không có được đến trả lời, Lan Lan lại có thể khẳng định, thừa tướng, có ái mộ người, hoặc là nói là trí ái chi nhân. Cái loại cảm giác này không lừa được người. Lan Lan vừa ly khai, chung quanh dần dần an tĩnh xuống dưới, lục sách đi vào lục hoại phòng, nàng đi nơi nào đâu, hẳn là sẽ không liền như vậy đi rồi đi. Rời đi Lan Lan trực tiếp đi đại công chúa chỗ đó, ngày mai chính là đại công chúa xuất giá nhật tử. Nàng đến đi xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Đại công chúa là long tộc công chúa tính tình nhất ôn hòa một cái, bởi vì như vậy Lan Lan cùng nàng mới ở chung tốt nhất. Đại công chúa còn không có nghỉ tạm, một mình ngồi ở gương trang điểm bên, giống như có điểm cô đơn. Ngươi mới vừa thấy lục sách đi. Đại công chúa lôi kéo Lan Lan ngồi ở bên cạnh, giúp đỡ sửa sửa Lan Lan có chút loạn bối tóc. Lan Lan đủ rũ gật đầu, đồng thời cũng khó hiểu, đại công chúa, ngươi là làm sao mà biết được. Đại công chúa nhợt nhạt cười cười. giữa mày là mà không đi nhu tình mấy phần đôi mắt đẹp lưu chuyển khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra từng sợi đau thương trên người của ngươi có hắn yêu nhất đàn hương hương vị lan lan cuông quýt đứng dậy kinh ngạc không thôi mà nghe nghe nàng vẫn luôn biết thừa tướng trên người có một cổ rất kỳ quái hương vị nhưng là vẫn luôn không biết đó là cái gì nâng lên cánh tay nghe nghe ngăn chặn trong lòng kinh dị đại công chúa ngươi cùng thừa tướng không phải đâu ngươi tưởng chút cái gì đâu ta là có tâm nhưng là nhân ra lại vô tình a Đại công chúa che lại đầy mặt cô đơn, vô vô Lan Lan tay, tựa bảng than, hắn có điều gái người, người ta đều là khách qua đường. Lan Lan không nghĩ tới chính mình tới như vậy một chuyến còn dẫn ra như vậy cái nhạc đệm, thương tâm cô đơn rất nhiều lại tràn ngập tò mò. Ở Lan Lan xem ra đại công chúa là cái thập phần ưu tú người, ôn nhu mỹ lệ, thân thiết ưu nhã. Như vậy nữ nhân thừa tướng đều trước mắt, có thể nhìn chúng nàng. Đương nhiên không có khả năng la. Lan Lan đối lục sách người thương sinh ra lớn lao hứng thú. Đến tột cùng là như thế nào nữ nhân cư nhiên có thể làm thừa tướng người như vậy khuynh tâm không đổi đâu. Đại công chúa biết người nọ là ai sao? Đại công chúa lắc đầu, ta lại cũng là không hiểu được. Bất quá nghĩ đến hẳn là nhân gian ít có đi. Có thể được người nọ vui mừng nhất định là không tầm thường. Đông hải đại công chúa hôn sự tự nhiên là tứ hải cùng khánh, ngày nay biển rộng sóng lớn ngập trời, có thể tưởng tượng bên trong là có bao nhiêu náo nhiệt. Tới tới lui lui thành đàn cá tôm không ngừng mà ở khắp nơi tuần tra. Hôm nay các giới nổi danh nhân vật toàn sẽ tới chàng, nếu là ra một đinh điểm sai lầm, Đông Hải mặt mũi nhưng hướng chỗ nào phóng đâu. Đông Hải đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, phải biết rằng đây chính là gần mấy trăm năm qua đầu một hồi đón khách lục giới, này đủ để biết được Long Vương đối trận này hôn sự coi trọng cùng đối đại công chúa yêu thương. Lan Lan đứng ở đại sảnh trong một góc nhìn tiến thối có độ không chút hoang mang lục sách còn có đi theo Long Vương bên cạnh bình tĩnh vững vàng Long thái tử. Như mày, như cũ không thấy lục hệ thân ảnh. Cũng không biết tên kia có phải hay không ra chuyện gì, nhưng là thừa tướng cố tình không chút hoang mang. Đây là nghi hoa lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thần tiên. Nàng từ nhỏ tu tiên, lại ly đại đạo pha xa, tu chân giới rõ ràng ly tiên giới rất gần, nhưng là lại cơ hồ không ai có thể đủ đăng lâm, nàng, hoặc là nói tu chân tất cả mọi người chờ đợi một ngày kia có thể phi thăng tiên giới. Nghi hoa đi theo hồi cảnh bên cạnh, tò mò đánh giá lui tới thần tiên, kéo kéo hồi cảnh ống tay áo Uy Ngươi biết bên kia cái kia là ai sao? Nghi Hoa chỉ chỉ lập tức muốn đi tiến long cung đại môn hồng y gì ở Mỹ nhân nhi, trong mắt là khó nén kinh diễm. Nga, ngươi nói cái kia à, đồng lai tiên đảo chứa phong công chúa, một đống tuổi vẫn là thích xuyên một thân hồng y gì phủ. Nàng bao lớn rồi. Cái này số. Hồi cảnh cơ cơ chính mình hai ngón tay đầu, Nghi Hoa ngưng thần, hai ngàn tuổi. Không không không, là hai ngàn vạn thuế, bằng không bầu trời đều thích kêu nàng lao yêu bà đâu. Hồi cảnh nắm Nghi Hoa thủ đoạn Nhi. Nắm hướng Long cùng đi. Ngươi không phải nói ngươi vọng mang thiệp mời sao. Ngươi xác định ngươi có thể đi vào. Nghi Hoa dừng lại bước chân hỏi. Hồi cảnh nhúng mày, hồn không thèm để ý mà trả lời, ngươi nhìn kỹ xem ta mặt. Nghi Hoa thực cẩn thận nhìn một lần, làm sao vậy? Có một loại người, ở lục giới chỉ cần soát mặt thì tốt rồi, tỉ như ta. Cam khẽ nâng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nghi Hoa không nhìn xuống trận trắng mắt. Chương 42 Lông Xanh Quy Long Môn Nguyện, 7. đương hồi cảnh lôi kéo nghi hoa đi vào đông hải long cung đại điện thời điểm lục sách vừa lúc nên diện ra tới hắn như cũng là kia phó ôn hòa thanh nhã bộ dáng không kinh không táo không chút hoang mang nghi hoa vội vàng trao hỏi vừa mới nâng lên tay đã bị hồi cảnh cấp kéo khai lục sách hơi hơi dừng chân nhìn hai người rời đi bộ dáng hai tròng mắt trung hiện ra một tia hứng thú lục huệ cùng hồi cảnh nghi hoa hung hăng mà vô vô hồi cảnh bả vai kia đại lực khí khiến cho hồi cảnh nhịn không được thử nhai răng ngươi làm gì đâu Tiểu rùa đen, nghi hoa nhấp môi, làm như có chút oán hận mà trả lời, ta nói ngươi làm gì đâu. Làm gì đem ta kéo dài tới bên này, ta muốn đi biểu thúc chỗ đó. Biểu thúc, chính là vừa mới cái kia à, tiểu rùa đen ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chính là sủng vật của ta, ngươi cũng không thể nơi nơi chạy loạn. Ngươi có lầm hay không, ta đi gặp ta biểu thúc đều chạy loạn sao. Hồi cảnh sơ sơ cảm, chủ yếu là ngươi kêu biểu thúc dung mạo quá mức, ta tương đối lo lắng ngươi bị mê tâm hồn. Nghi Hoa sắp cho hắn quỷ, cái gì gọi là mê tâm hồn. Nàng lại bụng đói ăn quẳng cũng sẽ không đối chính mình thân thúc thúc xuống tay hảo đi. Thành công từ hồi cảnh bên người rời đi Nghi Hoa vội vội vàng vàng hướng ngoài điện đi tìm lục sách, thế nào cũng đến giải thích giải thích vì sao một hai ngày cũng chưa thấy bóng dáng mới lả. Nghi Hoa ra chính sảnh, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở cửa cùng vừa mới tiến vào khi thấy Hồng Y Y Hải Mỹ Nhân nói chuyện lục sách. Kia Hồng Y Y Hải Mỹ Nhân cũng chính là hồi cảnh trong miệng đồng lai chứa phong công chúa. một bức ưu nhã nhàn giật bộ dáng dựa vào màu đỏ thám cây của thượng trong tay cầm chính là một phen nhân gian thường thấy quả tròn hai người liêu đến tựa hồ thực vui vẻ ít nhất nghi hoa ở lục sách trên mặt thấy được một tia thả lỏng hình như là từ chứa phong công chúa trong miệng nghe được cái gì làm người yên tâm tin tức nghi hoa chạy chậm đi đến hai người bên cạnh nguyên bản đang nói chuyện chứa phong công chúa lập tức trầm mặc xuống dưới chỉ là ý cười doanh doanh đánh giá nghi hoa lục sách giơ tay sờ sờ nghi hoa đầu thanh âm thân hòa đi chỗ nào chơi Lại là liền ra cũng không biết trở về Nghi Hoa nắm lục sách tay áo Cùng hồi cảnh điện hạ đi hắn chín ăn cùng Biểu thúc, làm ngươi lo lắng Lục sách lắc lắc đầu Lo lắng nhưng thật ra một chút cũng không có Trước kia lục Huệ hắn khả năng sẽ nhiều Một tia lo lắng, nhưng là hiện tại lục hòe sao Lại là hoàn toàn không cần Còn có chuyện gì sao Còn có một việc, chờ biểu thúc vội xong rồi Ta lại cùng ngươi nói Nghi Hoa vẫy vây tay Lại đối với chưa phong công chúa hơi hơi không không lừng Ta liền đi trước chứa phong công chúa cười nhìn rời đi nghi hoa trong tay quạt tròn lại nhẹ nhàng lay động tinh xảo gương mặt mang theo một tia ngạc nhiên cùng thở dài ngươi xem đi ta liền nói tổng hội trở đến cơ hội đi lục sách đối với chứa phong công chúa cung cung kính kính làm cái ấp đa tạ nếu không phải công chúa trợ ngô nhìn trộm thiên cơ bằng bản thân tri lực sợ là khó biết ngươi thiếu ở chỗ này nịnh hót ta đó là ta không báo cho ngươi trong lòng chỉ sợ cũng là sớm đã có đế chỉ là chứa phong công chúa thu hồi cây quạt có chút chân chờ. Ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, kia tiểu cô nương liên hệ thâm hậu cũng không nhất định liền biết chút cái gì. Đa tạ công chúa nhắc nhở, canh giờ cũng không còn sớm, công chúa thỉnh trước bên trong nhập tòa đi. Lục sách làm cái thỉnh động tác, chứa phong công chúa trả lời hướng trong đi. Lục sách đáp xuống trong lòng suy nghĩ tiếp tục tiếp đãi lui tới khách cửa, xét thấy hồi cảnh ác liệt thanh danh bên ngoài, trừ bỏ chủ nhà Long Vương một nhà, cơ hồ liền không có những người khác hướng hắn bên người thấu. Một bên nghi hoa cũng mừng rỡ tự tại, cầm lấy án trên bàn quả quýt. Đệ thấp thanh âm, ngươi nói phong diễm hoa đến tổn cùng ở địa phương nào. Tiểu Dua Đen, ngươi muốn biết ta. Hồi cảnh cũng học nàng bộ dáng nhỏ giọng nói. Đương nhiên muốn biết ta, ta chính là muốn dược long môn. Chờ ngươi cùng ta trở về chín an cung ta liền nói cho ngươi. Hồi cảnh lấy quá nàng trong tay quả quýt lột ra tới, tắt một mảnh đến nghi hoa trong miệng, đem người kéo ở trong ngực ôm. Tiểu Dua Đen, thể hiện ngươi làm sủng vật giá trị thời điểm tới rồi, mau, hầu hạ ta ăn cái gì. Nghĩ hoa trong lòng nhớ này phong diễm hoa nơi nào sẽ không thỏa mãn hồi cảnh yêu cầu thuận theo một mảnh một mảnh hướng trong miệng hắn tắc quả quýt hận không thể sặc tử đối phương mới hảo chứa phong công chúa đi đến bọn họ bên này thời điểm hồi cảnh vừa vặn một mảnh quả quýt nghẹn ở trong cổ họng thượng không được hạ không được hảo không khó chịu thật vất vả nuốt xuống đi vừa nhấc mắt liền thấy đang xem hắn chê cười chứa phong lao yêu bà ngươi không phải luôn luôn sẽ không ra ngươi kia bộ xương khô động sao hồi cảnh hai chân đặt ở án trên bàn ngưỡng dựa vào trên ghế chứa phong công chúa xác thật luôn luôn không yêu ra cửa nàng cũng không phản bác chỉ là lẳng lặng nhìn nghi hoa nghi hoa ngồi ngay ngắn hỏi thượng tiên chính là có gì không ổn ngày xưa ngô cũng từng gặp qua lục huệ vài lần lục huệ chẳng lẽ là quên mất chứa phong công chúa chấp phiến tay phải nhẹ nhàng vung lên ở nghi hoa bên cạnh xuất hiện một cái ghế dựa gót sen nhẹ nhàng ấn tượng mạnh ngồi xuống giữa mày lộ ra một cổ tử lười biếng gặp qua nghi hoa trong lòng dựng rõ ràng lục huệ trong trí nhớ còn có thế giới chi thư thượng đều không có nhắc tới quá điểm này lục huệ chưa thấy qua chứa phong công chúa đây là không hề nghi ngờ thượng tiên hẳn là nhớ lầm đi tiểu quy mấy năm trước còn đại ở tây hải tảo hoa mương nơi đó hẻo lánh vô cùng rất nhiều thủy tộc đều là không biết mấy năm nay nói tiểu quy nhớ rõ ràng xác thật chưa từng gặp qua thượng tiên thượng tiên chi mạo mặc cho ai thấy cũng là không thể quên được phải không kia nghĩ đến làng lô nhớ lầm Bất quá ngô cảm thấy lục Huệ rất là quen thuộc, thoạt nhìn lần cảm thân thiết, không nói được có mệnh định duyên phận đâu. Mệnh định duyên phận. Lao yêu bà, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, nhà ta sủng vật sao có thể cùng ngươi có quan hệ. Hồi cảnh cùng nghi hoa thay đổi vị trí, chính mình ngồi ở chứa phong bên cạnh, ngươi rốt cuộc muốn nói chút cái gì à. Chứa phong công chúa ưu nhãm mà mắt trợn trắng, nam nhân, nữ nhân tâm tư ngươi biết cái gì. Nữ nhi ra nói chuyện ngươi vẫn là đường sen mồm thảo người ngại hảo. hồi cảnh giống như là nghe thấy được cái gì chê cười vẫn luôn cười cái không ngừng nữ nhi ra nói như vậy tiểu rùa đen nhưng thật ra không gì đáng trách đến nỗi ngươi sao ngươi không phải đã sớm là lão nhân ra sao ta cùng ngươi nói chuyện tào lao cái gì lục huệ nay thủy tộc ngàn ngàn vạn vạn ngày xưa ngô vô tình gặp một vị chỉ biết nàng dành gọi thường du ngươi cũng biết như vậy một cái thường du không nghe nói qua thượng tiên không để phòng đi hỏi một chút biểu thúc có lẽ hắn biết nghi hoa trả lời chứa phong chưa từng buông tha nghi hoa trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình trong lòng thầm nghĩ như vậy bằng thẳng thật sự là không biết vẫn là che giấu rất tốt đại công chúa tiệc cưới vẫn luôn bày ba ngày tiệc cưới một kết thúc hồi cảnh liền lôi kéo nghi hoa hướng lục sách cáo tử hướng lục sách báo bị quá nghi hoa vội vội vàng vàng lôi kéo hồi cảnh hướng chín an cung đi phong diễm hoa nghi hoa đứng ở bên bờ nhược thủy kinh ngạc mà chỉ vào biên ngạn một loạt màu đỏ đóa hoa đây là phong diễm hoa Không phải nói vật ấy thế gian khó tìm sao. Thế gian khó tìm, không đại biểu này tại đây trên 9 tầng trời cũng khó tìm, ngươi ai muốn hay không a? Nghi hoa vốn là không tin, nhưng là trộm hướng trong không gian ném một đóa, được đến không đồng đồng khẳng định sau khi trả lời, nghi hoa cuối cùng là yên lòng. Dùng phong diễm hoa lúc sau, nàng dược long môn chi lộ liền thành công một nửa. Ở chín an cung nhật tử cực kỳ nhàm chán, trừ bỏ bồi hồi cảnh chơi, tìm mọi cách thỏa mãn người nọ ác thú vị ở ngoài. Nàng mặt khác thời gian đều dùng ở luyện tập thượng. Phong diễm hoa dược hiệu chi hảo, nàng ăn kinh ngạc cảm thán ở ngoài vẫn là kinh ngạc cảm thán. Nàng hiện tại thân thể tố chất có thể cùng cá tộc liều mạng, ở dược long môn một chuyện thượng, mặt khác phải xem chính mình nỗ lực. Vì trợ giúp nghi hoa luyện tập, hồi cảnh khó được đại phát từ bi cho nàng tìm cái nơi sân, phương tiện không ít. Nhật tử thoảng qua, nghi hoa cơ hồ ở ăn cái gì thời điểm đều nghĩ đến thế nào mới có thể làm chính mình nhạy càng cao. Dược long môn là thuộc về cá tộc hoan mà mặt khác thủy tộc chỉ là cô đơn quần chúng 500 năm một lần dược long môn chính thức đã đến vũ quan khẩu tùy mắt nhìn đi mặt biển thượng đều là chen trúc thủy tộc chúng thủy tộc cơ hồ này đầy cuồng nhiệt ánh mắt nhìn kia chậm rãi dâng lên lóa mắt long môn kim quang lộng lẫy trang nghiêm túc mục ở long môn dưới sớm đã tụ tập khởi một đống lớn cá tộc bọn họ vận sức chờ phát động đây là thay đổi vận mệnh thời khắc lan lan cũng không phải thực lo lắng đối với nàng tới nói thành công phóng qua long môn là mười có sự tình chỉ là Nàng đến bây giờ đều còn không có nhìn thấy lục Huệ bóng dáng. Lục Huệ mấy ngày trước đây trở về một chuyến, nói là muốn tham gia lần này dược long môn, nàng một lòng kiên trì nàng cũng không hảo khuyên bảo, chỉ là hiện giờ như thế nào không có tới đâu. Nghi hoa kỳ thật đã tới, chẳng qua nàng cùng hồi cảnh đãi ở mặt trên tầng mây. Lục Huệ cả đời đều ở vì long môn nỗ lực, nàng trải qua quá vô số lần cười nhạo, châm trọc. Tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm lại là nghẹn một hơi, nàng như vậy nỗ lực nguyên nhân. Trong lòng suy nghĩ là một bộ phận, muốn chứng minh cho người khác xem cũng là một bộ phận. Hiện tại dược long môn cá tộc quá nhiều, nàng nếu là lúc này liền đi, mặc dù là thành công cũng dẫn không dậy nổi quá lớn hiệu quả, nhớ rõ có người nói quá, áp chụp luôn là cẳng, có xem điểm không phải sao. Dù sao cũng chờ không được bao lâu. Canh giờ vừa đến, khẩu lệnh vừa ra, trong biển cá tộc ảo ào, ào xông lên, dường như kia quần cuộn đảo đảo sóng lớn làm người sợ hãi. Rất nhiều loại cá bay vọt đến một nửa liền thẳng tắp đi xuống lạc. Qua một canh giờ cũng không gặp một cái thành công. Đến phiên lan lan thời điểm đã là mặt sau mấy phê. Đương nhiên, lan lan là trực tiếp thành công. nhảy mà qua trực tiếp hóa rồng, đưa một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa thời điểm. Toàn bộ biển rộng đều sôi trào. Phải biết rằng có đôi khi một lần dược long môn một cái thành công đều không có. Lần này có như vậy một cái tốt xấu cũng không phải bạch bạch tổ chức như vậy một hồi. Nghi hoa đứng ở đám mây thượng có chút ngạc nhiên nhìn ở trong thiên địa xoay quanh lan lan. Thật là quá thần kỳ. Tiểu Dua đen. Ngươi có sợ không? Hồi cảnh chọc chọc nàng đầu. nay có cái gì sợ quá? Ai, ta còn từng nói, nếu ngươi sợ nói, ta cho ngươi một cái cổ vũ ôm một cái đâu? Hồi cảnh cà cả lơ phất phơ mà rỗi khai đôi tay nói. Chương 44 lông xanh quy long môn nguyện, 8. Nghi hoa là cuối cùng một cái nhảy long môn, đương nghi hoa từ mây trắng thượng nhảy xuống thời điểm, toàn bộ mặt biển thượng có trong nháy mắt thiên tĩnh. Lục Huệ đại danh ở Đông Hải chính là không người không biết không người không hiểu. Dù sao cũng là biển rộng trong lịch sử duy nhất một cái tuyên bố muốn dược long môn rùa đen. Hảo chút thủy tộc là cầm chế rêu thái độ đối đại nghi hoa, nói đến cùng bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Nghi hoa trong lòng ngoại ý muốn thực bình tĩnh, hóa thành nguyên hình ở trong nước hoạt động trong chốc lát, long môn quang mang rất là chói mắt. Chậm dại nhắm mắt lại nghi hoa, thật sâu mà hít một hơi, nàng trước nay đều tin tưởng trời đãi kẻ cần cù, lục huệ người nô lực trước nay đều không phải một hồi chê cười. những cái đó chê cười ngươi người chỉ là chính mình không có cái kia dũng khí cùng can đảm cho nên bọn họ không hy vọng người khác đi chọc thủng bọn họ chính mình bệnh cái tiêm động. nếu lần này không có nhảy qua đi chúng ta còn có tiếp theo cơ hội nếu lần này nhảy qua đi này cũng không phải ý nghĩa ngươi thất bại đây là chúng ta cộng đồng thành công đối với cá tộc tới nói nhảy qua long môn chỉ có thể là bọn họ đối với mặt khác thủy tộc tới nói nhảy qua long môn tuyệt đối không phải là bọn họ nhưng là tại đây một ngày bọn họ trong lòng sở kiên trì sở tin tưởng vững chắc dần dần rách nát bởi vì một con biển rộng tùy ý có thể thấy được lông xanh quy hóa rồng kia một khắc nghi hoa giống như lại một lần trở lại ở bí cảnh trọng sinh kia một khắc thoát thai hoa cốt nàng lỗ thai chỉ có thể nghe thấy hai bên gào thét tiếng gió trong mắt chỉ có kia một mảnh rộng lớn thiên địa trong lòng hàng rào giống như trong nháy mắt sụt xuống nàng biết nàng tầm cảnh cao hơn một tầng nghi hoa trong lòng vui mừng dần dần dày nàng có thể tưởng tượng được đến nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc nàng lâu trệ không trước tu vi tuyệt đối sẽ chướng một mảng lớn. Lan Lan đứng ở long thái tử bên người cao hứng mà quơ chân múa tay, nàng tuy rằng vẫn luôn không tin lục Huệ sẽ thành công, nhưng là đương bạn tốt thành công thời điểm, nàng vẫn như cũ chúc phúc. Lục sách hơi hơi cúi đầu, trong mắt mang theo một tia ấm áp, hắn liền biết, hắn liền biết. Lại ngẩng đầu khi, lục sách hai tròng mắt trung tràn ra liền chính hắn đều không có phát giác hưng phấn, nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy à, hắn hẳn là may mắn chính mình không có từ bỏ, xem. trời cao cuối cùng là cho hắn một cái cơ hội chẳng sợ cơ hội này lại xa vời chẳng sợ còn sẽ hoa rớt hắn rất nhiều rất nhiều năm thời gian chẳng sợ mãi cho đến hắn sinh mệnh chung kết hắn cũng vui vẻ chịu đựng muốn nói nhất bình tĩnh vẫn là đứng ở độ mây hồi cảnh áo tím hoa phục đôi tay vây quanh như cũng là kia phó ý cười kiêu ngạo bộ dáng kia phó biểu tình dường như đang nói xem đi ta hồi cảnh ra sùng vật quả nhiên là lợi hại nhất mặc dù là hóa rồng thành công nghi hoa vẫn là chạy thoát không được đương tiểu sủng vật mệnh Xúc ở mai rùa chống đỡ hồi cảnh cái kia hấu trĩ quỷ dùng pháp thuật biến ra bùn đất vũ, trong lòng đem ngồi ở mái rác người nào đó nguyền rủa trăm ngàn biến. Tiểu rùa đen, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi nhảy qua long môn liền thật sự thành long? Ha ha kiêu ngạo tiếng cười xuyên thấu màng hay, nghi hoa rất tưởng tấu hắn một đốn, nhưng là vũ lực giá trị không đủ, nàng không cái kia lá gan. Lại nói tiếp nàng thật đúng là cho rằng nhảy qua long môn chính là long đâu, kết quả chỉ là nhiều cái có thể hóa rồng kỹ năng mà thôi. Nói trắng ra là chính là, nàng, vẫn là chỉ lông xanh quy. Nếu là phong qua long môn liền thành chân long, kia long tộc cũng là sẽ không đáp ứng. Long tộc chính là thực để ý huyết thống đây là lan lan nói cho nàng, cho nên nói, lục huệ nhảy cả đời long môn, kỳ thật liền cái này cũng chưa hiểu được, kia cô nương thật đúng là một cây gân A. Người A, mệnh trung chú định chỉ có thể là nhà ta. Hồi cảnh sách lên nghi hoa hoảng ở bên ngoài run bùn đất cái đuôi nhỏ, toàn bộ rùa đen thân mình ở giữa không trung hoàng A hoàng Nghe được lời nói của ta sao? Nghi hoa một chút cũng không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là bất đắc dị như vậy bị sách thực sự ở là khó chịu, tức giận mà trả lời nói, đã biết, đã biết, nhà ngươi, nhà ngươi, ta mai rùa thượng kia đống thảo đều là nhà ngươi, như vậy được rồi đi. Hồi cảnh nghe được trả lời, vội vàng đem nghi hoa đặt ở trong lòng bàn tay, tâm tình cực hảo, không sai, ngay cả ngươi mai rùa thượng kia đống thảo đều là nhà ta. Đông Hải Long cung truyền đến tin tức, nói là Long Thái tử đón đón dâu. Hôn kỳ định ở sơ năm, ngươi có phải hay không muốn đi? Hồi cảnh phất phất tay đưa tới tiên tỷ quét tức vườn, chính mình còn lại là phủng nghi hoa phi thân đến cây hoa đào ngồi. Đương nhiên A, lan lan thành hôn ta như thế nào có thể không đi đâu? Sơ năm ngày ấy, hoàng phụ làm ta cùng nhị ca đi một chuyến cực bắc, chỉ sợ không thể bồi ngươi cùng đi. Hồi cảnh nói xong, có chút oán hận mà tiếp theo còn nói thêm, này Đông Hải là chuyện như thế nào, mấy ngày nay tổng ở làm hỉ sự này. Nghi hoa bí ẩn mà xem thường. Nghĩ thẩm nhân ra làm hỷ sự này còn e ngại hắn. Quả nhiên ấu trí quỷ thế giới nàng không hiểu. Một ngày này thời tiết rất tốt, nghi hoa trong lòng cũng khó được cao hứng, bởi vì nàng quyết định tham gia song lan lan hôn lễ liền rời đi thế giới này. Dù sao nàng đã dược long môn thành công, vạn lần tràng hạt chấp niệm cũng đã hoàn toàn biến mất. So với lưu tại nơi này, hôn thời gian không bằng trở về bí cảnh tu luyện. Phải biết rằng yêu tinh thọ mệnh không ngắn a, theo tu hành gia tăng liền càng dài. Nàng nếu là lưu lại nơi này không nói được muốn đãi cái vài trăm năm. Hoặc là ngàn năm a. Nghi Hoa đến thời điểm, Lan Lan đã hoa trang dung, nhân gian câu cửa miệng nữ tử đẹp nhất thời điểm đó là ăn mặc một thân áo cưới thời điểm. Lời này xác thật không giả, nhân diện đào hoa, hồng y liề này hoa. Ngươi tới rất sớm a, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ ngủ quên bóp điểm nhi tới đâu. Lan Lan sửa sửa vạt áo, trên mặt lại như bình thường cô dâu mới ngượng ngùng. Nghi Hoa đỡ nàng vai, từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá mấy cái qua lại, thật thật là mỹ nhân như họa. Ngươi thiếu trêu ghẹo ta được không? Đúng rồi, kia trên bàn có vừa mới đưa tới mới mẹ bàn đảo ngươi muốn đói trước lót lót bụng. Lan lan lại ngồi ở gương trang điểm biên chiếu chăm sóc xem. Nghi hoa cầm lấy một cái quả đào, nghiêng đầu, phải gả người chính là không giống nhau à, sơ cái trang lộng lâu như vậy, người trước kia chính là bùn đất lăn lộn trở về, tẩy đều không nghĩ tẩy. Nhân loại có một câu, gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, có biết hay không? Nghi hoa nhún vai, cắn một ngụm quả đào, người trước kia nói tới long thái tử thời điểm. cũng sẽ không toát ra loại này lời nói tới đó là trước kia à, hiện tại à, ta cảm thấy hắn so với ai khác đều hảo hì hì so thừa tướng còn muốn hảo nữ nhân tâm đáy biển trâm An quả đào ăn đến hoan thoát nghi hoa rút ra cái không qua lại một câu đừng quên ngươi cũng là cái nữ đúng rồi ngươi gặp qua thừa tướng sao thấy sáng sớm liền đi trước thấy biểu thúc ngươi có hay không cảm thấy thừa tướng thay đổi thật nhiều a lan lan hạ giọng đối với nghi hoa chớp chớp mắt Hắn hiện tại cho ta cảm giác chính là giống như sinh hoạt lập tức có hy vọng, cả người đều nhiều một tia không khí sôi động. Nghi Hoa xoa xoa miệng, "Phải không? Ta không như thế nào chú ý tới. Ngươi nhưng thật ra quan sát đến cẩn thận, Long thái tử biết không? Mặc dù là thành thần, cũng không ảnh hưởng ta sùng bái thừa tướng a. Ta sùng bái hắn tự nhiên liền chú ý hắn la, nói nữa, nhà ta vị kia cũng thực sùng bái thừa tướng tới, hắn cùng ta cùng nhau quan sát." Lan Lan cười vẻ mặt ngạo kiều. thủy tộc gả cưới so với nhân gian thiếu rất nhiều trình tự trừ bỏ làm thân hữu đưa lan lan xuất giáng ngoại liền không có cái gì chuyện khác nghi hoa bưng rượu lẳng lặng mà nhìn chậm rãi đi hướng long thái tử lan lan nàng ở đi hướng nàng hạnh phúc nàng đi qua trong thế giới rất ít vì người khác phủ thêm áo cưới có chút thời điểm kia một bộ hồng y gì đối nàng tới nói càng có rất nhiều một phần trầm trọng cho nên nàng tận khả năng mà tránh cho hạnh phúc ca thật sự ly đến hảo xa cảm giác nghi hoa lẩm bẩm tự nói Người ý tứ nói cách khác, khi hí bên thai truyền đến một trận vui sướng khi người gặp họa thanh âm, nghi hoa buông cái ly, theo tiếng nhìn lại, vừa mới nói chuyện chính là đông hải thích nhất tóe miệng con cua, nàng bên cạnh đứng chính là một thân bạch dí thủy linh lung. Nghi hoa như nhíu mày, ở người long thái tử đại hôn thượng xuyên một thân bạch dí hệ phục, tuy nói phương diện này thủy tộc không nhân loại như vậy chú trọng, nhưng là mặc cho ai cũng sẽ không xuyên một thân đến không tìm đen đuổi không phải. Ngươi liền nhìn đi Thủy Linh lung kia phó thỏa thuê đắc ý bộ dáng làm nghi hoa giữa mày nhảy dựng ân, nàng hẳn là cấp lan lan để cái tỉnh, Đông Hải nổi danh bạch liên hoa tổng không đến mức cái gì đều không làm đi. Nghi hoa làm tì nữ cấp lan lan truyền cái tin nhi, không phải nàng không nghĩ tự mình đi, thật sự là hiện tại nàng tới gần không được. Ở Đông Hải lục Huệ liền như vậy một cái bằng hữu. lan lan hôm nay là vai chính tự nhiên không có khả năng đổi ở bên người nàng, nàng tuy rằng không thế nào để ý chính mình lẻ loi một người. nhưng là bên cạnh thường thường truyền đến ánh mắt thật sự là làm không thoải mái thực nghĩ tới nghĩ lui dù sao hiện tại cũng không có nàng sự tình gì không bằng đến trên đất bằng đi lặng lẽ cùng lục sách chào hỏi liền mục đích minh sắc thượng hải đi nghi hoa xoa xoa đầu kỳ kỳ quái quái như thế nào đống nhiên đầu váng mắt hoa chẳng lẽ vừa mới rượu uống nhiều quá nghi hoa nằm ở trên bờ cát càng thêm cảm thấy mơ hồ nguyên bản xa mục nhìn mỹ lệ lệnh nhân tâm động hải cảnh dần dần mà biến mơ hồ lên tứ chi bủn rủn vô lực Muốn bò lên thân tới, lại cố tình cảm thấy trên bờ cắt giường như có ngàn vạn chỉ tay gắt gao mà lôi kéo nàng, hữu tâm vô lực, nghi hoa chuẩn bị rủi rùi mắt, hơi hơi dơ tay, lại phát hiện chính mình biến trở về nguyên hình. Đây là có chuyện gì? Nghi hoa ở mất đi chi giác thời điểm trong lòng không khỏi nói thầm nói. hai điều tiếng kêu to ở trên bầu trời không ngừng chuyển đến, từng bước từng bước sóng biển không ngừng chụp phủi đá ngầm, kim hoàng sắc trên bờ cắt nằm bò một con giống như ngủ say lông xanh quy. Vân bổ câu từ nhỏ liền đi theo thiên đế bên người, thiên đế xưa nay đem nàng coi như nữ nhi yêu thương, nàng cùng hồi cảnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khó tránh khỏi tâm sinh ái mộ, mấy ngày nay bởi vì một con rùa đen, hồi cảnh không biết thả nàng nhiều ít bổ câu, tuy rằng nàng chính mình chính là chỉ bổ câu, nhưng là, ai nha, dù sao nghĩ như thế nào như thế nào khó chịu. Hôm nay là Đông Hải Long Thái tử đại hôn chi hỉ, nàng cũng thu được thiếp cưới, tả hữu không có việc gì liền tới. Mấy ngày nay ước chừng là tiên gia làm hôn sự làm quá cẩn mẫn, nàng thật sự là nghĩ vai đến hoảng, tân nương tử ra tới trong chốc lát nàng liền đi rồi, không nghĩ tới vừa vận đụng phải kia chỉ lông xanh quy. vân bổ câu vốn là tính toán nhìn xem nàng chuẩn bị đi chỗ nào, tìm hiểu tìm hiểu địch tình, không nghĩ tới kia rùa đen liền nằm ở trên bờ cắt ngủ ngon, một ngủ chính là hơn nửa ngày, buông ra vẫn luôn bái đá ngầm đôi tay, thở phì phì mà hướng trên bờ cắt đi. mươi 45 lông xanh quy long môn nguyện, xong. Uy ngươi là kêu lục huệ đúng không ta nói cho ngươi về sau không chuẩn lại luôn quấn lấy hồi cảnh ca ca có biết hay không vân bổ câu hai hàng lông mày nhẹ nhăn hai mắt chứng to ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện một trận gió biển phất quá trên bờ cắt nằm bò rùa đen như cũ không hề động tĩnh vân bổ câu nâng lên chân hơi hơi đá đá nằm bò rùa đen như cũ không động tĩnh trong lòng có chút hoảng loạn vội vàng ngồi xổm xuống đi riêng hồi lâu kia rùa đen như cũ là hai mắt nhắm nghiền bộ dáng vân bổ câu cắn cắn ngôi sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ai, không đúng, nàng ra cái gì vấn đề đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình A lại không phải ta làm. Vân bù câu dậm chân, trong mắt xoay chuyển, trong lòng vừa mới bước lên tới cứu quy tâm tư, tưởng tượng đến bởi vì này chỉ rùa đen nàng đã thật lâu chưa thấy được hồi cảnh ca ca, về điểm này từ bi tâm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao lại không chết được, cấp này chỉ rùa đen trường điểm trí nhớ cũng là tốt. Vân bù câu trong lòng nghĩ như thế đến. Hư nhẹ vài tiếng. vân bù câu vừa lòng trở về Đông Hải. Long thái tử hôn sự cùng đại công chúa giống nhau cũng là liên tục bại yến ba ngày, hết thể đều thập phần thuận lợi. Hồi cảnh làm việc trở về vừa vặn là tiệc cưới kết thúc ngày đó, một người ở Chín An Cung ngây người hồi lâu cũng không thấy nhà hắn sùng vật trở về, tính tính thời gian, đã đã khuya, canh giờ này Đông Hải hẳn là đã sớm tán yến mới đúng. Tiểu Dua đen không phải là tính toán thường trụ Đông Hải đi. Hồi cảnh trầm trầm sắc mặt, Âm thầm tính toán nếu là không phải muốn đi Đông Hải đem rùa đen cấp sách trở về. Đang định ra cửa, lại dưng bước, nếu không hắn vẫn là chờ một chút, nói không chừng tiểu rùa đen chính mình liền đã trở lại đâu. Chính mình trở về tổng so với hắn ám chọc chọc đi bắt được rùa đen tương đối hảo đi. Có đôi khi một người thời gian quá thật sự mau, nhưng là có đôi khi một người thời gian quả thực chính là sống một giây bằng một năm. Tỷ như ở trong phòng nằm trong chốc lát lại chạy đến trên cây nằm, cuối cùng còn chạy đến bên bờ nhược thủy đi nằm hồi cảnh. Thiên giới cảnh sắc luôn là một tầng bất biến, trên đời này ai nhất nhảm chán chính là thần tiên. Hồi cảnh vô lực nhìn trời, hắn vẫn là ngủ một giấc đi. Đóng nửa ngày mắt như cũ không hề buồn ngủ người nào đó bực bội mà ngồi dậy tới, hắn vẫn là đi Đông Hải đi. Đông Hải sớm đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh, hồi cảnh ở Đông Hải Long Cung tìm một vòng lăng là không có thấy. Nửa đường thượng gặp Lan Lan, Lan Lan vừa nghe, nói là chính mình cũng đang có chuyện này tìm lục hoẹ, hai người liền một đạo đi trước. Là Lước. Ngươi không phải nói muốn cho Lan Lan ra một cái chê cười sao. Con cua tinh vẻ mặt nghi hoặc, ta đến bây giờ cũng chưa thấy. Muốn ngươi thấy à, ta mặt kia dược có thể cho kia chỉ hoàng cá chép ở thành hôn thời điểm hóa thành nguyên hình. Ta nói cho ngươi, kia dược hiệu nhưng hảo thật sự, ít nói cũng đến 10 ngày mới có thể trở lại hình người. Thủy Linh lung vũ khăn tay trắng, cười đến kiêu ngạo. Nga, ngươi bôi trên chỗ nào nha? An mặc một thân hồng y lìa Lan Lan đứng ở Thủy Linh lung phía sau, cười lạnh không thôi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tôi à, này chỉ sứa lá gan thật đúng là man đại A Bôi trên nàng trong phòng bàn đảo thượng A Thủy Linh lung vũ khăn, trên mặt toàn là thư thái biểu tình. Lan lan ở phía sau trực tiếp cho nàng một chân, Thủy Linh lung ngươi đến không được a Thủy Linh lung một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất, kinh ngạc quay đầu lại, hoảng loạn mà nhìn đôi tay chống ngạnh đầy mặt lửa giận lan lan, lan lan. Từ tử ngươi nói ngươi bôi trên trong phòng bàn đảo thượng. Lan lan làm như nhớ tới cái gì? Hai tròng mắt chung mang theo một tia vội vàng, mau nói có phải hay không. Không, không không, ta không có, ngươi vừa mới nghe lờ Thủy Linh Lung liên tục phất tay, giống như như vậy là có thể chứng minh thật sự cùng nàng một chút quan hệ đều không có bộ dáng. Ngươi thật sự cho rằng, ta bắt ngươi không có biện pháp có phải hay không. Lan lan nhấc chân đạp lên Thủy Linh Lung trên bụng, một trưởng đem hưu toan lại đây hỗ trợ con cua tình đánh ngã xuống đất, trái lại bắt được Thủy Linh Lung muốn phản kháng tay phải, dùng sức một bẻ. thanh thúy thanh âm nháy mắt nhớ tới tăng thêm dưới chân sức lực kêu ngươi nói à thủy linh lung đau đến mồ hôi lạnh ứa ra ai u mấy ngày liền lập tức gật đầu đúng đúng là là ngươi phòng bản đảo thượng ngươi ngươi mau bung ra bung ra ta nói cho ngươi thủy linh lung nếu lục huệ ra chuyện gì ta đem ngươi làm thành sứa làm nhi lan lan lạnh lùng mà nói nguyên bản một bên lo chính mình tưởng sự tình hồi cảnh thần sắc ngẩn ra lục huệ Hồi cảnh ở trên bờ cắt tới tới lui lui tìm kiếm, sắc mặt khó coi mà nhìn chầm chầm bên cạnh ủy ủy khuất khuất vân bù câu, vân bù câu bị kia lạnh như băng ánh mắt sợ tới mức co rụt lại, sốc sốc môi, hồi cảnh ca ca, ta. Thật sự không phải ta, ta chỉ là vừa vặn nhìn đến nàng ghé vào nơi này mà thôi, sau đó, sau đó ta liền đi rồi, thật sự. Nói tới đây vân bù câu càng thêm cảm thấy việc này vốn là cùng nàng không quan hệ, áp xuống trong lòng hoảng loạn, hơi hơi dơ dơ lên đầu, nói nữa. bất quá là chỉ đua đen thôi ngươi làm gì hồi cảnh hít mắt cả người đều mang theo âm u hơi thở dần dần tới gần vẫn luôn chậm rãi đi đến vân bổ câu trước mặt dường như thập phần mềm nhẹ sờ sờ vân bổ câu đầu thanh âm lãnh đạm vân bổ câu a ngươi cũng bất quá là chỉ bổ câu mà thôi vân bổ câu choáng váng gật gật đầu nàng chính là chỉ bổ câu a không sai ngươi nói muốn hay không đem ngươi ném cho kia chỉ sứa làm bạn đâu nguyên bản chính vì hồi cảnh thân cận cao hứng vân bổ câu nháy mắt tỉnh táo lại Thanh triệt trong ánh mắt mang theo sợ hãi cũng không thể tin tưởng, hồi cảnh ca ca. Cho nên à, ngươi, đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi Nga, bằng không ta khiến cho ngươi cũng thường thường kêu ngàn trùng phệ hồn quật tư vị nhi. Mang theo hàn ý thanh âm như vậy rõ ràng minh bạch. vân bổ câu đôi môi nhấp chặt, tái nhợt sắc mặt khó có thể bỏ qua, nàng hẳn là nhất hiểu biết hồi cảnh người, hắn mỗi một cái biểu tình nàng đều rõ ràng, hắn là đang nói thật sự, thật sự. Vân bổ câu áp lực trong lòng bị thương, che mặt thoát đi lục sách nhưng thật ra thực bình tĩnh hắn khe khẽ thở dài lục huệ không có gì chuyện này đâu bất quá cái kia thiếu niên tựa hồ thực nóng nội bộ dáng cũng không biết có thể hay không so với hắn may mắn như vậy một chút đâu lục sách ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung cao giọng nói không ngại đi nhân gian giới tìm xem đi ta đi trước tìm đại ca mượn lá liêu dẫn dùng một chút hồi cảnh trao hỏi liền hướng thiên giới đi lục sách cười nhạt trở về đông hải long cung tuổi trẻ con cái đều có mục đích bản thân duyên pháp hắn hà tất nhiều chuyện đâu lan lan đứng ở trên bờ cắt tả nhìn xem hữu nhìn xem này nàng nên làm gì hồi cảnh tìm được nghi hoa thời điểm là ở kia lúc sau ngày thứ sáu hoàng hôn hoàng hôn ánh chiều tả vẩy đầy đình viện cấp vốn là trang nghiêm thần thánh chùa tăng thêm một phần khác tình cảm nghi hoa chính lười biếng mà ghé vào chùa hậu viện hồ sen lá sen thượng nàng kia một ngày sau khi hôn mê bị một vị đánh cá trở về người đánh cá bắt được liên quan một đống cá cấp kéo đến chợ thượng chợ thượng rùa đen vẫn là tương đối thiếu nàng nhưng thật ra hấp dẫn không ít khách nhân Ha ha, nàng thực vinh hạnh a. Nguyên bản nàng là phải bị bán cho một cái gia đình giàu có quản sự, nói là muốn đem nàng sách trở về hầm canh cấp trong nhà phu nhân bổ thân mình, nhưng là trùng hợp bên cạnh đi ngang qua một vị cao tăng, nói cái gì cũng muốn đem nàng cấp sách trở về chùa miếu đi, nói là nàng này chỉ rùa đen thập phần có linh khí. Nàng đương nhiên là có linh khí, nàng chính là có thể hóa rồng quy ai, vì thế nàng liền trụ tới rồi này chùa miếu. Nàng là tính toán trực tiếp hồi thế giới đại điện, ai biết bởi vì thân thể nguyên nhân. Thông đạo vô pháp mở ra chỉ phải chờ đến dược hiệu qua mới có thể rời đi nói thật ra nàng vẫn luôn không lộng minh bạch lúc ấy đến tột cùng là chuyện như thế nào hồi cảnh phi thân đến hồ sen trung gian đem sách theo rùa đen tới rồi trên bờ lan qua lộn lại nhìn vài biến cuối cùng là xác định không chịu cái gì thường trong lòng thở phào nhẹ nhõm nghi hoa ngẩng đầu tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm hồi cảnh người nọ như cũng là màu tím hoa phục chỉ là trên mặt mang theo không phải ngày xưa điếu nhi lang đương thần sắc mà là hiếm thấy một mảnh ôn nhu. Tiểu rua đen, chúng ta thành thân được không? Nghi hoa mở to hai mắt nhìn, hắn nói cái gì? Tiểu rua đen, ngươi có biết hay không ta mỗi ngày ngủ đều phải làm một giấc mộng đâu? Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn mỗi lần ngủ đều sẽ mơ thấy cùng cái cảnh tượng, đào viên hoa phi, ngồi ở trên cây nữ tử, xảo tiếu giác hồn. Hắn vẫn luôn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy mộng, là bởi vì hắn quá tịch mịch vẫn là tiền sinh có duyên. Hồi cảnh thân mật mà chọc chọc rua đen đầu, ánh mắt ấm áp, ngươi nói đi. Nghi Hoa chính mình đều thực vô pháp lý giải chính mình cách làm, liền như vậy mơ màng hồ đồ đi theo hồi cảnh trở về Chín An Cung, nói đến cùng vẫn là không an tâm chung kia phân vướng bận đi. Lục Huệ ngươi có biết hay không hiện tại Thủy Linh lung thế nào? Lan Lan hôm nay tới Chín An Cung vấn an Nghi Hoa, vừa vào cửa Nhi lại hỏi. Nàng! Nàng làm sao vậy? Nghi Hoa chính vì chính mình đáp ứng hồi cảnh thành thân sự ảo nào không thôi, cả người đều có chút hề vải điện. Lan Lan tệ đến Nghi Hoa ngồi trên ghế nằm. Tay đắp ở nghi hoa trên vai, ngươi không biết ta, ngươi sẽ vô duyên vô cớ đi nhân gian một chuyến, chính là bởi vì Thủy Linh Lung A, nàng vốn là tính toán lăn lộn ta, ai biết kêu bản đảo đều bị ngươi cấp ăn. Nói đến cùng ngươi vẫn là thay ta bối họa Nguyên lai là nàng A, nàng lá gan cũng thật đại. Là rất đại, bất quá nàng hiện tại cũng không biết còn có hay không mệnh ở đâu. Nói như thế nào? ngang trung phệ hồn của ta, biết không, bị hồi cảnh điện hạ ném nơi đó mặt đi, ai ra? Ta ngẫm lại kia địa phương đều khởi nổi ra gà. Lan Lan trà sát cánh tay, lắc đầu nói. Nàng trung phệ hôn quật, ma giới thập phần nổi danh địa phương. Hồi cảnh cùng ma giới thiếu chủ hai người là hồ bằng cầu hữu, Muốn em cá nhân qua đi hoàn toàn không phải chuyện này. Chẳng qua kia Thủy Linh lung muốn trở ra đã có thể khó khăn. Thời gian qua đến cũng thật mau, Này ta mới thành thân không bao lâu đâu, ngươi cũng muốn thành thân. Lan Lan rất có cảm khái. Ta muốn thành thân. Ta như thế nào không biết. Nghi hoa đằng mà một chút ngồi dậy, nàng khi nào muốn thành thân. Nàng nguyên tưởng rằng người nọ chỉ là nói nói tới. Ngay sau A. Nghi hoa một người đã ở trong phòng, lấy ra hai viên giống nhau như lúc hạt trâu, vạn lần tràng hạt A. Ngay từ đầu thời điểm u ngộng liền giao cho nàng hai viên vạn lần tràng hạt. Lúc ấy nàng không phải thực minh bạch vì cái gì sẽ có hai viên, theo lý thuyết một cái cũng là đủ rồi. Hiện tại nàng cuối cùng là đã biết, còn có một viên là cho nàng chính mình chuẩn bị. Chậm rãi nhắm hai mắt. cơ hồ là run rẩy đem kia viên chưa bao giờ sử dụng quá vạn lần chàng hạt nhẹ nhàng mà đặt ở giữa trán nàng giúp người khác tiêu trừ chấp nghiệm ai tới giúp nàng tiêu trừ chấp nghiệm đâu nghi hoa hai mắt bình thản mà nhìn vạn lần chàng hạt trung màu đen tơ nhện thật sâu mà hít một hơi thú nhận thế giới chi thư hồi cảnh lại đẩy cửa ra đi đến dường như không có thấy kia không trùng không ngừng phiên trang cổ xưa thư tịch sờ sờ nàng đầu thân xác cùng ngày xưa bất đồng cặp kia luôn luôn phong lưu hai mắt lộ ra một phần đạm nhiên cùng siêu thoát Ta nên gọi ngươi cái gì đâu. Hồi cảnh phùng nàng mặt, hôn hôn cái chán của nàng. Tựa hồi ức tựa vui sướng, hắn rốt cuộc ở trong ngộng nhớ ra rồi. Hy vọng lần này cảnh trong mơ có thể càng dài một ít mới hảo. Cũng hy vọng hắn ở cửu tiêu phía trên tỉnh lại thời điểm sẽ không quên. Nghi hoa không nói gì, chỉ là kinh ngạc mà nhìn hắn, thân thể chậm rãi tiêu tán. Nàng sắp trở lại thế giới đại điện, trở lại chân chính thuộc về nàng thế giới đi. Ta kêu phi Nên. Ngoài cửa sổ tiên hạc ca kia thanh nhợt nhạt lẩm bẩm ngự chôn vùi trong đó, thế giới chi thư dày nặng khấu hợp thành một vang, liền biến mất vô tung vô ảnh, khoan các nhã xá chỉ dư rồi đôi tay cao gầy bóng người, hoa rơi mãn viện chỉ dư tất cả bất đắc dĩ. Phi nên, tà kêu phi nên, nô tâm cũng có phi, nên khanh thường nguyệt về. Chương 46 Thái Hậu cùng yêu phi, 1. Nghi hoa lần này ở lục Huệ thế giới sắc thật đái tương đối lâu, thế cho nên u ngọc nhìn thấy nàng thời điểm thập phần nghi hoặc, chủ nhân. Ngươi nhiệm vụ lần này dùng thời gian tựa hồ quá dài. Nghi hoa sờ sờ cổ tay háo, phải không? Dược long môn này việc cũng thật không thoải mái. Chủ nhân là chuẩn bị tiếp tục tiếp nhiệm vụ vẫn là đi trước bí cảnh. Đi trước bí cảnh đem lần này thiên đạo tặng luyện hóa lại bắt đầu nhiệm vụ đi. Bất luận như thế nào cũng không thể quên tu luyện đại sự A. Tu chân vô năm tháng, đợi cho lần thứ hai nhiệm vụ bắt đầu thời điểm, đã qua đi đã nhiều năm. Nghi hoa tu vi đại trướng, nguyên bản nguyên anh sơ kỳ tu vi đã tới rồi hậu kỳ. chỉ kém một cái cơ hội, nàng liền có thể tiến vào xuất khiếu kỳ. Nàng họ Dư danh gọi Thải Nhược. Nàng sinh tại thế gia đại tộc Dư gia, là Dư gia kia đồng lứa nhỏ nhất cô nương. Nàng 16 tuổi vào cung, 18 tuổi thành Tĩnh triều sau đó, nàng 19 tuổi sinh hạ hoàng nhi đặt tên Kha Dư Hiên, nàng 29 tuổi tang phu. Ở Tĩnh triều loạn trong giặc ngoài thời gian, 10 tuổi nhi tử lên làm hoàng đế, nàng chính mình tắt thành buông rèm chấp chính thái hậu. Thái hậu a. Nghi Hoa ngồi ở thượng đầu, chống đầu nhìn dưới bậc nữ tử, đuôi tóc tán loạn, xiêm y nát, cả người gầy trơ cả xương. Nếu là gần nhìn nan mặc, sắc thật khó có thể tưởng tượng đây là một sớm thái hậu. Bất quá, kia một thân khí độ nhưng thật ra không giả. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh như cũ mang theo cao môn quý nữ khí chất, nàng trước nửa người quá xem như hạnh phúc đi, không vào cung khi người nhà thiên kiều bách sủng, vừa vào cung đó là quý phi tôn sư, rồi sau đó càng là đăng lâm hậu vị chấp trưởng hậu cung. ở nàng bị cầm tù vũ nhục nhạ tử Nàng không ngừng mà hồi tưởng khởi khi đó nhật tử, người đều nói Thái Hậu A là Hoàng Triều tôn quý nhất nữ nhân, là trên đời hạnh phúc nhất trường nhạc nữ nhân, nhưng là đối với nàng tới nói, đương Thái Hậu nhật tử lại là trong cuộc đời thống khổ nhất thời gian. Nàng tổng cộng buông rèm chấp chính 6 năm, ngay lúc đó tĩnh Triều cũng không an ổn, khó tránh khỏi vận dụng chút lôi đình thủ đoạn, nàng ở trong Triều đình rất là cường thế, có thêm rất nhiều gia duy trì, Triều thần nhiều là tin phục, hết thể đều thập phần thuận lợi. ở kha dư hiên 16 tuổi thời điểm nàng liền còn chính với hắn lúc ấy bọn họ mẫu tử cảm tình rất tốt không nói như bình thường ba tánh ra như vậy hòa thuận vui vẻ ấm áp nhưng rốt cuộc là trong cung lẫn nhau dựa vào nhất gian nan nhật tử đã chịu đựng đi nàng chậm rãi hủy quyền cấp kha dư hiên mai cho đến hắn mãn nhược quán là lúc nàng mới chân chính buông tay nhìn chính mình hài tử càng thêm có thể làm nàng vừa lòng mà rời đi hoàng thành đi hướng thanh an chùa cầu phúc hai năm đây là nàng đã từng ở phật trước ưng thuận lời thề nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Nàng ở chùa suốt ngây người 2 năm, Kha Dư Hiên chưa bao giờ hiện thân, tổng cộng liền truyền đến hai phong thư tử, không ngoài chính là kêu nàng ở chùa An Tâm Cầu Phúc, trong công việc không cần nhớ mong. Đợi cho hắn tự mình tới chùa tiếp nàng hồi cung. Nàng không có chờ tới kia một ngày, chờ tới chính là Hạ Lan Trình lên tới một phong thư tử, một phong tử dư phủ lặng lẽ tiến dần lên chùa tới thư tử. Đó là nàng 70 tuổi lão mẫu thân huyết thư a. Kia mặt trên từng câu từng chữ dường như ở xẻo nàng tâm can, cắn nát nàng sinh cốt a. Thông đồng với địch phản quốc, dư ra tận vong. Nàng dư ra từ trên xuống dưới mấy trăm người, toàn bộ chém đầu thị chúng, toàn bộ đầu mình hai nơi, nàng thậm chí liền bọn họ cuối cùng một mặt đều chưa từng nhìn thấy, liền thi thể đều không thể thế bọn họ thu liễm. Chê cười, quả thực là thiên đại chê cười, nàng dư ra lòng son giả sát, lại chết ở thông đồng với địch phản quốc hạ, chết ở bọn họ thân cháu ngoại thánh chỉ hạ. Nàng bức thiết mà muốn đi làm trò Kha Dư Hiên mặt hỏi thượng vừa hỏi, vì cái gì? Trên người hắn cũng lưu chữ dư gia huyết ta. Nàng trực tiếp ra roi thuốc ngựa trở về hoàng thành đi hoàng đế tử thần điện, không nghĩ tới nhìn thấy chính là nàng nhi tử kia trương lạnh như băng sương mặt. Hắn nói, mẫu hậu, dư gia thông đồng với địch phản quốc, đáng chết. Bên cạnh là cười đến trăm mị mọc lan tràn tân nhiệm hoàng hậu đan nhạn phong. Chỉ kêu một câu nàng đầy bụng lời nói một chữ cũng nói không nên lời. Nàng chỉ biết, hiện tại hết thể đều là như vậy xa lạ. Nàng ở chùa đãi suốt hai năm. Nàng tuy rằng có đôi khi cũng sẽ nghe thấy một ít tin đồn nhảm nhí, nhưng cũng chưa từng có nhiều để ở trong lòng, bởi vì nàng tin tưởng chính mình nhi tử có thể xử lý tốt sở hữu sự tình. đương nàng trở lại hoàng cung thời điểm, nàng mới phát hiện rất nhiều đồ vật đều thay đổi, mẫu tử thân tình, hậu cung quyền thế. Nếu trở về hoàng cung tự nhiên không thể giống ở chùa như vậy cái gì đều không để ý tới cái gì đều mặc kệ, cương ức lòng tràn đầy bi phẫn, nàng làm trường nhạc cung chung láo nhân đem hậu cung phát sinh sự tình nhất nhất báo đi lên. nàng hảo nhi tử a nàng hảo nhi tử a vì một cái đan nhạn phong nhất ý cô hành phế hậu vì một cái đan nhạn phong khắt khe hoàng tử hoàng nữ vì một cái đan nhạn phong họa loạn triều chính vì một cái đan nhạn phong muốn nàng dư ra mấy trăm điều mạng người thái hậu yêu phi tắc quái vu dư ra phản quốc đương hạ lan đem sở hữu chứng cứ bãi ở nàng trước mặt thời điểm nàng hận không thể đem đan nhạn phong bầm thầy vạn đoạn cùng ninh vương tư thông vì ninh vương sinh con cùng ninh vương kết phường hãm hại nàng dư gia hại nàng cha mẹ huynh trưởng Đáng chết, đáng chết. Nếu phát hiện này đó, nàng đều còn có thể nhẫn được, kia nàng liền không phải dư thải nhược. Hậu cung đã sớm là đan nhạn phong thiên hạ, nàng nhân thủ hoặc nhiều hoặc ít đều chết ở đan nhạn phong trên tay, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là một sớm thái hậu. Nàng trực tiếp gọi người bắt lấy đan nhạn phong, muốn đem nàng vấn tội. Lại không nghĩ rằng chăn đơn nhạn phong phản bày một đạo, những cái đó cái gọi là chứng cứ toàn biến thành nàng dư ra chứng cứ phạm tội. Lúc ấy Kha Dư Hiên liền đối với nàng cái này mẫu thân đao. Thẳng tắp chỉ vào nàng phân cổ. Nàng vô tình vô nghĩa, nàng tham luyến quyền thế, nàng tâm tồn phản loạn, nàng cùng dư ra đều nghĩ như thế nào soán hắn vị như thế nào mưu hắn quyền. Cuối cùng còn ở yêu phi lời dèm phá hạ lăng sinh sinh đem nàng cấm ở trường nhạc cung. Nàng trước sau đều không muốn tin tưởng chính mình một tay mang đại nhi tử sẽ biến thành cái dạng này, cái kia đối với đan nhạn phong ôn tồn mềm nhẹ, đối nàng cái này mẹ đẻ lạnh nhạt vô cùng kha dư hiên thật là con trai của nàng sao. Cái kia kể ra nàng có lẽ có hành vi phạm tội thật là nàng thân sinh nhi tử sao. Nàng chân chính hoang mang. Nhìn ốm đan nhạn phong rời đi bóng dáng. Nhìn đan nhạn phong ngoái đầu nhìn lại khi kêu ý vị thâm trường ý cười. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất khóc cười. Xong rồi, xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Quả nhiên như nàng sở liệu, ở dư ra mãn môn sao chả một tháng sau. Ninh vương mang binh bức vua thoái vị, thuộc về tính phong đế kha dư hiên vương chiều chính thức đổi chủ. Càng thêm buồn cười chính là Nguyên bản đan nhạn phong cư nhiên như cũ là hoàng hậu. Không có dư gia chống đỡ lại trở thành tù nhân dư thải nhược như thế nào cùng đan nhạn phong chống đỡ. Một cái ở làm phi tần thời kỳ chưa bao giờ đặt chân quá lãnh cung nữ nhân, cư nhiên tại đây tuổi tác bị nhốt lãnh cung, cùng bị nhốt ở nơi này còn có kha dư hiền. đứa con trai này cả ngày mơ màng hồ đồ dường như kẻ điên, vì một chút đồ ăn hoàn toàn không màng chính mình mẫu thân chết sống, dư thải nhược chỉ là lạnh lùng nhìn, một cái năng thủ nhận ngoại tổ toàn tộc người. nàng còn có thể trông cậy vào hắn chút cái gì nàng tận mắt nhìn thấy cái này vương triều cô đơn nhìn chính mình ở tiên đế lâm trùng trước gương thuận hứa hẹn hóa thành cho tàn thiếp thân sẽ nhìn tĩnh triều phồn thịnh rồi sau đó ở cựu tuyển cùng bệ hạ tương tự nàng ở đại tuyết bay tán loạn thời tiết chết không nhắm mắt mang theo đầy trời phẫn nộ cùng tiết mới dư thải nhược ngửa đầu nhìn ngồi ngay ngắn ở thượng đầu nữ nhân kia hai mắt là đầy trời lệ khí ngươi là thần tiên vẫn là yêu quái ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thủ ta nghi hoa đánh gãy nàng lời nói ta không phải thần tiên cũng không phải yêu quái đến nỗi báo thủ ngươi không ngại nói nói xem ta muốn đan nhạn phòng nữ nhân kia không chết tử tế được ta muốn nàng vì chính mình đã làm sự tình trả giá thảm thống đại giới như thế ta dư ra mấy trăm khẩu người hoan hồn phương đến an giấc ngàn thu dư thải nhược ốc ngực nghiến răng nghiến lợi nói ngươi nhi tử đâu nghi hoa nhẹ nhàng vuốt ve u ngộng hoạt thuận gia lông nhắc nhở nói hắn không phải ta nhi tử Ở hắn hạ kia đạo chém đầu thánh chỉ thời điểm, mẫu tử thân tình cũng một đạo chặt đức. Dư thải nhược thống khổ nhắm hai mắt. Nghi hoa gật gật đầu, nàng minh bạch lại nói tiếp, nàng hiện tại có điểm gấp không chờ nổi tiến vào nhiệm vụ thế giới. So với tu chân giới nhàm chán năm tháng, nhiệm vụ thế giới càng thêm xuất sắc. Nghi hoa lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là chính ngọ thời gian, lọt vào trong tầm mắt đó là tố màu xanh lơ màn, đây là ở chùa. Sơ sơ dưới thân đệm giường, kêu một tiếng hạ lan. bất quá trong chốc lắt liền nghe thấy vội vàng tiếng bước chân đẩy cửa mà vào đúng là Hạ Lan ba mươi mấy tuổi tuổi tác sơ đơn giản bùi tóc trên mặt mang theo nhu hòa ý cười Hạ Lan là dư gia người hầu đi theo dư Thải nhược bên người đã gần 20 năm nàng là nhất hiểu biết dư Thải nhược người chủ tử như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh không phải vừa mới nằm xuống sao Hạ Lan đỡ nghi hoa đứng dậy nhẹ giọng dò hỏi chính là này giường không thoải mái bằng không lại nhiều hơn hai tầng đệm giường chỗ nào như vậy tiêu quý vốn chính là tới lễ phật lễ tạ thần lại không phải tới hưởng thụ lại nói đều tới không sai biệt lắm một năm sớm thói quen nghi hoa ngồi ở gương trang điểm bên tùy ý hạ lan xử lý tóc tiêu trưởng nhạc cùng chung người đem này một năm hoàng cung phát sinh lớn lớn bé bé sự tình nhất nhất báo đi lên mau chóng nghi hoa cầm lấy một bên phật Châu, chậm rãi vê lẳng lặng nhìn trong gương kia một trường cũng không như thế nào hiện lão mặt hơn 40 tuổi dư thải nhược thoạt nhìn cùng ba mươi mấy không hề sai biệt dư thải nhược trước nửa đời xác thật quá rất khá Cha mẹ huynh trưởng cương chiều, tiên đế một lòng đau sủng, trừ bỏ sau lại tiên đế băng hà, nàng giúp đỡ phụ chính ở ngoài, chưa bao giờ có chịu quá cái gì mệt. Hạ Lan du mi, nặng, nô tỳ lập tức làm người đi truyền tin. Hạ Lan chưa bao giờ sẽ lắm miệng, đây cũng là vì cái gì dư thải nhược bên người có tứ đại cung nữ, nhưng chỉ có nàng mới có thể lúc nào cũng theo bên người, ngay cả tới này chùa cũng là từ nàng làm bạn. Nghi hoa nhắm hai mắt, nghe Hạ Lan rời đi bước chân thân, mím môi. Đan nhạn phong hiện tại còn cánh chim chưa phong, nàng đến nhanh chóng hồi cung đi mới hảo, nếu là chờ đến Kha Dư Hiên bị mê đến thần hồn điên đảo, kia nàng liền sẽ nhiều rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Dư Thải Nhược ở địa phương cũng không phải hoàng gia chỗ triền, mà là ở núi sâu phía trên Thanh An Chùa, cái này địa phương tuy rằng hương khói không kịp trấn quốc tự tràn đầy, nhưng là thắng ở thanh tĩnh. Nghi hoa rũ mi nhìn trên tay Phật Châu, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Nàng nhớ rõ trong tay này xuyến Phật Châu hẳn là hoàng hậu đưa cho Dư Thải Nhược. Hoàng hậu cũng là cao môn quý nữ, cùng dư gia ở trong quân rất có ảnh hưởng bất đồng, tần gia càng có rất nhiều ở nho lâm học sĩ bên trong cực có danh vọng. Phế hậu không phải việc nhỏ, càng đừng nói phế vẫn là tần gia nữ nhi, hoàng trưởng tử mẹ đẻ. Đan nhạn phong có thể đem Kha Dư Hiên một cái còn tính không kém hoàng đế ảnh hưởng đến nước này, không thể không nói, bản lĩnh không nhỏ. Thế giới chi thư chung đối với vị này tần hoàng hậu chỉ là sơ lược, ngay cả ở dư thải nhược trong trí nhớ hữu dụng đồ vật cũng là rất ít. chỉ biết nàng là bởi vì cùng thừa tướng đan chi gian giễu bị phế rồi sau đó chết thảm tiêu phòng điện đến nỗi mặt khác đó là dư thải nhược cũng không điều tra ra cái đến tận cùng đương đương hoàng hậu cùng thừa tướng gian giễu chuyện này có phải hay không thật sự còn còn chờ bàn bạc cân nhắc ân nàng tổng cảm thấy cùng đan nhạn phong thoát không được căn hệ đan nhạn phong đan Nhạn phong nghi hoa đứng lên chậm rãi đi tới cửa con con khỏe môi nếu thật là nàng cái này đã có thể có điểm ý tứ thừa tướng đan chi là đan nhạn phong tam thúc Là đơn gia chủ cột, đan nhạn phong vì cái gì muốn hố đan chi thậm chí toàn bộ đơn gia đâu. Yêu Phi, nay vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được đâu, nhưng thật ra hẳn là hảo hảo quan sát học tập một chút, nói không chừng có một ngày nàng cũng đến giả như vậy cái nhân vật. Đệ tứ 17 Thái Hậu cùng Yêu Phi, nhị. Hạ Lan cầm màu tím nhà táo choảng, nhẹ nhàng mà đáp ở nghi hoa trên người, nghi hoa dối tay gom lại, đỡ lan can, nghe tiểu hòa thượng nói chuyện. Thái Hậu nương nương, hôm nay ta thanh an chùa hành hương lễ mừng. lui tới khách hành hương so nhiều nếu là nhiễu nương nương thanh tĩnh mong rằng nương nương bao dung tiểu hòa thượng 10 tuổi tả hữu tuổi tác ăn mặc màu xám tăng ý ỉa bộ dáng thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược nghi hoa vẫy vây tay ý bảo hắn đến nàng trước mặt tới nhẹ nhàng sờ sờ hắn kia chửi lùi đầu không sao ai ra bên này cách khá xa tiểu hòa thượng trên đầu giới xẻo có chút là tay ngươi là bởi vì gì xuất gia a hồi thái hậu nương nương nói tiểu tăng là bị sư phụ nhặt được từ nhỏ liền đại ở thanh an trong chùa Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, hơi hơi không con lưng, thần sắc thành kính. Phải không? Nghi hoa khỏe miệng ngầm cười, bị nhặt được A, gọi là tên là gì? Tiểu tăng pháp hiệu có thể thiện. Nghi hoa gật gật đầu, nhéo nhéo hắn kia vốn là không có nhiều ít thịt mặt, trở về đi. Tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn kia trương dịu dàng điển nhã mặt, cười rộ lên cũng thật đẹp, thái hậu nương nương kỳ thật còn thực tuổi trẻ đâu.